đánh chó cũng đến xem chủ nhân. Lý Mẫn tương lai là Chu Lệ muốn cưới hỏi đàng hoàng thế tử, Lý Mẫn nha hoàn, đương nhiên là muốn Tử Lý Mẫn chính mình tới xử trí vì đương. Phục Yến cái này suốt ruột, nhưng chính là nàng không biết chúng ta lệ ra cũng là nàng tương lai chủ tử. Ai nói đến nói đi, nhân ra là không biết bên người ngồi tiểu quỷ là chính mình lao công. Huống hồ Chu Lệ thật sự đối chính mình cái này tương lai tân nương tử thực vừa lòng. Công tôn lương sinh cùng Phục Yến chỉ biết một sự kiện. Lúc này lại chính mắt nhìn lên, sắc thật thực khiếp sợ. Thượng thư phủ vị kia bệnh lao quỷ, khi nào biến thành như thế khỏe mạnh, không ngừng khỏe mạnh, hơn nữa biến thành nữ thần y đi hạ. Lý mẫn khai thanh. Tiểu thư. Nghiệm hạ dầm chân, nhất định phải đem cái này dám dình coi nhà nàng tiểu thư sắc đẹp tiểu quỷ đổi đi. Chỉ thấy cái này tự quỷ, đột nhiên ngón tay sờ chính mình râu sồm, tóc mặt sau mắt đen mị liếc mắt một cái. như là đối với niệm hạ nhảy nhót lung tung một lòng hộ chủ hành vi có điểm hứng thú cùng nghi vấn. Giờ phút này, hắn là đối với chính mình tương lai tân nương tử còn có điểm đáng ngờ quá nhiều. Ngồi! Lý Mẫn đối chính mình nha hoàn thấp giọng mệnh lệnh Tuy rằng không biết này nam tử là cái gì thân phận, chính là nếu có thể thấy được này lai lịch bất phàm, không cần phải ngạnh đỉnh trong lúc vô ý đắc tội. Nàng Lý Mẫn hiện tại mấy tầng nguy cơ trong người, đống nhiên cùng một cái người xa lạ kết thủ không có gì chỗ tốt. Hùng chi! này nam tử cũng không có làm ra chuyện khác người, nhiều nhất còn không phải là muốn cùng nàng đua bàn ăn cơm sáng. Niệm Hạ nhận được Lý Mẫn ánh mắt, không tình nguyện mà thối lui đến Lý Mẫn mặt sau, nói, tiểu thư thỉnh dùng cơm. Biết tiểu nha hoàn giữ nghiêm quy củ chết đều sẽ không ngồi, Lý Mẫn đành phải từ cái đĩa thượng nhéo cái bánh bao cho nàng, chính mình lại lấy một cái. Chu lệ nhìn các nàng chủ tớ hai, Niệm Hạ không cần phải nói, cầm bánh bao không nhất định dám ăn, Lý Mẫn là cầm lấy bánh bao bỏ vào trong miệng đại cắn một ngụm. mười phần đói khát tướng, như là bị đói bụng nhiều ít tiên. Từ đi vào thời đại này sau, Lý Mẫn là vẫn luôn ở bổ cái này thân mình, chính là, cái này thân mình trước kia thật sự mệt quá nhiều, vô pháp nhanh như vậy bổ trở về. Chu lệ từ nàng an tướng, lại vọng đến nàng cùng niệm hạ đều không tính đầy đặn muốn so người bình thường thiên gầy ráng người, các nàng chủ tớ hai người trên người quần áo trang sức, càng không cần phải nói, quả thực là bất kham đập vào mắt. Hai ba thích, như lụa đầu tóc đuối thành búi tóc, sạch sẽ mà sạch sẽ. Chỉ là cắm qua phát gian kia chi một cây châm tố, tịnh, liền cái đa dạng đều không có, như là chi chiếc đũa Như vậy một thân thuần tịnh trang điểm, không chỉ có không có tổn hại cập thiếu nữ khí chất nửa phần, tuy nói khó coi chút, nhưng ở khó coi bên trong, giống như một chi dò ra trong thâm cốc hú lan, có khác một phen phong tỉnh. Nàng là hắn tương lai tân nương Mỹ mà không mị, không tầm thường, không tiêu khí, không dáng vẻ cách cỡ ấm. Thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Chu lệ thiên đầu. Một phương diện tưởng, nàng cái này khó coi dạng có phải hay không bị thượng thư phủ bên trong vị nào khi dễ duyên cớ. Một phương diện, lại là cảm thấy nàng loại này không giống người thường, nhưng thật ra lập tức vào hắn mắt. Tưởng hắn bản thân, đồng dạng là một mặt hưởng thụ hộ quốc công phủ địa vị thân phận cùng với vinh hoa phú quý. Một khác mặt, là hàng năm phòng thủ biên cương, chinh chiến xa trường, vì thế có người kêu hắn ma quỷ. Nhìn hắn như vậy đầu bù tóc rối, có đôi khi ở bờ cắt thủy lương hao hết, uống ma huyết, ăn con kiến. Không phải thường nhân, có thể tưởng tượng. Ân, Hắn thích. Thích như vậy không tiểu khí nữ tử. Hồi tưởng hắn ban đầu vị kia, Di Dung Phi giới thiệu, gọi là Lý Hoánh. Ấn tượng thập phần mơ hồ, cùng hắn gặp qua rất rất nhiều quý tộc tiểu thư không sai biệt lắm dáng người, tựa như đỡ không dậy nổi cánh liễu, yếu đuối mong manh, một cái hát xì đều có thể phun đảo. Có lẽ nam tử thấy là nhìn thấy mà thương, cũng thật chính là với hắn mà nói không thế nào cảm bạo. Đứng ở Lý Mẫn mặt sau niệm hạ Chỉ thấy cái này tiểu quỷ chẳng những không có thu liễm, là một đôi mắt trâu nhi đều dính ở nhà nàng tiểu thư trên người, càng thêm tức giận. Lý Mẫn chưa xuất giá, là có thanh quê, có thể nào dung một cái người xa lại trong mắt cấp làm bẩn đi. Cảm giác chính mình phía sau tiểu nha hoàn là mau nhịn không được, Lý Mẫn bất đắc dĩ, tùy tay cầm lấy cái đĩa màn đầu, một ném, nhẹ nhàng mà tạp hướng về phía cái kia tiểu quỷ. Chu lệ duỗi tay một chảo, bắt được nàng vứt tới màn đầu. Động tác nhanh chóng nhanh nhẹn giống như con khỉ Loé mù niệm hạ đôi mắt. Niệm hạ kinh ngạc, người này biết võ công. Chu Lệ kia tùy tay một chảo hoàn toàn là vô ý thức phản ứng, từ nhỏ tập võ, toàn thân tựa như máy móc sắt thép người, hiện giờ nghe được niệm hạ này một tiếng kinh hô, hắn mới vừa rồi ý thức được, chính mình vị này tương lai tân nương tử hẳn là du du trong nhà, người ngoài đều không có như thế nào gặp qua. Khó trách nàng tiểu nha hoàn như thế kinh dị. Chu Lệ mị hạ mắt, thấy được chính mình trong tay đầu màn thầu. Nàng ném cái màn thầu cho hắn làm gì? Đại thúc, ngươi là đói bụng đi. Lý mất nói, thong rong mà bưng lên chén uống một ngụm sữa đậu nành, lại phân phó tiểu Nha hoàn lại đi mua hai cái bánh bao màn đầu. Chu lệ nghe xong nàng lời này, ngẩn người, nàng cho rằng hắn là bởi vì đã đói bụng cho nên đang xem nàng trong tay bánh bao. Đại thúc, ăn, ta đưa cho ngươi, không cần ngươi ngân lựa. Lúc này, Chu lệ bỗng nhiên ý thức được nàng kêu hắn cái gì. Đại thúc, hắn có như vậy lão sao? Đại thúc, đại thúc. Thấy cái này tiểu quỷ đại thúc đột nhiên vẫn không nhúc nhích, như là bị xét đánh chung dường như, lý mẫn nghi vấn, đại thúc ngươi không sao chứ. Chu lệ đáy lòng hung hăng mắng thanh dựa, ta niên thiếu anh Dũng, bị dự vì mỹ thiếu niên bị ngươi kêu thành đại thúc, ngươi nói có phải hay không bị xét đánh. Chỉ cần ta đem đầu tóc cắt, đem dâu quát, giống công tử như Ngọc Ly Vương, Thái tử, bát hoàng tử Linh Tinh, toàn bộ đều đến bị ta so đi xuống. Chỉ tiếp, hiện tại không phải thời điểm. Đông nhiên... Nhận được đối phương nghiêng chừng lại đây một cái ánh mắt, Lý Mẫn giật mình, đại thúc ở sinh khí. Vì cái gì? Bởi vì nàng đưa cho hắn màn đầu, đâm bị thương hắn lòng tự trọng. Đồng thời nghiêng đối diện, Phục Yến cùng công tôn lương sinh hai người một trận khẩn trương, chỉ thấy, ngừng ở trong giường trên xe Ngừa Kim Mao đống nhiên nhảy xuống xe. Ta nói, Kim ra, Kim ra, ngươi thượng nào? Phục Yến công tôn lương sinh hoảng loạn mà vây đổ chủ nhân Kim Mao Quyển Nhưng mới vừa tỉnh ngủ Kim Mao. Thực mau nghe thấy được nhà mình chủ tử khí vị, từ bọn họ hai người trung gian đúng quần thông thuận mà chui qua đi lúc sau, một đường gâu gâu, thẳng đến chủ tử đi. Phục Yến cùng công tôn lương sinh thấy không ổn kính, nhanh chóng chui vào ngõ nhỏ, sợ bị Lý Mẫn phát hiện. Kim Mao một đường chạy tới, là chạy đến một nửa khi, phát hiện tới rồi không giống nhau địa phương, đó chính là chính mình chủ nhân thế nhưng là cùng một nữ tử ngồi ở một khối. Này lệnh nó quá kinh ngạc, quá hưng phấn. Gâu gâu, rôi đầu lưới Kim Mao. không có chạy về phía chu lệ lâm thời thay đổi phương hướng phe phẩy lấy lòng đuôi to chạy tới lý mẫn bên cạnh đoan mâm niệm hạ hơi kém bị này đột nhiên xuất hiện đại cẩu dọa bay linh hồn nhỏ bé ông trời từ đâu ra đại cẩu thật lớn một con mau là nàng niệm hạ cái đầu lý mẫn cũng là đột nhiên cả kinh ngồi ở băng ghế thượng không dám động kim mau ở nàng thân mình tả hữu đi bộ nuôi chó ở nàng trên váy trên tay người lại người cảm giác cùng chính mình chủ tử chu lệ giống nhau Cảm giác trên người nàng khí vị rất dễ nghe, bởi vậy một con cẩu đầu đều phải chui vào nàng trong quần áo. Chu lệ thấy thế, nặng nghề mà khụ một tiếng giọng nói. Kim Mao là hắn ái quyển, Kim Mao thích nàng là sự tình tốt, nhưng là lại thích cũng không thể vượt rào. Nghe được chủ tử giống như sinh khí một hừ, Kim Mao lùi về đầu, lắc lắc cái đuôi, lưu luyến mắt chó nhìn nhìn lý mẫn. Tiếp theo, ngồi xổm ngồi ở chủ tử bên người không dám lại tùy ý mạo phạm. thế này chắc nịch giống như gấu bắc cực cẩu giống như cùng tiểu quỷ đại thúc có quan hệ lý mẫn cười gượng một tiếng đại thúc là người cẩu chu lệ trang trọng gật đầu niệm hạ đi tới mâm hướng trên bàn một quăng ngã thẳng trừng mắt đối diện cẩu cùng người thật là có cái dạng nào chủ tử sẽ có cái gì đó dạng cẩu nay cẩu cùng này chủ tử giống nhau đầy mặt lưu manh tướng cả ngày nhìn nàng tiểu thư làm gì kim mau liếc xéo lý mẫn nha hoàn quay đầu lại lại xem chính mình chủ tử nàng nói chúng ta lưu manh ra Chủ tử, ngươi nghĩ như thế nào? Ở Kim Mao cầu trong ốc, chủ tử như vậy thân mật mà cùng một nữ tử ngồi ở một cái bàn, xưa nay chưa từng có. Không nói niệm hạ, Kim Mao đều giống nhau nghi ngờ chủ tử có phải hay không tưởng thông đồng nhân ra cô Nương Chu lệ bị Kim Mao mắt, cùng với niệm hạ mắt, vài đôi mắt nghi ngờ, chỉ phải quay mặt qua chỗ khác, cầm lấy bình rượu tử dự bị lại rót một ngụm rượu. Đại thúc! Lại một tiếng đại thúc, không bằng xét đánh hắn đi. Chu lệ như mi, quay đầu lại. Lại không tưởng sẽ đối thượng nàng một đôi ôn hòa con người Lý mất nói Uống rượu thương thân Ta tuy rằng không biết đại thúc vì sao uống rượu Có lẽ là mượn rượu tiêu sầu Nhưng mà uống rượu nhiều Tất nhiên đối thân thể không tốt Đặc biệt đại thúc thân thể Theo ý ta tới Có chút hàn tướng Có chút hơi ẩm nội chứa Rượu mạnh có lẽ có thể đổi hàn Nhưng là cũng sẽ chứa ước Đối đại thúc thân thể bất lợi Tường đổi hàn Có càng tốt biện pháp Cũng không cần uống rượu tuy theo. Đem mới vừa kiếm tới kia viên nén bạc phóng tới trên bàn gỗ, ta trên người chỉ còn điểm này bạc. Đại thúc nếu không chê, cầm đi, mua điểm cây ý dĩ nhân, bảo điểm gạo kê cháo uống. Hai bốn phu nhân. Lưu lại mấy cái không ăn bánh bao màn thầu, lý Mẫn mang lên niệm hạ, đi đến đối diện dừng lại cố kiệu lên kiệu rời đi. Niệm hạ đi theo nàng mặt sau trong miệng nhắc mãi, tiểu thư, còn không phải là cái tử quỷ, ngươi đối hắn tốt như vậy làm gì. Chỉ là cái tử quỷ sao. lý mẫn tuy rằng nói không rõ này nam tử là cái gì lai lịch nhưng là có một loại cảm giác này nam tử cũng không giống mặt ngoài biểu hiện như vậy thản nhiên nhẹ nhàng là có phiền thoái đương đại phu lại là thấy người bệnh vô pháp không ôm có chút đồng tình tâm địa. nàng mới vừa nói những lời này đó không biết hắn có thể nghe đi vào nhiều ít nguyện ý nghe không muốn nghe đều hảo nàng chỉ có thể nói hết chính mình một phân trước nghiệp trách nhiệm nghiệm hạ sốt lên kiệu mảnh lý mẫn ngồi xuống phân phó đến ngoại ô thành phố chuyển một vòng ta muốn nhìn mà nghe nói lý đại đồng ở vùng ngoại ô có một miếng đất địa vực không ngừng lần đến bình nguyên hơn nữa lan tràn đến trong núi như vậy hảo mà nàng muốn định rồi lý ra cần thiết liền xương cốt đều không dư thừa nhổ ra hoàn lại các nàng mẹ con một mạc xanh nước biển cố kiệu bước nhanh rời đi không biết nàng là vội vã thượng chỗ nào chu lệ nhìn nàng còn lại cho hắn kia mấy cái nóng hầm hập bánh bao màn thầu lại trong tay vớt nàng đưa hắn nén bạc nàng ở đáng thương hắn sao lệ ra Phục Yến cùng công tôn lương sinh thấy Lý Mẫn đi rồi, mới dám hiện thân. Đi vào trước mặt hắn, lại phát hiện hắn giống choáng váng dường như, vuốt trong tay bạc nửa ngày không ra tiếng xu thế. Phục Yến thật sự sốt ruột, chính mình chủ tử không phải là, thật muốn cưới thượng thư phủ cái kia bệnh lao quỷ đi. Không cần xem hiện tại cái này bệnh lao quỷ giống như khỏe mạnh, nhưng là, lời đồn nếu có thể truyền bá nhiều năm như vậy làm cơ hồ mọi người tin là thật, khẳng định là có một số việc thật sự bên trong. Nếu là cưới lại đây... cái này bệnh lao quỷ bỗng nhiên bệnh phát hoặc là đem đen đuổi lại chuyển cho đã bị thương chu lệ chu lệ giống như rốt cuộc thăm dò rõ ràng này khối nén bạc là cái dạng gì nhét vào trong tay hắn Phục Yến tiếp nhận khi cả kinh ra dùng nó giúp ta đánh thành khối bạc bội ta muốn treo ở trên eo gì cái gì biểu tình chu lệ nghiêng híp mắt trừng mắt nhìn hạ hắn các ngươi tương lai phu nhân đưa ta đính hôn lễ vật ta không được hảo hảo quý trọng là phải bị trời chu đất diệt sao phúc yến một trận run run chậm chạp không dám xác định ra thật là nhìn chúng cái kia bệnh lao quỷ vì cái gì hắn phục kiến không nghĩ ra công tôn lương sinh lại là mị mị nhãn như là sớm có điều liêu sớm tại nhìn đến lý mẫn cùng trong truyền thuyết không giống nhau khi đều có thể nhiều ít đoán được chu lệ ý tưởng chỉ vì chu lệ là cái không ấn lẽ thường ra bài người quả nhiên chu lệ quay đầu lại lại đối hắn phân phó tìm người đi theo nàng nói xong một đôi sâu thẳm con ngươi hướng bọn họ hai cái chầm chầm nói Là các ngươi tương lai phu nhân, cho ta nhìn điểm. Là, ra. Công tôn lương sinh cùng Phục Yến, một cái cao hứng, một cái như là mặt ủ mày hê. Cầm lấy cái đĩa thượng một cái bánh bao, vốn dĩ không có gì ăn uống hắn, nghĩ đến là nàng cố ý lưu lại, chu lệ cắn một ngụm. Rất thơm, là rau hẹ mùi hương. Hắn là có bao nhiêu năm không có hưởng qua như vậy bánh bao vị. Từ thị dược đường. Trước cửa, đột nhiên trở nên ngựa xe như nước từ thị dược đường, chưa từng có như vậy bận rộn quá. Tư trưởng quầy nhớ rõ Lý Mẫn nói, đứng ở cửa, khuyên bảo bà cánh, chẳng sợ thích uống cái này trà lạnh, một ngày chỉ có thể uống một lần, một lần không thể vượt qua ba ngày, nếu không sẽ mất đi hiệu dụng. Nghe nói là thần y phát ra chỉ thị, không có người dám nói không phải. Mặc dù là như vậy mệnh lệnh phát ra, mộ danh mà đến người càng ngày càng nhiều, là nối liền không dứt. Siêu cao nhân khí, là đem đối diện vĩnh chi đường một bộ phận khách hàng lực chú ý đều hấp dẫn lại đây. Thấy trước cửa nhà mình khách nhân có chút hướng từ thị dược đường đi đến, Vĩnh Chi Đường Tiểu Nhị vội vàng đi vào trong tiệm hướng Dương Lạc Ninh hội báo. "Ở mệnh lệnh tiểu đồng thu thập hồng thuốc Dương Lạc Ninh, nghe được cũng là một chút đều không cần trường, nói là miễn phí, đương nhiên ai đều nghĩ đến uống lên." Nhưng là, như vậy lô vốn sinh ý làm đi xuống, bọn họ sớm hay muộn muôn trước đóng cửa. Mặc kệ, làm cho bọn họ tự chịu diệt vong. Tiểu Nhị tránh ra lộ, Dương Lạc Ninh mang theo dược đồng đi ra ngoài. Trước cửa đình hảo cố kiệu ngồi trên cố kiệu trước vọng đến từ thị dược đường trước cửa biển người tấp nập dương lạc ninh lạnh lùng mà hừ một tiếng thu sau châu chấu xem ngươi có thể nhảy bao lâu đương đại phu khẳng định muốn trước hết nghĩ ngân lượng không có ngân lượng chính mình như thế nào sinh hoạt như thế nào nuôi sống chính mình một nhà mới khẩu một cái bệnh nhân là bần là phú là quý là tiện là thực ảnh hưởng lớn phu thu vào khả năng có chút đại phu thích làm bình dân sinh ý nhưng hắn dương lạc ninh không thích xem một cái nhà giàu bệnh nhân có thể đương xem một ngàn cái bình dân bệnh nhân ngốc tử đều biết nên lấy lòng loại nào người bệnh ngồi trên cố kiệu cố kiệu là hướng kinh đô mổ ra gia, gia đình giàu có sân đi đến nơi này là đô sắt viện tân đại nhân gia tân đại nhân phu nhân trương thị bị bệnh nghe nói là phía trước thỉnh qua phổ tế cục đại phu cũng chưa có thể xem trọng bệnh có nghe hắn dương lạc ninh y di thuật bất phàm kinh trong vòng bằng hưu giới thiệu có khuê mật hướng trương thị đề nghị làm dương lạc ninh tới thử xem cửa đã có quản gia đang chờ Dương Lạc Ninh hạ cố kiệu, bị quản gia lãnh vào trường thị sân. Một đường, Dương Lạc Ninh ở không có nhìn thấy người bệnh trước, trước hướng quản gia hỏi thăm tình huống. Trường thị bệnh, hắn là lần trước, cũng liền 5 ngày tiến đến xem qua, khai tam bao dược, trường thị lý nên nên ở hai ngày trước làm hắn tới tái khám, kết quả lại là lùi lại đến hôm nay. Đương Đại Phu, đối với người bệnh không có đúng hạn phục song dược dấu hiệu, luôn là sẽ trong lòng nhiều ít sinh ra điểm nghi vấn cùng ngật đáp. Quản gia thu hắn lén cấp hối lộ tiền đoa Một năm một mười nói cho hắn, nhà của chúng ta phu nhân, phía trước uống lên mấy cái đại phu dược, uống nhiều quá, uống lên mau ba tháng, cũng chưa có thể chuyển biến tốt. Hiện tại nhìn thấy dược đều phải phun, đại phu ngài một khai một ngày phục hai lần dược, chúng ta phu nhân một ngày có thể uống nửa chén đã thực không tồi. Dương Lạc Ninh vừa nghe, túc nổi lên mày, như vậy sao được? Thuốc đắng ra tật lợi cho bệnh. Lại khổ, cũng phải uống, nếu không bệnh như thế nào có thể hào đâu. Quản gia thấy hai bên không ai. Trộm rán ở bên thai hắn mật báo, vốn dĩ, đại phu ngài khai dược, sáng nay thượng còn có một chén, làm phu nhân cấp đủ Phu nhân là tưởng đại phu tới bắt mạch. Bởi vì tối hôm qua phu nhân mang theo nha hoàng đi ra ngoài, không biết đến chỗ nào uống lên một chén cái gì thần tiên dược, nghe nói là lập tức thân thể hảo không tốt. Dương Lạc Ninh trong lòng giật mình, thần tiên dược. Từ thị, phía trước nha hoàng thấy bọn họ hai cái đến, lấy cây gậy chúc sốc lên rèm cửa, quản gia tiến bên trong hội báo một tiếng sau. Dương Lạc Ninh suốt y hề quan, trong lòng lại nhân quản gia khẩu lậu tin tức có chút phẫn nộ cùng bất an. Đi vào đi sau, đối bên trong ngồi ở giường Trương Thị làm ấp. Trương Thị vươn một bàn tay, nha hoàn ở nàng trên cổ tay đắp lên khăn. Dương Lạc Ninh đi lên sau, tiểu tâm vươn mấy cái đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn ở nàng mạch đập thượng. Qua một lát, Trương Thị hỏi, như thế nào? Có quản gia nói những lời này đó về sau, có thể như thế nào đâu? Dương Lạc Ninh túc mi khoanh tay, lui một bước, nói, phu nhân. Tại hạ tưởng hỏi trước phu nhân một chuyện. Chuyện gì? Không biết tại hạ khai dược, phu nhân có vô đúng hạn uống thuốc. Trương Thị sửng sốt, như là có chút ngượng ngùng, ẩm ư hạ, nói, không biết Dương Đại Phu vì sao như thế nghi vấn. Đại Phu khai dược, ta khẳng định là muốn ăn. Tại hạ chỉ là lo lắng, bởi vì tại hạ mới vừa sờ soạn phu nhân mạch sau. Kinh giác, phu nhân mạch tượng là so lần trước tại hạ cấp phu nhân bắt mạch khi, là muốn càng bệnh nặng một ít. Hai năm thần ý thìa siếp. Trương Thị nghe xong cả kinh, Dương Đại Phu, người mới vừa nói cái gì? Ta cái này bệnh càng trọng. Vì thế, đứng ở Trương Thị bên cạnh vẫn luôn hầu hạ Trương Thị lao ma ma càng vì nôn nóng, không có khả năng. Phu nhân tối hôm qua ngủ hảo, là nhiều ngày trôi qua như vậy duy nhất một đêm ngủ đến hừng đông một lần. Dương Lạc Ninh liếc lao ma ma liếc mắt một cái, khẳng định là cái này lao đông tây, suối dục Trương Thị đi uống cái gì thần tiên linh dược, muốn tạp hắn Dương Lạc Ninh chiêu bài. Phu nhân Dương Lạc Ninh làm ra một bộ biểu tình u buồn bộ dáng, phu nhân bệnh, nói tả khí nhập tới rồi ngũ tạng lục phủ bên trong, lúc này không phát tác, bất quá là nhất thời sự thôi. Không biết phu nhân phía trước là tùy tiện ăn thứ gì, dẫn tới lao phu cấp phu nhân khai đánh hạ dược không có tác dụng, tả khí tiến thêm một bước tiến vào tạng phủ. Như thế nào sẽ? Trương Thị bị hắn cái này hù dọa, trái tim đều mau nhảy ra tới. Nàng cái này bệnh, không chỉ có không có hảo chút, là bởi vì uống lộn thuốc càng trọng. tà khí đi vào ngũ tạng lục phủ chẳng phải là không cứu sẽ không nhi trương thị mặt mùi trắng bệnh bệnh đến như tờ giấy thật như là bệnh càng trọng bộ dáng lao ma ma hoảng loạn mà đỡ lấy nàng liên thanh nói phu nhân ngài chống điểm có đại phu ở trương thị manh hút khẩu khí hỏi dương đại phu ngài xem ta cái này bệnh có thể làm sao bây giờ phu nhân bệnh là bởi vì ngày đêm vì trong phủ sự vụ làm lụng vất vả gan buồn bực kết dẫn tới đêm không thể ngủ tà khí ở gan chỉ cần đem gan chung tà khí loại trừ, bệnh liền có thể hảo. Không biết phu nhân nghe xong người nào lời dèm pha, lầm phục đỡ khí dược, chẳng phải biết phu nhân nóng tính tràn đầy, đỡ khí dược có lợi có tệ, hiện giờ phu nhân này bệnh là tà lớn hơn chính, yêu cầu trước đem tà đi lại đến phụ chính, nếu không, này đỡ khí dược đều cấp tà khí. Cho nên, hiện giờ Lao Phu thế phu nhân bắt mạch, phát hiện tà khí càng vượng thật sự đáng tiếc, đáng tiếc là đáng tiếc phía trước Lao Phu khai dược, vốn là bảo phu nhân 3 ngày có thể hảo nếu phu nhân đúng thời hạn uống thuốc nói trương thị hối hận muốn chết sớm biết rằng không uống cái gì thần tiên linh dược ngoan ngoãn đem dương lạc ninh khai dược uống xong sẽ không đến bây giờ bệnh nhập ngũ tạng muốn chết nóng nỗi dương lạc ninh ở dược đồng phô khai trên giấy viết phương thuốc tử Lao ma ma nhón mũi chân xem xét dương lạc ninh hừ lạnh một tiếng Lao phu khai cái này phương thuốc cơ bản cùng lần trước phương thuốc vô dị phu nhân nhớ rõ rủng không cần tái phạm sai rồi nếu không Lão Phu là thần y y đều không thể vãn hồi Phu Nhân một mạng. Trương Thị làm Lão Ma Ma đi lên tiếp nhận hắn viết phương thuốc, lại làm quản gia tự mình đưa Dương Lạc Ninh tới rồi cửa ngồi cố kiệu, thái độ thập phần cung kính. Chờ Dương Lạc Ninh đi rồi, Lão Ma Ma cầm cái này phương thuốc lại không biết có nên hay không đi bắt dược. Ma Ma làm sao vậy? Trương Thị hỏi. Lão Ma Ma nói, Phu Nhân, ngày tối hôm qua thượng rõ ràng đều hảo không ít, Phu Nhân cùng nô tỉ cùng với nơi này mấy cái nha hoàn đều không có nhìn lầm. Phu nhân rõ ràng ngủ một đêm ngủ ngon, ba tháng tới lần đầu tiên. Trương thị sầu mi, này uống cũng không phải, không uống cũng không phải, nhưng là, Dương Lạc Ninh thanh danh bên ngoài, kinh đô, không ai khen Dương Lạc Ninh ý hề thuật. Nếu nói Dương Lạc Ninh nhìn lầm rồi nàng cái này bệnh, cơ suất cơ hồ vì vô, bởi vì phía trước, Dương Lạc Ninh xem qua người bệnh, không có một cái nói Dương Lạc Ninh không tốt. Đều khen Dương Lạc Ninh dược là thuốc đến bệnh trừ. Xem ra, là nàng sai, nếu phía trước không phải chán ghét uống thuốc. dựa theo dương lạc ninh dược ăn bệnh đã sớm hảo mama không cần tự trách uống tia thần tiên dược là ta chủ ý không phải mama chủ ý việc này không cần nói cho lao gia chạy nhanh đem này phương thuốc bắt dược chiên lần này ta nhất định hảo hảo uống dược nếu là ta này thân thể lại kéo xuống đi là sẽ cho lão gia thêm phiền toái lão gia đi công tác mấy ngày này đều mau trở lại lão mama nghe xong nàng lời này chỉ phải bất đắc dĩ mà chiếu dương lạc ninh phương thuốc đi bắt dược lại chiên hảo dược dựa theo dương lạc ninh cách nói vì sử trừ tà dược vật càng cụ bị tác dụng càng tốt biện pháp là bụng dông uống cho nên trương thị ở cơm chiều trước làm lão ma ma đem dược bưng tới bưng tới chung chén thuốc bên trong nước thuốc phát ra khó nghe khí vị trương thị vừa nghe chóng mặt nhức đầu là cảm giác so lần trước dương lạc ninh khai kia dược lợi hại hơn chút nghĩ đến dương lạc ninh nói nàng hiện tại là sống chết trước mắt trừ tà dược cần thiết thêm lượng không thể không uống trương thị nhắm mắt lại khẽ cắn môi một ngụm đem nước thuốc rót vào chính mình trong miệng Lão ma, ma ở bên đều xem đến kinh hồn táng đảm, làm người lấy quả mơ lại đây. Trương thị là muốn phun ra, nay dược mới vừa uống xong đi, nàng ngũ tạng lục phủ giống như đều rào, rào thành dây thừng dạng. Nhưng mà nghĩ đến Dương Lạc Ninh nói không thể thất bại trong găng tức, chính là nhắm mắt lại nhìn xuống, tay đẩy ra Lão ma, ma xoay người nằm ngã xuống giường thượng, đối với tưởng. Tân đại nhân từ nơi khác đi công tác sau khi trở về, làm người đi hắn công tác nha môn báo tin, chính mình vội vàng đi về trước trong nhà. trương thị bệnh đều kéo 3 tháng lâu dài tuy rằng giống như không phải cái gì bệnh nặng trung pi là thân thể không khỏe trong nhà nữ chủ nhân thân thể một khi không khỏe rất nhiều chuyện cũng vô pháp làm tân đại nhân rất là lo lắng đặc biệt hy vọng chính mình phu nhân có thể sớm một chút hảo lên về đến nhà lập tức đi đến trương thị tiểu viện thăm trương thị vừa đi tân đại nhân một bên hỏi quản gia nghe nói hắn đi công tác mấy ngày này trương thị đi thỉnh vĩnh chi đường thần y y ở dương lạc ninh tới xem theo lý dương lạc ninh y y thuật xuất sắc Nghe nói có khai phương, uống lên dương lạc ninh dược, có 3 ngày bệnh đến bệnh trừ thần hiệu. Tân đại nhân này một cân nhắc, hắn đến nơi khác không ngừng 3 ngày, lúc này trở về phu nhân cái này bệnh nên hảo. Quản gia không dám nói lời nào, bởi vì dương lạc ninh là hôm nay tới, chính là trương thị uống lên dương lạc ninh dược, đến bây giờ ngược lại nằm ở trên giường bò không dậy nổi thân nửa chết nửa sống. Lao ma ma đi ra cửa phòng, đối nhà mình lao ra vén áo thi lễ, mặt nổi lên nước mắt nói, lao ra, ngài mau chảo cái chủ ý. Nô tỳ xem phu nhân giống như mau không được. Không phải nói Dương Đại Phu hôm nay đã tới sao. Uống lên Dương Đại Phu dược không có. Uống lên, chính là phu nhân uống lên về sau, ăn cũng ăn không ngon, nay nằm ở trên giường đều không thể hầu hạ lao ra. Tân Đại Nhân chấn động, vội vội vàng vàng vào nhà nội xem Trương Thị. Trương Thị nằm ở trên giường, lỗ mũi ra tới khó thở súc, trên mặt một trận thanh một trận bạch, như là chịu đựng nơi nào đau đớn. Tân Đại Nhân cái thứ nhất cảm giác, Phu nhân này bệnh so với chính mình đi phía trước càng trọng, rõ ràng này dược uống không đúng, vội vàng làm Lao Ma Ma lại đây trả lời. Lao Ma Ma một năm một mười đem hai ngày này phát sinh sự nói cho hắn, nhắc lại, nô tỳ là cảm thấy, phu nhân ngày hôm qua uống lên cái kia thần tiên dược, giống như còn hảo chút. Thần tiên dược. Đúng vậy, kinh đô rất nhiều bá tánh mộ danh đi trước, đều đi uống cái kia dược. Tân đại nhân cái thứ nhất ý niệm, tưởng lại là có phải hay không có người nhân cơ hội tụ chúng, gạt người siếc. Trên đời này nào có cái gì thần tiên khai dược. Hắn là người đọc sách, trên giang hồ rêu rao gạt người kỹ xảo đều xem nhiều, không tin. Nhưng hôm nay Trương Thị hình dáng này, giống như Dương Lạc Ninh khai cái này dược cũng có vấn đề. Suy xét đến phía trước Trương Thị đều cơ hồ xem biến kinh đô nổi danh đại phu, hơn nữa lúc này đi thỉnh mặt khác đại phu lại đây xem, sợ là muốn quét Dương Lạc Ninh mặt. Dương Lạc Ninh là ngành sản xuất nổi nổi danh đại phu, hơn nữa là vĩnh chi đường người, không phải có thể dễ dàng đắc tội. Lao ma ma là so tân đại nhân càng lo lắng trương thị, bởi vì trương thị nếu là ra cái không hay xảy ra, bọn họ này phê đi theo trương thị người đều phải chết chắc rồi, vì thế quỳ xuống thỉnh cầu nhà mình lao ra, làm nô tỳ đi hỏi một chút, khai kia thần tiên dược người là ai, mời đi theo cấp phu nhân nhìn một cái cũng hảo. Nô tỳ làm người che lại hắn đôi mắt, không cho hắn nhận được là chúng ta cho phủ. Trương thị đau đến là muốn ở trên giường lăn lộn lên, tân đại nhân không hề biện pháp, chỉ phải trước gật đầu cho phép lao ma ma làm như vậy nói lý mẫn hôm nay ở bên ngoài dạo qua một vòng thấy được lý đại đồng cùng vương thị miếng đất kia trong lòng quả thực muốn kinh hô quá tuyệt vời thật tốt chỗ ngồi không ngừng có đồi núi mà có ruộng dốc có vùng núi hơn nữa giống như lý đại đồng không biết lấy này khối địa làm gì tạm thời không có đem này đó mà khai khẩn nay chỗ ngồi là lý đại đồng mới vừa mua tới không lâu ân nàng cái này cổ đại lao cha So nàng trong tưởng tượng càng có nhận hối lộ bản lĩnh là được, nếu không như thế nào có thể có tiền mua được như vậy một khối hảo mà. Miếng đất này, nàng Lý Mẫn muốn định rồi, quản lý đại đồng cùng vương thị sẽ đau lòng bao lâu. Nghiệm hạ thấy nàng tâm tình thực hảo. Trở lại thượng thư phủ Lý Mẫn là ăn hai đại chén cơm, hoàn toàn một bộ vận sức chờ phát động tư thái. Cơm nước xong, vừa muốn ngủ hạ, xem một lát hôm nay từ từ trưởng quầy chô đó mượn tới mấy quyển y y thư. Bên trong kỹ càng tỉ mỉ ghi lại chút thời đại này đại phu nhóm xem bệnh y diệt thuật. Lý Mẫn đem cái này sách cổ mới vừa mở ra đệ nhất trang, kia đầu, từ trưởng quay đột nhiên phái người lại đây, vội vã gõ vang lên nàng cửa phòng. Hai sáu lần đầu ra tay, từ trưởng quay phái tới người ta nói là có khám gấp. Lý Mẫn vừa nghe nói sinh ý tới, lập tức xuống giường bộ giày đi ra ngoài, đi thời điểm lưu cái tâm nhãn, đem có thể một mình đảm đương một phía niệm hạ lưu lại, chỉ dẫn theo Xuân Mai. mang theo tiểu nha hoàn đi rồi vài bước, Lý Mẫn đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn nhìn chính mình tay, là hai tay trống trơn, đúng rồi, hai ngày này vội sự quá nhiều, nàng cư nhiên liền đại phu thường xuyên phải dùng đến hòm thuốc một chuyện đều đã quên chuẩn bị. "Tiểu thư." Xuân Mai nhìn nàng. Lý Mẫn đạm nhiên cười, "Đi phía trước đi." Đại phu rửa vào kỹ thuật chủ yếu vẫn là chính mình đầu óc, có hay không công cụ, chẳng sợ không có công cụ, đều không có quá lớn quan hệ. Tới rồi từ thị dược đường, Nghiễm Nhiên thỉnh nàng đi xem bệnh người đã tới. Trong bóng đêm, thấy là đỉnh đầu cô kiểu hơn nữa một cái lao ma ma, nhìn không ra này cái gì thân phận. Tư trưởng quay ở Lý Mẫn bên thai nói, rất có thể là cái kia phía trước quên một thỏi bạc quý nhân. Nói xong lời này đối Lý Mẫn càng thêm sung bái, tiểu thư thấy rõ vật nhỏ, liệu sự như thần. Được rồi được rồi, đừng chụp ta mông ngựa. Có khách nhân tới có sinh ý làm là chuyện tốt. Lý Mẫn giống ông bạn già giống nhau vô vô từ trưởng quay bả vai, dứt lời nhích người. nghĩ có thể cho chính mình sắp chết dược đường kéo đến đệ nhất bút suy ý nhiệt huyết đến trong lòng bàn tay nóng lên. nào biết cái kia lão ma ma đột nhiên đi rồi đi lên trong tay cầm điều bố nói còn thỉnh đại phu bịt kín đôi mắt lại đi trước nhà ta chủ tử trong phủ thật lớn tư thế cái gì thân phận sẽ sợ nàng biết lý mẫn trong lòng đối này là có chút không vui nàng đương đại phu không ăn trộm không cướp giật là đi cứu người còn phải bị người bệnh để phòng đương tặc nếu là luận trước kia nàng khả năng một ngụm cự tuyệt. Đại có thể không tiếp này cọc sinh ý để tránh bị khinh bỉ. Chỉ là suy nghĩ đến hôm nay chính mình dược đường sống hay chết đều xem đêm nay, Lý Mẫn cắn một ngụm nhà, nhịn. Lý Mẫn tiếp nhận đối phương mạnh vải, ném cho Xuân Mai, Xuân Mai giúp nàng ngốc thượng đôi mắt. Lý Mẫn tiếp theo ngồi trên cốc Kiệu Bị mông đôi mắt Lý Mẫn, ven đường nhìn không tới bất cứ thứ gì, chỉ cảm thấy này cốc tiệu lảo đảo lắc lư, ước là muốn đi lên một phần tư canh giờ, ước hiện đại nửa giờ, tới rồi một chỗ. Có người dẫn nàng hạ cốc Kiệu Lại kéo ra nàng trước mắt mảnh vải. Ban đêm tối hôm, nàng đây là vào cửa, cho nên, cửa quải bảng hiệu nàng là không thấy được. Dù vậy, đi vào tới sau, nàng lập tức phát hiện, đây là cái tam tiến nhà ở như vậy diện tích quy mô, không phải nhất định cấp bậc quan viên hoặc phú thương, là mua không nổi như vậy nhà cửa. Lao ma ma ở phía trước để ra đem đèn lồng dẫn đường, lý mẫn một mình theo ở phía sau. Đi lên bậc thang, tới rồi một cái xương phòng cửa. Lao ma ma đẩy cửa ra phía trước. giống như mới nương dưới mái hiên ánh đèn thấy rõ ràng lý mẫn này vừa thấy đem nàng dọa nhảy dựng kinh hô nữ nữ như thế nào nàng không phải nữ chẳng lẽ là nam lý mẫn man vô ngữ cái này lão ma ma hồ đồ đảo cũng thế tới rồi nơi này mới phát hiện nàng là nữ càng lệnh nhân khí hỏa chính là cái này triều đại đối đại phu rõ ràng có kỳ thị giới tính nữ cũng có thể kỳ thị khởi nữ trong phòng lúc này truyền ra một tiếng ma ma phu nhân hỏi đại phu tới sao Lao ma, ma thấy đều tới rồi tình trạng này, không có khả năng kêu Lý Mẫn đi, chỉ có thể trước hung hăng mà quát Lý Mẫn liếc mắt một cái, cảnh cáo nói, nhà ta phu nhân là nhị phẩm cáo mệnh phu nhân. Nếu hơi có vô ý, có cái gì hậu quả ngươi trong lòng rõ ràng. Không thấy bệnh đâu, trước uy hiếp khởi nàng cái này đại phu tới. Lý Mẫn tưởng, cũng may loại này người bệnh chính mình xem nhiều, nàng bị người trên cổ giá giao nhỏ cho người ta xem bệnh chuyện này đều trải qua quá. lão ma, ma thấy nàng không bị chính mình vừa rồi kêu lời nói hù dọa mày nhắc lại vài phần nghi hoặc càng ở trên mặt nàng đảo quanh nhất thời là lộng không rõ nàng cái gì lai lịch bởi vì lý mẫn trên người xuyên y hề phục quá khó coi cùng xuân mai kêu nàng tiểu thư không quá phù hợp bên trong người bệnh thúc giục khẩn lão ma, ma đẩy ra cửa phòng ở lý mẫn vào nhà lúc sau lại lập tức tiểu tâm mà khép lại cửa phòng lý mẫn đi vào trong phòng cái thứ nhất cảm rất là không khí không lưu thông đây là nàng ghét nhất Không phải ngoài phòng có sương ngủ, đóng lại cửa sổ làm gì. Không khí không lưu thông, vi khuẩn tiến vào ra không được, người không bệnh đều đến làm ra bệnh. Tiểu tâm che lại miệng ho nhẹ một tiếng, Lý Mẫn đến gần người bệnh trước giường. Canh giữ ở trước giường nha hoàn không có sốc lên mùng, chỉ là lộng trường tiểu đài đặt ở mép giường. Người bệnh từ bên trong vươn một bàn tay, trên cổ tay che đậy điều khăn. Lý Mẫn đương trường ngẩn ra hạ, đi vào cổ đại lâu như vậy, này vẫn là nàng lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được nơi nào không giống nhau. chỉ có cổ đại người sẽ như vậy che che giấu giấu mà làm đại phu xem bệnh giống nhau là nữ nhân đều như vậy phòng bị tập trung tinh thần lý mẫn ba ngón tay đáp ở người bệnh mạch thượng cẩn thận cân nhắc một lát lý mẫn lùi về tay đối mùng người bệnh nói có thể dỗi cái đầu lươi cho ta nhìn một cái sao ở đây tất cả mọi người sửng sốt dôi đầu lưới ngươi nha hoàn bực xấu hổ trừng mắt nhìn một lát lý mẫn sau đó phát hiện lý mẫn là nữ vô pháp mắng lý mẫn là sắc lang tập trụ Trương Thị ở mùng trước cũng là cả kinh, lúc sau, phân rõ vừa rồi thanh âm giống như là nữ nhân, càng là cả kinh. Đại Minh Vương Triều, khi nào ra quá nữ đại phu? Hay là chính như lão Công nói, đây là cái giả danh lừa bịp giang hồ nữ kẻ lừa đảo. Lý Mẫn thấy cái này tình huống, biết Trương Thị là sẽ không dôi đầu lươi cho nàng nhìn. Tuy rằng, từ hiện đại y học tới giảng, kỳ thật lươi khám so mạch khám còn chính xác một ít. Xoay người, nàng chuẩn bị cấp Trương Thị viết phương thuốc. Lao ma ma thấy những người khác đều bất động, đành phải chính mình cấp Lý Mẫn phô giấy trắng chuẩn bị bút lông, khẩn tiếp nhỏ giọng hỏi, đại phu, chúng ta phu nhân bệnh thế nào? Nàng phía trước có phải hay không ăn thuốc sổ? Ai? Nay không hỏi người bệnh tình huống, đều biết Trương Thị An Dương Lạc Ninh khai đánh hạ tề. Lý Mẫn đối bọn họ giật mình biểu tình cảm thấy buồn cười, nói, nhà các ngươi phu nhân ở trên giường lăn qua lăn lại, không phải bụng đau là cái gì? Lại không phải nữ nhân quỳ thủy tới, không phải ăn hư bụng. Chỉ có thể là ăn thuốc sổ Hơn nữa cái này thuốc sổ Không ngừng không có nửa điểm chỗ tốt Còn tăng thêm các ngươi phu nhân vốn dĩ bệnh bao tử Bệnh bao tử Mọi người càng là cả kinh Dương Lạc Ninh không phải nói trương thị là gan bệnh sao Gan buồn bực kết như thế nào biến thành bệnh bao tử Lao ma ma đều mặt đỏ lên Lý Mẫn là nàng mời đến Kết quả Lý Mẫn đều ở nói hiệu nói vượng Lý Mẫn chuyên tâm viết phương thuốc Mới mặc kệ những người này như thế nào phòng đón nàng Một bên viết một bên công đạo cho các ngươi phu nhân nấu điểm cháo, uống lên cháo lại uống thuốc, không cần lại đem dạ dày bị thương. Nhận được Trương Thị từ mùng mặt sau truyền đạt ánh mắt, lão Ma Ma hỏi, chính là, Đại Phu, nhà ta phu nhân không phải bởi vì ngày đêm làm lụng vất vả, gan buồn bực kết, dẫn tới đêm không thể ngủ, như thế nào sẽ là bệnh bao tử? Ai nói đêm không thể ngủ chỉ có thể là bởi vì gan buồn bực kết. Dạ dày đau nóng ruột, nhiễu loạn tâm thần, giống nhau là đêm không thể ngủ, không ngừng đêm không thể ngủ. Ta xem nhà ngươi phu nhân ban ngày đều ngủ không tốt. Trương thị nằm ở trên giường nghe xong lý mẫn lời này trong lòng đều buồn chồn. Nàng là buổi tối ngủ không tốt, ban ngày cũng ngủ không tốt. Điểm này, không có một cái đại phu có thể nói ra cái nguyên cớ. Đương nhiên, không có một cái đại phu nói nàng là bệnh bao tử, đều nói nàng là gan bệnh, nàng xương sườn đau đớn, cũng là gan bệnh một ít bệnh trạng. Chỉ là này đó đại phu không nghĩ tới, trương thị nhân thân thể thiên gầy, vốn là có xa dạ dày tật xấu, cho nên... Bọn họ kết luận cái này gan vị trí, kỳ thật chỉ là rũ xuống dạ dày. Hai bệnh trong cung nói làm tiếng cung. Lý mẫn phán đoán nàng cái này bệnh, thuộc về mạng tính viêm dạ dày, dạ dày trướng, cái gọi là dạ dày bất hòa, khí không thuận, cho nên, có chút đại phu quy tội chán nản cũng sẽ không có sai, chỉ là bệnh vị nghĩ sai rồi. Nghĩ sai rồi nguyên nhân bệnh, uống lột thuốc, trương thị bệnh vẫn luôn không có hảo, thuộc về đương nhiên. Đến nỗi lần trước trương thị ăn nàng tiểu xài hồ canh trà lạnh có điểm khởi sắc Nguyên nhân chính là vì trương thị này bệnh vẫn là thuộc về thiếu dương bệnh một loại, không đến chứng minh thực tế nông nỗi, bệnh ở trong ngoài chi gian. Một phen suy xét lúc sau, lý mẫn cấp trương thị khai phương thuốc là ở tiểu xài hồ canh trung gian sửa lại hai vị dược, đồng dạng xuất từ thương hàn luận danh phương, gọi là bán hạ tả tâm canh. Cái này phương, chủ yếu trị liệu chính là trong lòng bí mãn, trong lòng, tức là dạ dày. Cái này bệnh, chủ yếu là bởi vì người bệnh nội có đằng uống, lại bị phong hàn. Chỉ thấy phòng này vẫn luôn nhắm chặt cửa sổ có thể thấy được trương thị là sợ lánh sợ hàn lại có không biết cái nào lang băm cấp trương thị mở rộng ra khổ hàng dược không nghĩ tới là một mặt tăng thêm trương thị vốn có chứng bệnh, bị thương trung tiêu dương khí, khiến cho đàm nhiệt cùng hư chán nản thành bĩ. Không cần lại ăn thuốc sổ. Lý mẫn viết xong phương thuốc gác xuống bút lông, lần nữa công đạo cái này quan trọng nhất hạng mục công việc. Bệnh không nặng, nhưng là không thể thiếu cảnh giác, bệnh nặng thường thường đều là từ tiểu bệnh kéo dài tới. Trương thị bọn họ chỉ nghe Lý Mẫn nói cùng Dương Lạc Ninh hoàn toàn không giống nhau, một chấn ốc. Hoàn thành xem bệnh nhiệm vụ, Lý Mẫn nhấc chân liền đi. Bởi vì nàng sớm đã nhìn ra, cái này người bệnh cùng người bệnh bốn phía người, đều không mấy tin được nàng. Đại phu có thể làm sự hữu hạ, người bệnh không tin đại phu, đại phu cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Nàng tổng không thể uy hiếp người bệnh thế nào cũng phải ăn nàng khai dược. Đi ra ngoài, Lý Mẫn muốn ngồi trên cố kiệu trước. Giống như nhà này chủ tử mới nhớ lại phải cho nàng xem bệnh phí dụ Xuân Mai rửa theo Lý Mẫn chỉ thị tiến lên Tiếp nhận quản gia trong tay ngân lượng Một số, 10 cái tiền đồng Khu khu Quản gia nói, nhà ta chủ tử nói Tổng cộng nhiều như vậy Nói xong quản gia đều ngượng ngùng Phải biết rằng, trương thị thỉnh Dương Lạc Ninh đến khám bệnh tại nhà Một lần đều là ít nhất 5 lượng bạc Xuân Mai đều khí vai miệng Nhà nàng tiểu thư ra chính là đêm khám khám gấp Vốn dị đến khám bệnh tại nhà phí nên gấp bội nhìn ra được gia nhân này là khi dễ nàng tiểu thư quần áo khó coi hẳn là dễ khi dễ người là được lý mẫn nhìn mắt chính mình lòng đầy căm phẫn tiểu nha hoàn nhàn nhạt như nói đi thôi xuân mai loại sự tình này nàng gặp được nhiều kỳ thật thiếu thu phí hảo giai đoạn trước thiếu thu phí nếu nhân ra ghét bỏ xem không hảo bệnh cũng sẽ không tới mắng nàng rốt cuộc cho nàng bác sĩ phí liền nhiều như vậy nếu xem trọng ân ân hậu kỳ toàn xem nàng lý mẫn tâm tình Trương Thị nghe trở về quản gia nói Lý Mẫn không có bất luận cái gì câu ván hận nhận lấy kia 10 cái tiền đồng, không cấm thở dài, nếu đổi làm Dương Lạc Ninh, sẽ giận dữ xuống dưới nhảy dựng lên mắng nàng Vũ Nhục người. Thân y y, có danh tiếng đại phu đều là có tính tình. Nhân ra có tính tình là bởi vì chính mình xuất sắc y thuật có tự tin, trái lại Lý Mẫn, 10 cái tiền đồng như vậy Vũ Nhục người số lượng đều thu, chẳng phải là đại biểu Lý Mẫn chính mình không có tự tin. Tân đại nhân từ ngoài cửa đi đến, ngồi xuống Trương Thị bên cạnh. vừa rồi lý mẫn cấp trương thị xem bệnh thời điểm hắn đều ở cách vách nghe cơ hồ toàn chứng kiến xong rồi lão ra ngươi thấy thế nào trương thị hỏi lưỡng lự lý mẫn nói một ít lời nói là đúng rồi nàng nghi vấn tân đại nhân cùng nàng giống nhau lấy không chuẩn chỉ là lý mẫn hạ cái này trần bệnh cùng phía trước cấp trương thị xem qua đại phu đặc biệt là cùng dương lạc ninh quan điểm một trời một vực nếu là đem bệnh bao tử xem thành căn bệnh dương lạc ninh đám người cái này sai không phải giống nhau sai lao ra không bằng người đem dương đại phu lại gọi tới hỏi một chút trương thị nói đây là cái biện pháp không nói lý mẫn cái này phương là cho ai khai cũng không nói là lý mẫn khai chỉ cần biết cái bệnh án thỉnh dương lạc ninh lại đây thảo luận nhìn xem dương lạc ninh đối với lý mẫn cái này phương là cái gì cái nhìn lại nói như thế nào đều hảo cái này lý mẫn nghe đều không có nghe nói qua đại phu dương lạc ninh tắc không giống nhau toàn thành nổi danh thần y suy xét đến dương lạc ninh cùng lý mẫn địa vị không giống nhau Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Tân Đại Nhân lại thỉnh Dương Lạc Ninh lại đây. Dương Lạc Ninh kỳ thật không phải rất muốn lại đây, bởi vì, hắn mới vừa cấp trương thị xem qua, khai cái kia dược đều không co phục xong, lúc này lại kêu hắn qua đi, tám phần không phải cái gì sự tình tốt, hoặc là là trương thị bệnh càng trọng. Chỉ là, hữu đều ngự sử trong phủ người vẫn luôn ở hắn cửa chờ, hắn đẩy cũng đẩy không đi, đành phải đến trương thị chỗ đó xem một cái lại làm tính toán. Lúc này, Dương Lạc Ninh là rất hối hận tiếp trương thị cái này người bệnh, rõ ràng trương thị cái này bệnh không hào trị. Sớm biết rằng, hỏi trước hỏi mặt khác cấp trương thị xem qua bệnh đồng hành, nếu thật sự rất khó trị, hắn không tiếp, làm đến bây giờ như vậy phiền toái. Tới rồi hữu đều ngự sử phủ, tân đại nhân ở phòng khách chờ hắn, lẫn nhau cung kính hành lễ. Tân đại nhân đối Dương Lạc Ninh thực khách khí, rốt cuộc trong lòng chỗ dạ, chính mình cùng phu nhân cư nhiên hoài nghi thần y y y y thuật. Tiếp theo. Tân Đại Nhân do dự một lát mới lấy ra Lý Mẫn viết phương thuốc cấp Dương Lạc Ninh xem qua. Dương Lạc Ninh đã sớm đoán được bọn họ khẳng định là khác thỉnh Đại Phu, trong lòng hứ lệnh, đem trách nhiệm đến lúc đó đều đẩy cho cái này Đại Phu là được. Dương Đại Phu thấy thế nào? Đây là bản quan một vị đồng liêu phu nhân bị bệnh về sau, thỉnh một vị Đại Phu khai phương thuốc. Có Đại Phu nói là bệnh ở gan, có Đại Phu lại nói là dạ dày tâm bệnh. Tân Đại Nhân biết này bộ lý do thoái thác thật là cũ kỹ lại không thú vị. Đương nhiên giấu không được Dương Lạc Ninh. Bất quá Dương Lạc Ninh cũng không nốc, chiếu hắn cái này tiết mục đi xuống diễn, nói, dựa theo Lão Phu xem ra, bởi vì Lão Phu không có chính mắt gặp qua người bệnh, khó mà nói. Bất quá, gan buồn bực kết cùng dạ dày đau lòng khác nhau, là thập phần rõ ràng. Nói, Dương Lạc Ninh chỉ chỉ ngực hạ thông thường dạ dày địa phương cùng gan địa phương, hoàn toàn là hai cái địa phương. Tân Đại Nhân nghe đối phương như vậy vừa nói, là có đạo lý. Trương thị thân thể không khỏe thời điểm. Che lại cũng không phải ngược địa phương. Cổ đại y thư hắn là xem qua, biết bệnh bao tử cùng tâm tương liên, nếu không, sách cổ chung sẽ không đem dạ dày nói thành dạ dày tâm bệnh. Dương Lạc Ninh thấy này một quan dễ dàng như vậy xông qua đi, nhìn ra hữu đều ngự sử thỉnh đại phu bất quá là cái lang băm, liền gan cùng dạ dày đều phân không rõ, trong lòng kiên định. Bất quá đến tột cùng là cái gì lang băm liền gan cùng dạ dày đều tính sai. Dương Lạc Ninh đắc ý mà sờ sờ cầm tiểu hồ cha. ở trương thị chịu đựng thống khổ tiếp tục dùng dương lạc ninh khai đánh hạ tề khi lý mẫn ở thượng thư phủ không có thể nghỉ ngơi xem một lát thư bởi vì trong hoàng cung tới người truyền lời muốn nàng cùng lý Hoánh tiến cung diện thánh hai Tam diện thánh hoàng thượng ban bố lưỡng đạo tứ hôn thánh chỉ một đạo là cho lý mẫn cùng lệ vương một đạo là ban lý Hoánh cùng ly vương chu lệ sinh thời là hộ quốc công phủ trưởng tử kế thừa hộ quốc công tức vị người ly vương là tam hoàng tử này hai môn việc hôn nhân đều có thể xem như hoàng gia việc hôn nhân Vạn lịch ra triệu kiến Lý Mẫn cùng Lý Huánh này hai cái sắp gả tiến hoàng gia chủ mạch nhánh núi nữ tử tiến cung, là lễ tiết chi đến. Niệm hạ sáng sớm cấp Lý Mẫn chuẩn bị tiến cung quần áo khi, Lý Mẫn lười nhắc mà dối người. Đối với lần này tiến cung không có bất luận cái gì ý tưởng. Nàng tương đối tưởng niệm lý đại đồng miếng đất kia. Có người nói tiến cung xem hoàng thượng, thật có thể thấy hoàng thượng sao? Không nhất định. Húng hồ, tất cả mọi người biết nàng là bị chỉ qua đi đương quả phụ. mà cái này chỉ hôn người vừa lúc là vạn lịch ra nghĩ đến đợi chút vào cung hoàng thượng có lẽ sẽ cho nàng nói phải cho nàng tạo đạo đức bia nói như vậy lý mẫn chỉ biết cảm thấy ghê tởm nếu không phải thánh chỉ khó trái nàng lý mẫn sớm vô vô ngưng lưu qua hai ngày tới rồi canh giờ trong cung tới chiếc xe ngựa to đến thượng thư phủ tiếp lý mẫn cùng lý hoánh lý hoánh đi tới cửa cùng vương thị lưu luyến không rời mẫu thân đến đây liền hảo hoánh nhi tiến cung diện thánh trong cung có hoa tỉ tỉ ở mẫu thân thật cũng không cần lo lắng Vương Thị nhéo khăn trả lau khỏe mắt. Lý Mẫn xấn hai người bọn nàng ở cửa nói chuyện khi, trước lên xe ngựa. Lý Hoánh cùng Vương Thị từ biệt lúc sau, tùy theo bước lên xe ngựa, đi vào thùng xe nội, thấy Lý Mẫn ngồi ở bên phải, nàng đi qua đi ngồi xuống bên trái. Tỉ mụi hai người trung gian thả cái gối mềm, giống như kính vị phân mướn nước, dọc theo đường đi một câu đều không có giao lưu. Có nói cái gì hảo thuyết đâu. Nên nói nói, sương tại ngày đó thánh chỉ đi vào thượng thư phủ một khắc, nên nói nói đều nói xong. Lại nói nói, là diễn trò Lý Mẫn sẽ không làm như vậy diễn An qua Lý Mẫn nhất chiêu bế môn canh Lý Huánh Cũng là không cho rằng có thể lại đơn độc Cùng Lý Mẫn diễn trò Bởi vì Lý Mẫn thay đổi, biến thông minh Sẽ không lại dễ dàng thượng nàng đương Lý Huánh trong tay theo hí thủy Về nương khăn hơi hơi mà xếp chặt Xe ngựa xuyên qua thần võ môn Đi vào hoàng gia hậu viện Nghe nói, vạn lịch ra hôm nay thượng song chiều Là tới rồi hoàng hậu nương nương xuân tu cung Nghiễm nhiên hôm nay an bài thấy các nàng hai người trong cung đều là kế hoạch tốt sẽ không tùy tùy tiện tiện thấy lý mẫn ở trên xe đánh xong ngáp lại xuống xe xuống xe nhớ rõ đây là này khiến thổ địa tối cao người lãnh đạo trong nhà lý mẫn sửa sang lại hạ y đi trang giải phát, không dám chậm trễ một đường từ trong cung thái dám dẫn dắt trên đường xuyên qua ngự hoa viên cây cối xanh lùm kỳ một quái thạch bách hoa tề tụ một đường lâu đỉnh các vũ đẹp không sao tả xiết một con tinh xảo lồng chim Treo ở hoàng hậu nương nương xuân tú cung dưới mái hiên, bên trong đóng lại một con chim hoàng yến, vùi đầu sửa sang lại chính mình xinh đẹp lông chim. Là nghe nói trong cung các quý nhân nhàn rỗi không có việc gì làm, khi thì đầu đầu chim chóc tìm điểm thú nhi, nếu không, trước mắt khó khăn. Đằng trước trong tay ôm phất trần công công vào cửa, hướng bên trong người báo tin, hoàng thượng, nương nương, thượng thư phủ người tới. Làm các nàng vào đi. Phòng trong truyền ra một đạo to lớn vang rội hữu lực nam tử thanh âm nói. nói vậy nói chuyện nam tử là vạn lịch gia vì đương kim đại minh vương triều hoàng đế lý mẫn cùng lý bánh theo thứ tự bước qua ngạch cửa chỉ thấy phòng khách trung ương tạo một trương bình phong bình phong thượng dùng các loại nhan sắc theo tuyến cùng kỹ xảo làm các loại mỹ lệ hoa cỏ hiện lên với lụa bố phía trên bách hoa nở rộ trung gian duy độc một đoá thật lớn mẫu đơn giống như bách hoa chi mẫu trương hiển này duy ngã độc tôn thân phận trong một góc chín chỉ long trảo tam chân lư hương trên đỉnh mây khói lượn lờ bên trái một cái nón cát Ở các nàng trước mặt là từ một loạt nam dương chân châu xuyến thành rèm châu ngăn cách, gió nhẹ phất quá, rèm châu phát ra run rẩy run rẩy. Lý Mẫn cùng Lý Vánh ở rèm châu trước mặt quỳ xuống, hành đại lễ, "Quỳ Kim An." Đợi nửa ngày, bên trong người tựa hồ không có đáp ứng. Hai người ngẩng đầu không dám ngẩng đầu, hơi hơi nét lên thị giác, tựa hồ có thể cách rèm châu thấy nhoáng các hai cái mờ mờ ảo ảo tôn quý thân ảnh. Một cái minh hoàng, một cái đỏ thẫm. Minh hoàng mãi thiên tử chi thân, đỏ thẫm mãi hoàng hậu chi thân. vạn lịch ra cùng hoàng hậu ở đánh cờ vạn lịch ra chấp chính là bạch tử hoàng hậu chấp chính là hắc tử mắt nhìn bạch tử cùng hắc tử ở vào chiến sự rằng có mấu chốt bên trong hoàng hậu nửa ngày không có quyết định đem quân cờ hạ ở nơi nào vạn lịch ra nhìn mắt hoàng hậu nói chuyện sao không được tử đồng hoàng hậu đứng dậy hàng đầu nói hoàng thượng thần thiết thua vậy bạn trâm cũng chưa thấy chính mình thắng ngươi nói như thế nào chính mình thua vạn lịch ra thấy hoàng hậu không có đáp ứng hứng thú thiếu vài phần Lúc này phảng phất mới ý thức được bên ngoài quỳ hai người, hô to một tiếng, chấm lao hồ đồ. Nói, làm hoàng hậu về đến này vị, ném xuống trong tay quân cờ. Lý Hoánh khẩn trương đến quanh thân run lên, chỉ nghe vạn lịch ra hỏi, hai vị này là thượng thư phủ tiểu thư, hoa tài tử muội muội Lý Hoa ngày trước mới vừa bị vạn lịch ra đỡ lên tài tử vị trí. Một nữ tiến cung, cả nhà được lợi. Các nàng hai cái, tính lên, đã chịu Lý Hoa tại hậu cung lên trước chỗ tốt. Vạn lịch ra thích Lý Hoa. Đặc biệt ở các nàng hai người trước mặt nhắc tới điểm này. Lý Hoánh khấu tạ, tỷ tỷ nhận được hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương hậu ái, lý ra cảm ơn bất tận. Chính mình trị ruột ở trong cung được sủng ái, Lý Hoánh không có lý do gì không cao hứng. Nên nói không cao hứng người hẳn là Lý Mẫn. Nàng lần này Lý Hoa hậu cung thăng chức trung duy nhất được đến chỗ tốt, chính là bị lộng đi hộ quốc công phủ đương quả phụ. Nhưng Lý Mẫn biểu tình cũng là nhàn nhạt, vừa không khấu tạ, cũng không ở hoàng đế cùng hoàng hậu trước mặt hô to gan uổng. Vạn lịch ra cùng hoàng hậu làm minh bạch ai là Lý Oánh ai là Lý Mẫn sau? Không, xác thực mà nói, làm rõ ràng ai là phải gả cho Lý Vương đương hoàng gia con dâu, mà ai là bị bọn họ lộng đi hộ quốc công phủ qua loa lấy lệ hộ quốc công phủ tiểu thư lúc sau, thái độ lập tức rõ ràng. Vánh nhi phải không? Hoàng hậu thân thiết mà nói. Lý Oánh kinh sợ, thu sủng nhược kinh, hoàng hậu nương nương, thần nữ ở, nghe hoàng hậu nương nương đức hấn. Hoàng hậu nói, thoạt nhìn là cái không tồi hài tử. lý vương tuy rằng nói là tĩnh phi nhi tử chính là trước kia hắn khi còn nhỏ đôi mắt không hảo khi là ở bổn cung xuân tú cung trụ quá một đoạn nhật tử Buồn cung coi hắn vì mình ra giống nhau vạn lịch ra đối hoàng hậu lời này thẳng gật đầu hoàng hậu đương hẳn là đem con hắn đều coi như thân sinh nhi tử giống nhau lý oanh từ hoàng hậu lời này tựa hầu nghe ra nàng gả cho ly vương đủ loại chỗ tốt có thể nào không cao hứng đến toàn thân cơ hồ run run kế tiếp hoàng hậu làm người mang tới muốn đưa tương lai hoàng gia con dâu đồ vật một cái cung nữ đôi tay phủng một cái mâm bạc bên trong thả đồ vật mặt trên che lại điều vải đỏ đoan tới rồi lý oánh trước mặt lý oánh không dám vạch chân bố đôi tay cung kính mà tiếp nhận khay bạc hoàng hậu nương nương thấy thế lấy khăn che miệng cười nói nhìn cũng không ngại đều là người một nhà nói thấy lý oánh như cũ không dám chính mình đem đáp án vạch trần nói cho lý Hoánh là một con vòng ngọc tử tuy rằng so ra kèm thái hậu nương nương kia chỉ lăng sóng mây khói lại cũng là tính phi tìm nửa ngày cho ngươi tìm được hảo vòng tay hai chín tao ngộ. Lời này là vì nói cho ai nghe là rõ ràng. Chỉ sợ, trong cung sớm biết rằng nàng Lý Mẫn đem trong cung bảo vật lăng sóng mây khói quăng ngã, vì thế, trong cung đảo không phải đau lòng này chỉ bảo vật, mà là lo lắng nàng Lý Mẫn đối ly vương tâm tồn ảo tưởng, không muốn gả đi hộ quốc công phủ. Lời này từ Hoàng đế Hoàng hậu chính miệng nói ra là muốn nàng Lý Mẫn hoàn toàn chặt đứt ý niệm, không cần si tâm vọng tưởng. Nàng Lý Mẫn không có đương hoàng gia con dâu phân, chỉ có đương quả phụ một người cô tịch cả đời phân. Lý Hoán kia phó hạnh phúc biểu tình là không thể chê, mọi người đều nói nàng Hoa tỷ tỷ ở trong cung hốn hảo, tới rồi hôm nay nay khi nay khắc nàng phảng phất mới thiết thân cảm nhận được, nàng tỷ tỷ sắc thật hôn thực hảo, nếu không như thế nào có thể ở trong cung đã vì nàng chuẩn bị hảo hết thảy. Đến phiên Lý Mẫn, hoàng đế cùng hoàng hậu tựa hồ đều là không có nói. Một đạo dèm trâu đã là ngăn cách Lý Mẫn nhìn trộm Thiên Tử cùng hoàng hậu tôn dung, cũng ngăn cách Thiên Tử hoàng hậu muốn nhìn thanh nàng gương mặt ý niệm, kỳ thật không cần xem. Hoàng đế, hoàng hậu chỉ bằng dèm châu ngoại quỷ lưỡng đạo hoàn toàn bất đồng ý, ý trang trang điểm đều biết cái nào là thượng thư phủ trong truyền thuyết bệnh lao quỷ. Niệm hạ nói cho Lý Mẫn tìm tốt nhất quần áo tìm nửa ngày, bởi vì chi phí sớm bị Vương Thị cắt xén hết. Lý Mẫn một kiện giống dạng có thể xuyên tiến cung quần áo đều không có trong miệng không cấm nhắc mãi Lý Mẫn lúc trước như thế nào đem kia bạc đưa cho vị kia uống rượu đại thuốc lấy tới mua điểm bố làm kiện quần áo cũng hảo. Lý Mẫn thấy chính mình tiểu nha hoàn giống lao mụ tử lải nhải thật sự không dứt. tùy tay cầm lấy một kiện chính mình xuyên kết quả lý oánh ăn mặc là hoa huệ lộng lẫy nàng lý mẫn mục mạc một thân hôi so lần trước bạch càng bất kham thấy hoàng đế cùng hoàng hậu tự nhiên là khí có ai dám mặc như vậy quần áo tiến cung bọn họ không nghĩ tới lý mẫn là không quần áo xuyên chỉ cho rằng lý mẫn là cố ý làm như vậy tới áp chế bọn họ người đều nói người muốn y rìa trang lý mẫn này thân trang điểm vừa lúc xác minh bệnh lao quỷ nghe đồn đây cũng là lý mẫn lên tính toán Nàng mục đích là rời xa phiền thoái, không bị hoàng đế hoàng hậu chú ý tới tốt nhất bất quá. Hoàng hậu làm người mang tới hoàng gia đưa cho hộ quốc công phủ con dâu lễ gặp mặt. Thấy là đồng dạng dùng một cái vải đỏ cái. Lý mẫn đôi tay tiếp nhận. Hoàng hậu nếu đều không cho nàng đương trường học lý oánh vạch chân đáp án, Lý mẫn tưởng cũng biết không phải là cái gì thứ tốt, thu đương bài trí là được. Diện thánh kết thúc, hai cái thượng thư phủ tiểu thư lui ra. Lúc này, vạn lịch ra ho nhẹ một tiếng giọng nói, hoàng hậu hiểu ý. Đối bên cạnh hầu hạ công công nói, Tĩnh phi người ở Thái Hậu Phúc Lộc cùng bồi Thái Hậu xem diễn, người mang thượng thư phủ tam tiểu thư qua đi trông thấy tính phi. Là, nương nương, bực này hậu đãi, thật đúng là không phải ai đều có thể có, thấy tương lai bà bà hết sức thuận tiện đem Thái Hậu cũng thấy. Vạn lịch ra nên nhiều thích Lý Hoa, cái này Hoàng Hậu cư nhiên một chút đều không đố kỵ. Lý Mẫn trong lòng đều tấm tắc bảo lạ. Đối với chính mình bị vắng vẻ tình cảnh một chút đều không lo lắng, như vậy vừa lúc, Nàng có thể chạy nhanh ra cung đi. Lý Huánh đi ở phía trước, ra xuân tu cung. Bên ngoài sớm có cố kiệu đang chờ nàng, muốn nâng nàng đi phúc lộc cung. Lý Mẫn xoay người, phải đi đi một cái khác phương hướng ngồi trở lại thượng thư phủ cố kiệu. Phía trước đống nhiên đi tới hai người. Một đạo minh hoàng thái tử phục, một đạo thanh lụi trồn trắng đồng dạng phi phú tức quý hoàng tử Phúc sức, đúng là thái tử Chu Minh, cùng tam hoàng tử Chu Ly. Lý Huánh đối mặt thái tử hoàng tử vốn gối hành lễ. Thần nữ hộ bộ thượng thư chi nữ Lý Hoánh bái kiến thái tử điện hạ. Miễn lễ, miễn lễ. Chu Minh cười khanh khách mà nhìn nàng, tự nhiên biết nàng là ai. Lý Hoánh tiến cung không phải lần đầu tiên. Huynh đệ trung, nhìn chúng cái này mỹ nữ người chính là không ít, nhưng cuối cùng, có thể ôm được mỹ nhân về chỉ có Chu Ly. Chu Minh lớn tuổi Chu Ly rất nhiều, thân là trường tử, hơn nữa xem như vạn lịch ra phía dưới một loạt nhi tử trung dài nhất mệnh, cưới thái tử phi cùng hai gã chắc phi, dưới gối đã có hai cái nhi tử. Thân thể hơi béo hắn, che chở minh hoàng thái tử Phục, đầu đội thái tử Ngọc Quan, như là bưng thái tử Vinh Nghiêm, nhưng quen thuộc người của hắn, đều biết hắn kỳ thật là cái thực hảo tính tình người, đối chính mình phía dưới một đám đệ đệ cũng đều thực hảo. Huynh đệ hưu cung, là vạn lịch gia thường xuyên đối lời hắn nói, chu minh như là quán triệt rốt cuộc, tố có nhân tử thái tử danh hiệu. Ở chỗ này nhìn thấy tương lai em dâu, biết hoàng thượng ở chỗ này, tưởng cũng biết là tiến cung tới gặp tương lai chính mình cha mẹ chồng, kể từ đó. càng ngôi định rồi lý oánh tất là phải gả tiến hoàng gia hơn nữa đã chịu hoàng gia yêu thích tương lai chu minh như vậy đối chu ly nói tam đệ mọi người đều nói ngươi có phúc phận ta xem ngươi cái này tương lai vương phi càng có phúc phận nói chính là lý oánh chưa chân chính gả tiến hoàng gia đã đã chịu hoàng đế hoàng hậu thích chính mình tương lai lão bà bị hoàng đế hoàng hậu thích chính mình tương lai nhiều ít cũng có chút chỗ tốt chu ly nhìn lý oánh ánh mắt nhộn nhạo nổi lên một tia nhu tình lý oánh hơi cúi đầu như là thẹn thùng Đáp Thái tử nói, Thái tử Điện Hạ, thần nữ phúc phận đều là tam hoàng tử cấp, mong rằng Thái tử Điện Hạ nắm rõ. Chu Minh cười ha ha, ánh mắt tùy theo như là lơ đãng mà vừa chuyển, quét tới rồi bước nhanh đi đến ngồi cô kiệu Lý Mẫn, Di Thanh, đó là ai? Lý Mẫn lúc này ly chỗ Ngọc chỗ tiếp chính mình đi cô kiệu chỉ kém vài bước khoảng cách, bị Chu Minh này một đều, bị bắt dừng lại chân. Thấy Chu Minh chiều Lý Mẫn đi qua đi, Lý hoánh đông nhiên trong lòng một đạo khẩn trương. Chu Ly nhận ra Lý Mẫn bong dáng. nhìn thấy nàng hôm nay cư nhiên xuyên như thế khó coi, cùng ngày đó làm cho hắn mặt quăng ngã lạn vòng tay nạo khí giống như khác nhau như hai người, hơi hơi giật mình. nhìn đến thái tử lại đây, Lý Mẫn bất đắc dĩ xoay người, dân nữ bái kiến thái tử điện hạ. người là ai? Chu Minh kỳ quái chính là. nhìn nàng trang điểm, không giống cung nữ, cũng không giống nhà ai nha hoàng tiểu thư. Lý Mẫn quần áo quá thuần tịnh, làm người vô pháp tưởng tượng ở trong cung có thể xuất hiện trang điểm. thân nữ là, quét đến nơi xa Chu Ly cùng Lý Hoán. lý mẫn bình đạm nói thượng thư phủ nhị tiểu thư lý thượng thư nhị tiểu thư chẳng phải là lý hoa muội muội lý vương phi tỷ tỷ chu minh cảm giác có điểm chóng mặt nhức đầu có điểm không khớp theo lý lý hoa muội muội hẳn là cùng lý hoa giống nhau cùng lý bánh giống nhau đều là châu quang bảo khí đẹp như thiên tiên chỉ chờ kia công công rán ở hắn bên thai thượng nói câu lý mẫn đoán nói chính là bệnh lao quỷ bà chữ chu minh tức khắc cả kinh như là lui ra phía sau nửa bước lại dùng càng dùng sức ánh mắt nhìn nàng Lý Mẫn sấn cơ hội này xoay người liền đi. Nói vậy cái này thái tử ra cũng không dám đuổi theo, sẽ bị nàng cái này bệnh lao quỷ nhiễm cái gì bệnh tật. Chu Minh ở nàng sông lên cố kiệu khi, dùng tay sờ sờ ngực, nói, Hoàng thượng sao lại có thể làm người như vậy tiến cung. Nghe nói bệnh của nàng có khởi sắc, Hoàng thượng sợ là không thể quét hộ quốc công phủ mặt mũi, mới làm nàng tùy nàng muội mội tiến cung diện thánh. Chu Minh lúc này mới vừa rồi nghĩ tới, Lý Mẫn nói là bệnh, nhưng vừa rồi cái kia thoăn thoắt nện bước nơi nào như là cái bệnh nặng hào. cái này khuôn mặt hiền lành thái tử ra không khỏi cười sờ sờ chính mình cầm nói là cái kỳ quái tiểu thư ba không mười ngày lý oánh thân thể cứng đờ chảo khăn ngón tay lại rồi dám vải phần bộ dáng nghe xong chu minh nói chu ly lại vọng đến lý mẫn chạy bay nhanh thân ảnh tưởng hay là nàng là sợ hắn cho nên nhìn đến hắn liền chạy lý mẫn ngồi vào cỗ kiệu nội phần phật phân phật trước lấy che lại hoàng gia lễ vật vải đỏ phẩy phẩy phong kia lễ vật, đã sớm bị công công giúp nàng cất vào hộp để mang đi. Lý mẫn ném tới một bên, không mắt thấy, chờ trở, trở về làm nghiệm hạ xử trí. Gần đây nàng phát hiện, kỳ thật nàng mấy cái tiểu nha hoàn đều rất có lý tài đầu óc, đánh lên hàng ngày thu chi bản tính, so nàng lý mẫn lợi hại hơn. Nghiệm hạ có lẽ biết đem thứ này bán hảo, vẫn là để chỗ nào nhi đương bài trí căng giữ thể diện hảo. Nghĩ này đó thời điểm, lý mẫn một bên quạt gió, một bên tay trái xúc lên kiệu mảnh thùng gió, trông ra khi... vừa vặn cùng ven đường đại thụ hạ lập một bóng người đụng phải tầm mắt xa xa vọng qua đi tên kia nam tử là cao dài ngọc lập xuyên thấu qua là cây chi gian khe hở rơi xuống quần sáng ở nam tử một đôi tú mị anh khi ánh mắt thượng chất động. nam tử thân xuyên lụa trắng ngũ trảo mãng xà áo choàng bên hông thúc kim hoàng đai ngọc eo xứng ngọc đẹp màu ngọc nay phong thái cùng bị dự vì quân tử như ngọc ly vương lại là không phân cao thấp người nào lý mẫn hơi giật mình khi đem vải mảnh một cái cắt đứt nam tử tầm mắt Cố kiệu tới rồi thần võ môn thời điểm, Lý Mẫn thay nhà mình xe ngựa. Cứ như vậy, nàng đi chỗ nào đều có thể tùy ý. Trong hoàng cung, Lý Huánh cùng thái tử, Chu Ly cáo biệt lúc sau, ngồi cố kiệu tiến đến thấy hoàng hậu cùng thái hậu. Thái tử Chu Minh mang Chu Ly vào xuân tú cung thấy hoàng đế hoàng hậu. Chỉ thấy bọn họ hai cái chưa đi vào phòng trong, bên trong hoàng đế cùng hoàng hậu nói chuyện thanh truyền ra tới. Hoàng hậu nói, thân thiếp cho rằng, thượng thư phủ tam tiểu thư Lý Huánh là hoa tài tử thân muội muội Tự nhiên không cần phải nói, chi thư đặc lý, làm người hiền thủ, là cái ngoan ngoãn nghe lời hải tử. Nhưng thật ra cái kia nhị tiểu thư, nay thần thiếp xem ra, cùng trong lời đồn là ăn khớp. Sợ hộ quốc công phủ lại có chút ý kiến. Nói mấy câu nói ra băn quan là, sợ lý mận không muốn gả đi hộ quốc công phủ, lại sợ hộ quốc công phủ biết chính mình tương lai con dâu cái dạng gì sau nháo khởi tính tình, chết sống không làm, muốn cho hoàng đế mặt khác chỉ hôn. Mấy thứ này, với lúc là vạn lịch ra sở cố kỵ. Khoanh tay với long bảo sau lưng, vạn lịch ra ở trong phòng bồi hồi hai vòng, đối hoàng hậu nói, chiếu ngươi nói làm đi. Lời này tử đồng ngươi nói rất đúng. Chuyện này lại kéo xuống đi, đối ai đều không tốt. Hoàng hậu hành lễ tuân chỉ, như vậy, thần thiếp làm người lấy hoàng thượng khẩu khí lại nghĩ một đạo chỉ dụ, làm hộ quốc công phủ cùng thượng thư phủ với trong vòng 10 ngày thành hôn. 10 ngày. Chu Ly không biết vì sao cả kinh. 10 ngày sau, cái kia quăng ngã hắn đính hôn chi vật vòng ngọc tử nữ tử. Phải gả tiến hộ quốc công phủ, không hề là người của hắn. Mười ngày, tổng cảm giác sự tình chỗ nào quá nóng nảy chút. Mười ngày có thể hay không hấp tấp. Vạn lịch ra suy xét hai nhà chỉ có mười ngày thời gian nói tới hay không đến cập chú bị hôn sự. Đối này, hoàng hậu thiện ý nhắc nhở hoàng đế, hoàng thượng, hộ quốc công phủ tang sự cũng chưa tới kịp làm. Hộ quốc công phủ là không thừa nhận chu lệ đã chết vào xa trường, công bố chết phải thấy thi thể sống phải thấy người, dẫn tới cái này tăng báo. Chậm chạp hắn vạn lịch ra nơi này đều phát không ra đi. Vạn lịch ra xua xua tay, than, thôi thôi. Đừng cho bọn hắn ra sung hỉ cũng hảo, 10 ngày liền 10 ngày. Hộ quốc công phủ sẽ nguyện ý tiếp thu một cái bệnh lao quỷ cho chính mình ra sung hỉ sao. Là ai ngờ đến đều sẽ cảm thấy buồn cười. Chu Minh hơi hơi mỉm cười, nhìn phía Chu Ly, thấp giọng nói, nếu thật là cái bệnh lao quỷ sắp chết đảo cũng hảo, miễn đi cả đời tịch mịch cả đời khổ sở. Vạn lịch ra chính cũng là như vậy tưởng. hoàng hậu biết hoàng đế tâm tư thấp giọng nói hoàng thượng nếu đối hộ quốc công phủ hoặc là thượng thư phủ nhị tiểu thư cảm thấy hay náy nói lúc sau ở hoàng gia ban hộ quốc công phủ xử lý hỷ sự thời điểm nhiều đưa điểm đồ vật cùng ngân lượng chân cũng chỉ có thể là làm như vậy hy vọng bọn họ có thể minh bạch chấm khổ tâm thân thiếp cho rằng bọn họ định có thể lý giải hoàng thượng khổ tâm kỳ thật hoàng thượng đưa thượng thư phủ nhị tiểu thư đồ vật cũng không so nhà mình con dâu kém vạn lịch gia mị mị hắc gú ứ mắt Bọn họ đưa cho Lý Mẫn chính là một chi như ý, như hoàng hậu nói, hoàng gia đưa ra đi đồ vật khẳng định là không thể kém đến chỗ nào đi. Lại như thế nào, đều sẽ không so Lý Mẫn trên người xuyên khó coi. Nhưng là, này chi như ý, so với vạn lịch gia lén đưa cho Tĩnh Phi lại chuyển từ Tĩnh Phi giao cho hoàng hậu đưa cho Lý Oánh kia chỉ vòng tay, khẳng định vẫn là kém một đoạn. Nữ tử hậu trường quyết định hết thảy. Lý Oánh hậu trường có Lý Hoa chống lưng. Lý Mẫn sớm đã tăng mẫu, nếu hộ quốc công phủ chu lệ ở nói khả năng còn không giống nhau. Nhưng là, hiện tại Chu Lệ đã chết về sau, hộ quốc công phủ là thời kỳ giáp hạt, thế lực ở trong triều đã là trừ đi hơn phân nửa. Không trách hắn vạn lịch ra cho các nàng hai cái lễ vật không giống nhau. Nghiệm hạ ở trên xe ngựa, chiếu lý mẫn mệnh lệnh mở ra kia chỉ hộ. Thấy bên trong là một chi như ý, thực mau bẹp miệng nói, thứ này, lao ra từ hoàng thượng chỗ đó cũng không biết được đến quá nhiều ít chỉ. Như ý bán đi không thế nào đáng giá, hơn nữa cũng căng không dậy nổi bề mặt. Lý Mẫn khuyên chính mình nha hoàn đã thấy ra điểm, có bao nhiêu bán nhiều ít, có thể bán đi ra ngoài càng tốt. Nếu ngươi đều nói thứ này, đương bài trí làm ngụy trang cũng vô dụng. Dù sao, ngươi phải biết rằng, chúng ta rời đi thượng thư phủ về sau, chỉ sợ tuổi gạo mắm muối đều thành vấn đề. Nhiều tích cốt điểm bạc không sai. Niệm Hạ Thế nàng không công bằng đãi ngộ sinh khí, dầu dĩ mà ứng thanh, nô tỳ tuân mệnh. Không trung đống nhiên vang lên vài đạo sấm rền. Mắt nhìn nàng mới vừa tiến cung thời điểm thời tiết còn hảo hảo. lúc này lại là phiêu khởi một trận mưa nhỏ xe ngựa đi vào từ thị dược đường cửa dừng lại tư trưởng quay từ bên trong chạy ra cấp lý mận bung rủ lý mẫn thấy vũ không lớn trực tiếp một cái cất bước thượng hiệu thuốc trước cửa bậc thang hỏi từ trưởng quầy có sinh ý sao tư trưởng quay lắc đầu vẻ mặt khuôn mặt u sầu không thể nói từ thị dược đường một chút sinh ý đều không có từ cửa bày trà lạnh hấp dẫn không thiếu nhân khí tới xem bệnh người là có nhưng là phần lớn là không có tiền tầng dưới chốt dân chúng Có lý mẫn mệnh lệnh, tư trưởng quầy cho phép những người này tới bắt dược không nhất định chi trả ngân lượng, những người này hướng từ thị dược đường tặng một đống nhà mình loại đồ vật. Tư thị dược đường, hiện tại, mấy ngày toàn bộ người đồ ăn đều không có vấn đề. Nhưng mà, nay tuyệt đối không phải kế lâu dài. Một nhà dược đường, chỉ có chân chính lợi nhuận cao, mới có thể kiếm tiền. Từ tầng dưới chốt nhân thân thượng kiếm không đến bạc. Mà cao cấp khách hàng, đều là bị có danh tiếng đại dược đường bà chiếm. Từ Trường quay nghĩ kia buổi tối Thỉnh Lý Mẫn qua đi xem bệnh quý nhân như thế nào đến bây giờ đều không có tin tức, theo Lý Hẳn là không đến mức như thế. Hắn đối với Lý Mẫn y dĩ thuật tin được, nhưng là lại không hảo hỏi Lý Mẫn cụ thể tình huống. Từ Trường quay khó xử mà nuốt nước miếng. Bác một tạp thần y dìa chưa bài, Lý Mẫn lại là hỏi hắn lời này lúc sau, toàn tâm toàn ý mà trước cân nhắc đi lên trả lệnh, đối hắn nói, đêm này trả lệnh quán trước thu. Thiếu thư. Từ Trường quay giật mình, ta ý tứ là. Thời tiết này thay đổi, không thích hợp bãi này nói trả lệnh. Chờ thêm đoạn thời gian, ta xem xem tình huống lại nói. Lý Mẫn đầu tiên muốn suy xét vẫn là người bệnh, không thể chỉ nghĩ kinh tế đích lợi. Từ trường quay từ nàng lợi này, tưởng chính là nàng y thuật hành là hành, chính là giống như không có gì thương nhân duy lợi là đồ đầu góc Nói chương thị, kia hai ngày đỉnh ra đầu uống lên dương lạc ninh dược, không gặp hảo không nói, bụng đau, ban ngày đêm tối ngủ không được rác, tiêu chảy kéo đến nàng đều cơ hồ mất nước. Cả người gầy đi xuống một nửa, vốn dị ao hám mặt càng rơi vào đi một hối, chỉ còn lại có xương cốt dường như. kia buổi tối, Trương Thị lôi kéo Lao Ma Ma tay, trong lỗ mũi phun ra một tia tự do khí, nói, Ma Ma, ta nếu là đi rồi, các ngươi làm sao bây giờ? Phu nhân! Lao Ma Ma khóc đến cái mũi đều đỏ. Trương Thị nhắm mắt lại. Lao Ma Ma nghĩ thầm như vậy tuyệt đối không thành, bất chấp tất cả, trong lòng trước thế chủ tử bắt chủ ý, dù sao thành bại đều là chết, Trương Thị vừa chết. Nàng cũng liền xong rồi. Trương thị sống sót, chỉ cần có thể sống sót, tám phần cũng sẽ không lấy nàng như thế nào. Trương thị là biết nàng trong lòng chỉ có chủ tử. Lao ma ma làm nha hoàn thủ trương thị, bản thân cầm lý mẫn phương thuốc đi bắt dược. Bởi vì trương thị cùng tân đại nhân đều không cần, cái này phương thuốc, tự nhiên liền dừng ở lão ma ma trong tay. Lao ma ma bắt dược, trở về, chính mình tự mình cấp trương thị sát thuốc. Tới rồi buổi tối, đầu tiên là dựa theo lý mẫn mệnh lệnh uy trương thị một chút cháo thủy. trương thị vốn đang không muốn uống hỏi dương đại phu dược đâu lao ma ma lừa nàng nói uống xong rồi trương thị đều bệnh hô đồ nơi nào nhớ rõ chính mình phục dương lạc ninh mấy bao dược chờ đến trương thị uống xong cháo thủy lão ma ma lại đem lý mẫn dược bưng tới lừa nàng nói phu nhân nô tỷ đã quên ngài còn có một chén không uống trương thị kỳ thật chỉ cần nghe được là dương lạc ninh dược đều run nhưng là nghĩ đến chính mình không uống mau không cứu mở miệng nhậm lao ma ma cho nàng rót thuốc kỳ quái Lần này dược giống như so nàng trước kia uống hảo uống, không có như vậy chua sót làm nàng nghe thấy liền tưởng phun. Trương Thị thịu cục uống xong rồi, hướng trên giường một nằm. Kia buổi tối, nàng ngủ một đêm, bụng không đau, bụng cũng không kéo. Tân đại nhân buổi sáng muốn thượng chiều trước, do dự luôn mãi có phải hay không lại đây thăm nàng, bởi vì, biết nàng mấy ngày nay không có hảo, giống như bệnh tình là càng ngày càng nghiêm trọng. Mà chính hắn nên tìm danh ý gì đều tìm, nhân ra vừa nghe nói hắn tìm chính là Dương Lạc Ninh. cũng không dám tiếp nhận sợ đắc tội Dương Lạc Ninh. mắt thấy, hắn đây cũng là bó tay không biện pháp. nghĩ đến Trương Thị khả năng sẽ chết, Tân Đại Nhân đóng đôi mắt, tâm kinh đảm hàn mà đi vào Trương Thị nhà ở. chỉ nghe Trương Thị ngủ mùng bên trong, phát ra từng đợt nhẹ nhàng chậm chạp tiếng ấy. có thể ngủ. Tân Đại Nhân cả kinh. lao ma ma bước vào môn thấy hắn tới, vội vàng quỳ xuống dập đầu đầu tiên là thỉnh tội. lao ra, nô tỳ phạm sai lầm, mong rằng lao ra không nên trách tội. ma ma đứng dậy. Tân đại nhân không lo lắng nàng phạm cái gì sai, chỉ đuổi theo hỏi trương thị có phải hay không hảo, đồng thời vướt ve tròm dâu cao hứng mà nói, Dương thần ý, ý là thần y là Lao ma ma chuyện tới hiện giờ, cũng không sợ đi tạp Dương Lạc Ninh chữa bài, bởi vì, nếu lại làm trương thị uống Dương Lạc Ninh dược, kia thật là muốn trương thị mệnh. Lao ra, xin nghe nô tỷ cẩn thận nói đến. Ân, Nô tỷ thiện làm chủ trương, làm phu nhân uống lên lần trước nô tỷ từ từ thị dược đường mời đến cấp phu nhân xem bệnh vị kia đại phu dược. phu nhân tối hôm qua không có uống dương đại phu dược mà là uống lên từ thị dược đường dược lúc sau một đêm đều ngủ thực hảo bụng cũng không đau không tiêu chảy nô tỳ làm chuyện này nhi còn thỉnh lão ra xử lý tân đại nhân lại không phải ngốc tử chỉ nghe lão ma ma này vừa nói đều biết trương thị uống đúng rồi dược khai đối dược chính là từ thị dược đường khai sai dược chính là dương lạc ninh ngươi lời này thật sự tân đại nhân thở hổn hển thở dốc chuyện này cũng không thể sang bậy nhân ra dương lạc ninh là thần y ỉa lao ma ma cắn định rồi môi nô tỷ nếu lời này có giả trời chu đất diệt lao gia không thể không tin ta nếu là nô tỷ muốn hại phu nhân nô tỷ là thụ hại sâu nhất người tân đại nhân nặng nề mà ngã ngồi ở ghế trên nửa ngày nói không nên lời câu nói lao ma ma tiến lên lao gia xin hỏi lao gia đợi chút phu nhân tỉnh lại có phải hay không nô tỷ đúng sự thật báo cho cho thỏa đáng đương nhiên muốn đúng sự thật báo cho trương thị đến không đắc tội dương lạc ninh là một chuyện nếu là trương thị có bất chấp gì Nói cho phu nhân đi. Toàn bộ nói cho nàng. Tân đại nhân thở dài một tiếng, đầu óc còn mơ màng hồ đồ, không rõ lắm này trong đó vấn đề. Dương Lạc Ninh nhìn lầm rồi trương thị bệnh, xem đối trương thị bệnh chính là một cái hoàn toàn không biết tên nữ đại phu. Chuyện này từ hắn nơi này trong phủ truyền ra đi, giống như cũng không phải cái gì sự tình tốt. Tân đại nhân nghĩ nghĩ, quay đầu lại lại đối Lao Ma Ma nói, chuyện này, ngàn vạn đừng nói cho Dương thần ý gì Lão Lao Ma Ma ngầm hiểu. tiếp tục cấp trương thị dùng lý mẫn phương thuốc là được bởi vậy ở lý mẫn bên này thoạt nhìn là không có trương thị bất luận cái gì tin tức là trương thị kỳ thật là một ngày so với một ngày thân thể hảo hiệu thuốc bên ngoài bay mưa bụi mái huyên thượng tí tách tí tách tiếng mưa rơi giống như đàn tranh cầm huyền vài phần âm cổ cổ vận hương vị lý mẫn không biết chính mình có phải hay không ở cổ đại ở một đoạn nhật tử duyên cớ cảm giác chính mình đều trở nên thực thích hướng cổ đại nghe tiếng mưa rơi đều có thể nghe ra đàn tranh muốn đặt ở hiện đại Thật tốt cười một việc. Hiệu thuốc gần đây nhiều cái tiểu nhị. Giống như biết nàng là này hiệu thuốc chân chính lão bản, bưng ly trà nóng lại đây. Lý mẫn trong tay cầm rực bùn, nhàn tới không có việc gì nghe tiếng mưa rơi lật vài tờ không có ngẩng đầu xem người, tưởng từ trưởng quay đảo trà tới, tùy tay điểm hạ mặt bản, nói, phóng nơi này đi. Cái kia tiểu nhị nhìn nhìn nàng, chén trà đặt ở nàng bên tay trái. Lý mẫn nâng chung trà lên, khát nước khi uống một ngụm, phát hiện không phải lần trước mạch muôn trà, mà là lúa mạch trà Tưởng cái này từ trưởng quay là càng ngày càng sẽ là người, liền đoan cái gì trả tới đều biết đón ý nói hùa hôm nay trời mưa thời tiết, cười nói, phiền thoái trưởng quay tiểu thư thích liên hảo. Thanh âm không phải. Lý mẫn ngạc nhiên mà dịch khai trước mắt sách vở, thấy đứng ở chính mình trước mặt người trẻ tuổi. Đây là cái 20 suốt đầu người trẻ tuổi, đỉnh đầu dùng lam bố chỉnh tề mà bao cái bối tóc, một thân trúc sam sạch sẽ thanh nhã, diện mạo tất nhiên là chỉnh tề. từ trưởng quay vội vàng chạy tới. Lo lắng thuộc hạ chọc Lý Mẫn sinh khí, đối Lý Mẫn nói, hắn là vừa tới, không hiểu chuyện, ta đợi chút nói cho hắn. Xung phong nhận việc tân nhân, là tưởng giành được nàng cái này lão bản hảo cảm. Lý Mẫn không phải không thích tiến tới người trẻ tuổi, cấp từ trưởng quầy bán cái mặt mũi hỏi, tên gọi là gì? Hồi tiểu thư, họ Lý, tiểu thư kêu hắn tiểu Lý tử Hảo. Tiểu Lý tử, đạo như là thái giám tên. Lý Mẫn nhún nhún mày. Một chiếc xe ngựa to, đột nhiên ngừng ở từ thị dược đường trước cửa ba hai lần thứ hai gặp mặt vũ trụ từ mái hiên rơi xuống dược đường bậc thang đá xanh thượng len ca len canh vang vũ là biến đại một người thanh y rìa nam tử trước từ trên xe ngựa nhảy xuống tới xốc lên màn xe đồng thời khởi động đem rủ giấy mọi người thấy này diện mạo văn nhã giống cái thư sinh hai mặt nhìn nhau không biết này lai lịch mắt nhìn này xe ngựa đại về đại khá vậy không có gì trang trí không xa hoa không xa xỉ từ chỗ nào tới càng khó biện chân thật. không một lát Lại từ trong xe ngựa ra tới một cái khổng võ hữu lực hán tử, diện mạo cũng không khó coi, không phải cái loại này đầy mặt tròm dâu đại thúc, tuổi ước mươi mấy, đặt ở hiện đại nói, cũng tuyệt đối là cái tiêu chuẩn Mỹ nam tử, thân xuyên màu đen người biết võ phục bên hông thúc khởi một cái màu trắng bên cạnh lăn kim đai lưng. Xem cái này nam tử trang trí, hẳn là chỉ là cái gia phó. Nhưng là, cái này gia phó vô luận bộ dáng cùng phúc sức, đều có điểm đặc biệt. Khó coi không thể nói, phú quý cũng chưa nói tới. Từ trưởng quầy mang theo mặt khác tiểu nhị tiến lên hỏi thăm khi, đầu óc tức là một mảnh hồ đồ. Chỉ cảm thấy người tới quanh thân đều lộ ra một cổ thân bí, liền là nghèo là quý đều nói không rõ. Chờ cái kia người biết vo nam tử, từ trong xe ngựa đỡ ra như là chủ tử nam tử ra tới về sau, từ trưởng quầy chấn động, ngay sau đó đẩy mặt thất vọng treo ở trên mặt. Thư sinh cùng võ sinh đều tận lực hầu hạ nam tử, đầu bù tóc dối, vài trúc bâu dày dơm, thấy thế nào, đều không giống vương công quý tộc. Tư trưởng quay đều muốn vì chính mình cùng Lý Mẫn câu một phen đồng tình nước mắt. Sao như vậy xui xẻo? Lại tới nữa cái không có tiền người bệnh. Chẳng sợ nhà hắn tiểu thư y thuật lại hảo, cũng ăn không tiêu vẫn luôn làm loại này thâm hụt tiền mua bán. Lý Mẫn lúc này, mang theo niệm hạ từ hậu viện đi tới trước đài. Niệm hạ đại thấy cái kia đầu bù tóc rối nam từ khi, đột nhiên một dầm chân, như thế nào lại là hắn? Như thế nào, ngươi nhận thức? Tư trưởng quay hỏi. Niệm hạ trộm nhìn mắt Lý Mẫn. Này không phải lần trước ở đậu hủ nghề muốn ăn nhà nàng tiểu thư đậu hủ vị kia đại thúc sao. Vị này đại thúc cũng thật hành, không biết có phải hay không cố ý, truy nhà nàng tiểu thư đổi tới nơi này tới. Lý Mẫn khẳng định không có niệm hạ như vậy so đo, đi qua đi, xem kỹ bước vào dược đường ba người. Thư sinh công tôn lương sinh thu hồi dù giấy, quay đầu lại, thấy nàng, cười nói, thảo dân công tôn lương sinh, may mắn gặp qua nhị tiểu thư. Cảm tình này nam tử là nhận được nàng, liền dược đường người. không phải đều biết nàng lý mẫn thân phận lý mẫn cùng đối phương nhìn thẳng thấy này ánh mắt ôn hòa thái độ khiêm tốn người đọc sách khiêm tốn có lễ khí chất biểu lộ không bỏ sót là cái có tố chết lý mẫn gật gật đầu hỏi người như thế nào biết ta công tử nhà ta phía trước cùng nhị tiểu thư gặp qua một mặt lý nên nhị tiểu thư hẳn là nhớ rõ bất quá là mấy ngày trước chuyện này công tôn lương sinh nói phụ kiến đỡ chú lệ nghe công tôn lương sinh nói chuyện bất mãn ánh mắt vẫn luôn ở công tôn lương sinh gương mặt kia thừa quét Gia hỏa này thật giỏi, sao nhóm vương phi chưa quá môn, này chụp vương phi mông ngựa việc đã bắt đầu ở làm. Công tôn lương sinh ngươi cái này vừa nình nọt. Không gặp lệ gia ở chỗ này nhìn sao. Chu lệ khụ hai tiếng. Công tôn lương sinh vội vàng đi tới nâng, đối lý mất nói, công tử nhà ta chân đau, nghĩ đến làm nhị tiểu thư nhìn xem. Chân đau. niệm hạ đi lên tới, chính mình ra tiểu thư là người tốt, nhưng là không mang theo như vậy bị người ăn bớt, chân đau không. Chân đau chính mình có thể đi. Lý Mẫn ngăn lại chính mình Tiểu Nha Hoàn, đối từ trưởng quay nói, làm hắn đến hậu viện. Tiểu thư, từ trưởng quay cùng Niệm Hạ đồng loạt kêu sợ hãi. Lý Mẫn tưởng chính là, phía trước nhiều người như vậy tế ở một khối, thấy thế nào bệnh, lại có người bệnh tới, bút thuốc đều không có địa phương, không cần hạ tổ nào, nhân ra chân đau, là tới xem bệnh. Lý Mẫn chính đại quang minh mà nói, quăng tay háo hướng hậu viện đi đến. Niệm Hạ mãnh dầm chân, từ trưởng quay thở dài. Công tôn lương sinh cùng phục kiến cho nhau nhìn xem, sao nhóm gia này vừa phi, cũng đặc lớn mật điểm đi. Chu lệ cái ở dưới tóc mái cặp mắt kia, vẫn luôn nhìn lý mận ở phía trước đi thân ảnh. Nàng hôm nay xuyên bố Sam, so với ngày ấy chứng kiến nhan sắc càng vì thanh đạm là giống am trong miếu hôi đạo, dung mạo bình thường. Biết nàng hôm nay là tiến cung diện thánh, thánh thượng kia đầu đối nàng ấn tượng cứ nghe xa không có đối lý hoánh hảo. Nàng ở hoàng gia người trước mặt không biết có hay không đã chịu ức hiếp. Nếu là hắn chu lệ ở đảo nhưng không cần sợ. Trong hoàng cung truyền ra tin tức là, muốn hắn cùng nàng ở trong vòng 10 ngày thành hôn. Thanh chỉ hoàng hậu làm người ở nghĩ, chỉ sợ mau nói là hôm nay, chậm nói cũng sẽ không vượt qua ngày mai, sẽ đồng thời phát đến thượng thư phủ cùng với quốc công phủ. Cứ như vậy, bị cả đời đính gả cái người chết, không biết nàng nghĩ như thế nào. Chỉ biết nhận được tin tức một khắc, hắn từ trên giường bỏ dậy, thật lâu nhìn ngày đó nàng đưa hắn kia viên nén bạc, nói không nên lời một câu tới. Hắn chu lệ tuyệt không có nghĩ tới, Nếu chính mình thật sự đã chết nói, đi chậm chế một nữ tử thanh xuân thậm chí cả đời. Này cùng giết người phạm tội có cái gì khác nhau. Đường đường một cái nam tử Hán, làm một nữ tử vì chính mình thủ sống quả, còn có thể kêu nam tử Hán. Muốn cho hắn chu lệ nói việc hôn nhân này, hắn khẳng định không đồng ý nhưng là, việc hôn nhân này không khỏi hắn quyết định, hắn là đã chết người. Chỉ có thể nói, hoàng gia vì tự thân ích lợi, vì ở dân gian đạt được hảo thanh danh, vì cái gọi là săn sóc, quyết định hy sinh một nữ tử. ích kỷ hoang thất, liền chính mình người đều luyến tiếc hy sinh, đành phải cầm cái tốt nhất khi dễ tới khai đào. Hộ quốc công phủ từ trước đến nay quang minh lỗi lạc. Nếu hắn nương đã biết hoàng gia ý đồ, khẳng định cùng hắn giống nhau ý tưởng, tuyệt đối không nghĩ không duyên cớ vô tội mà liên lụy người khác. Muốn cho nàng mau chóng từ việc hôn nhân này giải thoát, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, chỉ cần hắn hộ quốc công phủ cực lực phản đối. Nhưng là suy nghĩ đến lần trước cùng nàng ngắn ngủn một lần tiếp xúc, nàng đã ở hắn chu lệ trong lòng là cấn nhi. Nàng thanh nhã, nàng siêu thoát, nàng nhân tâm, đều bị xúc động đến hắn sâu trong nội tâm kia căn mẫn cảm nhất thần kinh. Mà nàng ở thượng thư phủ lọt vào khinh đủ, làm hắn càng thêm do dự luôn mãi. Thiên hạ vũ, hắn bị thương chân trái càng đau, như là ngàn vạn điều rắn độc ở hắn trên đùi cán, đau đến hắn sống không bằng chết. Công tôn lương sinh đã đối hắn thương bó tay không biện pháp, bọn họ hồi kinh, vốn dĩ ý đồ chi nhất chính là vì tìm kiếm danh y địa. Đau đến hắn mau ngất đi khi, hắn không hề nghĩ ngợi đánh xe. thượng nàng nơi này tới kỳ quái thấy nàng hắn chân thế nhưng giống như không có như vậy đâu. niệm hạ ở phía trước cho bọn hắn đoàn người dẫn đường khoe mắt thoáng nhìn kia đại thúc ánh mắt vẫn luôn cắn chính mình tiểu thư không bỏ quả thực mau tức chết rồi tư trưởng quay lại là có một loại khác ý tưởng đại thúc đầu bù tóc rối chính là dưới tóc mái cặp mắt kia mũi nhọn như lao tư trưởng quay chỉ cần đối thượng chu lệ ánh mắt đều một trận hái hùng kiếp vía này ánh mắt giống như ở đầu gặp quà bên ngoài trời mưa Trong phòng ám, Lý Mẫn làm người điểm tràn đèn, hảo cấp người bệnh xem thương. Nàng là nghiêm trang, ngược lại có vẻ người nào đó giống như không thế nào đứng đắn tìm thầy trị bệnh. Chu lệ tưởng không trột dạ đều khó. Đến đây đi, đại thúc, ta cho ngươi bắt mạch. Lý Mẫn thả cái dược gối lên người bệnh trước mặt, nói. Ba ba hàn độc. Chu lệ vãn khởi cổ tay háo, lộ ra tay đặt ở dược gối thượng. Lý Mẫn chỉ xem hắn tay liếc mắt một cái, trong mắt liền hơi tư vài phần. Gắt ở dược gối thượng tay. bàn tay nhìn kỹ chỉ gian nghiễm nhiên sinh vết chai dày, là cái luyện võ khó được chính là sinh kén tay còn có thể như vậy đẹp giơ tay nhấc chân có loại tự nhiên mà vậy che giấu không được không giống người thường này không phải trang trang bộ dáng có thể bày ra tới tư thái đại thúc đầu bù tóc rối một câu tới nói tiên khí như cũ vui mừng nếu người này đổi thân quần áo lý mẫn đống nhiên phát hiện chính mình tưởng chật ngồi xuống tam chỉ để lại đối phương mạch lấy khám Lần này hai người cũng ngồi khoảng cách so lần trước càng gần chút, gần đến, chu lệ có thể rõ ràng hơn mà ngửi được trên người nàng ngồi vị, dược hương từng trận, một chút đều không khó nghe, nhịn đã lâu, hắn mới không có mở miệng hỏi nàng là lau cái gì dược hương, so nhân ra tiểu thư mang túi thơm càng vì thấm núi, Mà hắn một đôi mắt, sớm rơi xuống nàng nhan thượng. Mi hình thanh tú, nếu thanh đại treo lên vân sao, thanh nhã chi khí, biểu lộ ngôn ngự ở ngoài. Không có tứ đại kinh thành mỹ nữ kinh diễm, Lại tán thả ra một loại quặng cũ ẽ, như là huyền nhai trên núi đón gió độc lập một chi u lan, phát ra u mịch thanh hương. Thanh nhãm mà cao quý, không cần dòng bên hoa văn trang sức, chỉ bằng một mình thanh u. Trong đầu đó là có thể hóa ra một câu thơ, thức tha hoa tư bích diệp trường, phong tới khó ẩn trong cốc hương. Không nhân nhân lấy kham vì bội, cho dù không người cũng tự phương. Phục kiến cùng công tôn lương sinh đều phát giác, chính mình ra lệ ra đã xem người nhìn ra thần, như đi vào coi thần tiên đến không biết chỗ nào rồi. Đổi chỉ tay. Lý Mẫn nói. Người bệnh thờ ơ. Nghiệm hạ trừng Chu lệ ánh mắt như là muốn bắt chỉ gậy gộc vào đầu đồng đánh. Công tôn lương sinh nâng lên cổ tay háo lau lau cái chắn hãn, thế chủ tử có chút hổ thẹn. Phục Yến để sát vào Chu lệ bên hai, ra, ra. Chu lệ đột nhiên phục hồi tinh thần lại, chậm rãi lùi về tay, lại nâng lên một cái tay khác cổ tay. Phục Yến giúp hắn vãn khởi cổ tay háo. Lý Mẫn đã sớm hoài nghi bọn họ thân phận. chỉ là đối người bệnh lai lịch nàng từ trước đến nay không thế nào so đo nhất quán lo liệu xem bệnh chẳng phân biệt cao phân đắt rẻ sang hèn giống nhau bình đẳng đối đại nguyên tắc hiện tại nhìn ra vị này đại thúc chỉ sợ bình thường là bị người hầu hạ quán người thân phận chỉ sợ cũng liền không phải bình thường dân chúng Cùng tư trưởng quay đúng rồi đôi mắt tư trưởng quay cũng là cái này ý tưởng nếu đại thúc có điểm tiền có lẽ nàng có thể không cần cứu tế nàng tiệm thuốc cũng có thể kiếm ít tiền xin hỏi vị công tử này là từ đâu nhi tới Thoạt nhìn, cũng không giống kinh thành người. Lý mẫn tử bọn họ ba người giống như phong trần mệt mỏi trang trí suy đoán bọn họ tương đối như là người bên ngoài. Chu lệ lập tức đưa cho công tôn lương sinh một ánh mắt. Công tôn lương sinh tiến lên trả lời, thật không dám dấu dếm, công tử nhà ta từ bắc tiến tới, làm ngựa sinh ý ở trên đường bất hạnh bị thợ săn thiết khí ngộ thương, dẫn tới chân thương đến đến nay có nửa tháng lâu dài, vẫn luôn không có khỏi hẳn Đành phải vì tìm kiếm danh ý gì tìm được rồi kinh sư. Công tử nhà ta chân đến Hàn âm khi càng thêm đau đớn, không biết tiểu thư có vô lương mới có thể vì ta gia công tử trị chân. Bắc Yến, làm buôn bán, người làm ăn, cho nên có tiền. Bắc Yến là địa phương nào? Lý Mẫn nghĩ qua đi hỏi lại từ trưởng quầy, nhưng là đại thúc có tiền không cần nàng lại Bạch Đào dự phí, nghĩ đến từ trưởng quầy cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nào chân? Chân trái sao? Lý Mẫn này vừa hỏi, làm Chu Lệ bọn họ ba cái đều đống nhiên cảm thấy nàng có điểm thần. Nàng như thế nào biết là người bệnh thương chính là chân trái. Bọn họ phía trước không có nói rõ là một chuyện, càng quan trọng là, Chu lệ hành tổ khi, bị phụ kiến cùng công tôn lương sinh âng, cũng không có lộ ra nào chân thương càng trọng dấu vết. Lý mẫn đối bọn họ nghi vấn ánh mắt lại cảm thấy buồn cười, thẳng lợi nói nói thẳng, nếu là một cái đại phu, liền điểm này chuyện này đều nhìn không ra tới, không cần cho người ta xem bệnh. Thứ ta nói thẳng, vị công tử này, không biết công tử họ gì. Công tử nhà ta họ Chu. Phụ kiến đáp, Chu, Lý Mẫn giống như nhớ rõ, Lý Vương là họ Chu, Chu chẳng phải là là hoàng gia dòng họ. Công tôn lương sinh vội vàng cấp phụ kiến lỡ miệng sát một chút ngông, là chúc, chúc mừng chúc, chúc công tử. Lý Mẫn cười cười, tỏ vẻ sáng tỏ. Nếu như bị hiểu lầm dâu ông nọ cắm cằm bà kia hoàng gia họ, phải bị hoàng đế chém đầu. Tư trưởng quay lại ngầm ở lau mồ hôi. Vừa rồi kia võ sinh nói Chu lệ họ Chu khi, làm hắn giống như giống như lại nghĩ tới ai? Lý Mẫn hết sức chăm chú cấp người bệnh xem bệnh, nói, chúc công tử chân, chỉ sợ không ngừng là ngoại thương mà thôi. Nếu ta không có đoán sai, miệng vết thương là kết vẩy, đúng hay không? Cho nên, nàng không có làm cho bọn họ lộng khởi người bệnh ống quần xem chân thương, bởi vì đã kết vẩy miệng vết thương, nhìn không ra đặc biệt. Chỉ cần bắt mạch, xem này khí sắc, cũng biết chu lệ này tật xấu, sợ đã là từ ngoại thương di chứng liên lụy đến toàn thân. Nghe nàng hai câu lời nói đều liệu sự như thần. Công tôn lương sinh đã là bội phục đến cực điểm, liền nói, là, là, miệng vết thương là kết vẩy, nhưng là, bên trong còn đau. Không phải xương cốt đau, kinh mạch đau. Đúng vậy. Hành, ta khai cái phương thuốc. Được rồi. Chu lệ chờ ba người đều có chút giật mình. Phục Yến nhìn xem công tôn lương sinh, chưa bao giờ biết người y lý thuật như vậy tốn, nhân ra dăm ba câu đều có thể chữa khỏi thương, người lâu như vậy đều xem không tốt. Công tôn lương sinh đảo không ngại nhân ra như vậy xem hắn. Chỉ vì dăm ba câu bên trong, hắn đã nghe ra Lý Mận thực không giống nhau. Gián ở Chu Lệ bên thai nói, Vương Phi nàng mẫu thân từ Thị, là nhà này dược đường từ Thị chuyên nhân, cứ nghe, trước kia, từ Thị còn cấp trong cung quý nhân xem qua bệnh. Thì ra là thế. Chu Lệ trong mắt hiện lên vài phần thật tư. Phía trước, Dung Phi nương nương thế hộ quốc công phủ nhìn chúng Lý Hoánh, cũng nhân Lý Hoánh nương, Vương Thị, nghe nói cũng là thầy thuốc chuyên nhân. Trong cung, tự lần trước Dung Phi chính mình hài tử đều bất hạnh chạy về sau. Dung Phi cho rằng, trong nhà nếu có cái đại phu, không sợ mắc mưu của người ta, bằng không, chết không minh bạch đều có. Chính mình này thương, tuy nói rất có thể là tao đông hồ nhân gây thương tích, chính là, đến tột cùng là cái dạng gì vũ khí, có thể thương đến hắn như thế. Hắn rất tò mò. Xin hỏi nhị tiểu thư, ta cái này bệnh như thế nào? Người cái này bệnh, lý mẫn cho người ta xem bệnh, biết người bệnh phần lớn bệnh chung có chứa tình trí gây thương tích, chú ý đi chú ý bệnh từ tâm sinh, cho nên... một cái người bệnh bệnh tình phát triển biến hóa cùng tình trí có tất nhiên quan hệ. Căn cứ vào này, tốt đại phu giống nhau đều sẽ lựa chọn tránh nặng tìm nhẹ cùng người bệnh đương sự nói bệnh tình, để tránh đả kích người bệnh chữa bệnh cảm xúc. Hiện tại, nàng vừa quay đầu lại, đối thượng dưới tóc mái cặp kia hất mắt. Kia nháy mắt, còn lại đứng ở bọn họ hai người bên người người cũng không biết bọn họ hai người là chuyện như thế nào. Lý Mẫn chưa từng có gặp qua như vậy đôi mắt, thâm mặc như hoa, mị cực sâu thẳm, như là vạn năm tuyết thượng đóng băng hồ sâu. Phảng phất người vừa nhìn đi vào, người hồn phách cũng bị hút đi vào. Đại thúc là đại thúc, đôi mắt thế nhưng lớn lên như vậy yêu nghiệt. Lý Mẫn hút khẩu khí, chúc công tử, ngươi cái này bệnh, man trạo, ba bốn cái gọi là thất pháp. Mọi người chấn động. ấn tử trưởng quay lý giải, Lý Mẫn không phải cái loại này sẽ hù dọa người bệnh đại phu. Cho nên, chẳng sợ người bệnh bệnh thật sự rất nghiêm trọng, Lý Mẫn hẳn là sẽ không nói thẳng. Phục yến nghi vân ánh mắt hỏi hướng công tôn lương sinh, là như thế này sao? Phía trước Lý Mẫn một tiếng đáp ứng nói tốt, làm người đều nghĩ lầm chu lệ bệnh không nghiêm trọng, kết quả, sao biết là như thế này. Công tôn lương sinh lại không phải Lý Mẫn, đương nhiên không thể biết Lý Mẫn nghĩ như thế nào. So với Lý Mẫn nghĩ như thế nào, hắn cảm thấy chính mình chủ tử ý tưởng càng quỷ dị. Người thường, đột nhiên nghe được chính mình bệnh rất nghiêm trọng, đều là muốn kinh hãi găng nhảy, càng sâu là bị dọa đến tuyệt vọng đều có. Chu lệ lại là bỗng nhiên ngón tay tiêm nhéo lên chính mình cầm, cái ở dưới tóc mái hai mắt. từ phía trước túc mục đột nhiên là trở nên chiến lượng, như là mỉm cười ánh mắt giống như phá băng hồ sâu nổi lên một đợt làm người sợ hai gọn sóng chu lệ yết hồi phát ra một trận dễ nghe tiếng cười nùng thuần tựa rượu một chút đều không giống như là vừa mới nghe được chính mình bệnh nặng người đối mặt những cái đó đối hắn phát ra nghi ngờ thanh âm chu lệ cao giọng cười nói sinh tử có mệnh sinh là mệnh chết cũng là mệnh nhưng là cái này mệnh muốn nắm giữ ở chính mình trong tay biết chính mình ngày chết cũng không đáng sợ Đáng sợ chính là, đã biết chính mình ngày chết lại tầm thường vô vi nhậm người đùa nghịch người. Lại nói, bản nhân hiện tại còn không phải sống được hảo hảo. Như thế khí phách, tuyệt phi người bình thường có thể nói ra tới nói. So với những cái đó cái gọi là thấy chết không sờn trí sĩ, những lời này, càng hiện ra cái này làm tử cả người sũng nước khí phách. mệnh muốn khống chế ở chính mình trong tay. Công tôn lương sinh cùng phục yến ánh mắt nháy mắt cùng chu lệ giống nhau buộc lộ mũi nhọn. Từ trưởng quầy bị mấy người bọn họ một dọa lại dọa, cảm thấy chỗ nào giống như đã từng quen biết, lại đau khổ nhớ không nổi là ai, hoảng sợ mà cùng bọn họ bảo trì một khoảng cách. Khoe mắt dư quang đảo qua từ trưởng quầy trên mặt giật mình nghi, Lý Mận trong lòng có chút số. Vị này đại thúc, lai lịch thật đúng là không đơn giản. Đôi mắt lớn lên yêu nghiệt, tính cả này tiếng cười, tiếng, đều là yêu nghiệt. Cười đến người bình thường đều có thể tâm hồ nhộn nhạo. Ai nói chỉ có xoái ca là nữ tính sát thủ. đại thúc làm theo thực có thể nháy mắt hạ gục thiếu nữ tâm lý mẫn thu hồi tầm mắt khi không ngờ cùng chu lệ đụng phải liếc mắt một cái chu lệ mọc đầy hồ cha khỏe miệng giống như giống nàng ngoéo một cái lý mẫn mẩn ra hạ tổng cảm thấy hắn lời nói có ẩn ý chu lệ trầm tư vài phần lúc sau đối bên cạnh phụ kiến nói mang theo ngân lượng không có chủ tử tiểu nhân đều mang theo phụ kiến nói ta hộ quốc công phủ sẽ thiếu tiền sao chỉ là chu lệ rất ít tiêu tiền là được kết quả đột nhiên tưởng tiêu tiền Thường xuyên còn phải hỏi bọn hắn này đó nô tài mang theo túi tiền không có. tiêu hảo, ngươi lấy điểm ngân lượng ra tới. Chu lệ nói. Nghe nói người bệnh là muốn phó tiền khám bệnh dự phí, nghĩ đến chính mình ra tiểu thư lần trước còn cấp đối phương đào một viên nén bạc quyên rút, chẳng phải là nhà mình tiểu thư bị hố. Niệm hạ căm giận nhiên mà thế Lý Mẫn tung tin một câu, tiểu thư nhà chúng ta là tâm địa hảo, cho nên không có thể nhìn ra một ít bạch nhã lang. Rõ ràng chính mình không thiếu ngân lượng, Một hai phải trang khất cái lửa gạt nhân ra bạc, không biết an chính là cái gì tâm tư. Tư trưởng quay ngơ ngác mà nghe Niệm Hạ nói ra nói, vài phần nghi hoặc nhìn về phía Lý Mẫn. Niệm Hạ không đề cập tới con hảo, này nhắc tới, Lý Mẫn đột nhiên hồi tưởng khởi lần trước trải qua, kỳ thật nhân ra cũng không có rỗi tay hướng nàng đòi tiền, có thể nói, một chút loại này ý tứ tỏ vẻ đều không có, đều là nàng chính mình tự chủ trương quên đi ra ngoài. Lý Mẫn đột nhiên đều có điểm nan kham. Mắt nhìn, đối diện kia ba cái chủ tớ. chỉ sợ đều giống nhau hồi tưởng khởi lần trước sự. Phúc kiến thế chủ tử bên vực kẻ yếu, nhà ta chúc công tử không có hướng tiểu thư nhà ngươi muốn quá ngân lượng. Người ý tứ là nói tiểu thư nhà ta là ngốc tử sao? Niệm hạ này một câu khí lời nói bị người câu ra tới, Lý mận chỉ có thể đỡ chán. Công tôn lương sinh cười cũng không được, không dám cười, bởi vì Chu Lệ ở đàng kia nhìn, mặc cho ai đều không có cái này, còn bao dám can đảm dễ yêu cận Chu Lệ coi trọng nữ nhân là ngốc tử. Phúc kiến. chu lệ mắng ra phó một tiếng phúc Yến mới lui xuống hơn nữa từ cổ tay háo lấy ra một viên nguyên bảo đặt ở bàn bát tiên thượng lý mẫn từ trưởng quay chờ nhìn lên thấy là một viên ánh vàng kim nguyên bảo đều bị thiếu chút nữa sáng mù đôi mắt đây là bọn họ bao lâu tới nay thu được lớn nhất một bút tiền khám bệnh chúc công tử rất có tiền thực giàu có vì thế niệm hạ bắt được cơ hội hùng hổ dọa người nói chúc công tử phú khả Địch quốc mong rằng chúc công tử đem lần trước tiểu thư nhà ta đưa cho nhị công tử nén bạc trả lại nhà ta nhị tiểu thư nén bạc không phải bị người lừa gạt phúc Yến cảm giác cái này tiểu nha hoàn cũng quá ngấp điểm nếu là biết chu lệ đây là về sau sắp sửa đương nhà nàng tiểu thư lão công người chu lệ cặp kia ấm áp ánh mắt rừng ở lý mẫn nhan thượng nhị tiểu thư cho ta kia viên nén bạc tha thứ ta liền không còn cấp nhị tiểu thư nhưng là hôm nay đến nơi đây làm nhị tiểu thư xem bệnh làm phiền nhị tiểu thư tiền khám bệnh cùng dược phí là phải cho vì cái gì niệm hạ kêu sợ hãi tức giận ngươi đây là khinh người quá đáng Niệm Hạ. Lý Mẫn không khỏi lên tiếng. Cảm giác chính mình cái này nha hoàn không biết sao lại thế này, vì sao nơi trốn nhằm vào nhân gia đại thúc? Chẳng lẽ là ghét bỏ nhân gia đại thúc lão? Nhị tiểu thư, Niệm Hạ là như vậy tưởng, bằng nàng tiểu thư tài văn chương tư sắc, như thế nào có thể làm một cái lôi thôi đại thúc lừa gạt? Tiểu nha hoàn suy nghĩ nhiều, Lý Mẫn hơi chút giáo hấn hạ nhân gia là tới cửa tìm thầy trị bệnh, cũng không sai lầm. Lần trước kia viên nén bạc, là ta chính mình tặng nhân gia. càng không thể quái nhân ra trên người. Phục Yến cùng công tôn lương sinh nghe thẳng gật đầu, cảm tình, nhà ta vương phi, không quá muôn trước, đã biết bảo vệ cô ra. Thấy từ trưởng quay tiến lên muốn giúp nàng thu hạ kim nguyên bảo tiền khám bệnh, Lý Mẫn lại dơ tay ngăn lại, nói khám phí dược phí đều không cần nhiều như vậy. Tư thị dược đường chú ý thành tín điều doanh. Nếu chúc công tử muốn đại lễ đưa tặng, chờ bản nhân trị hết chúc công tử đau xót nói nữa không muộn. Tư trưởng quay hầm hực mà thu hồi tay, ở hắn xem ra, Lý Mẫn duy nhất tật xấu. Chính là giống như ở ngân lượng mặt trên không phải như vậy để ý. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Muốn làm đại sự người, càng cần nữa không câu nệ tiểu tiết. Chu lệ càng xem lý mẫn càng là vừa lòng, cảm giác đây là chính mình suốt đời nhìn chúng nhất thích hợp chính mình nữ tử. Nhị tiểu thư nếu không ngại, bản nhân nếu đã thanh toán tiền khám bệnh, nhị tiểu thư có không nói cho bản nhân, có quan hệ bản nhân bệnh tình như thế nào? Người bệnh nguyện ý tin tưởng chính mình. Không. Đây là nàng tới rồi thế giới này về sau cái thứ nhất đối nàng lộ ra tín nhiệm người bệnh. Lý mẫn tự nhiên có chút cảm động, nói vạn bệnh không phải bệnh nan y trừ bỏ đại phu y yề thuật, còn cần xem bệnh người tự thân ý chí. Thành như chúc công tử chính mình lời nói, chúc công tử ý chí kiên cường, thân chịu kỳ hàn chi độc, có thể kiên trì đến nay, đã lệnh thân là đại phu ta đều cực kỳ bội phủ. Hàn độc là, ngoại thương bất quá là cái dẫn. Người cái này thương, miệng vết thương tuy rằng kết vậy, nhưng là bên trong kỳ thật chưa hảo độc nhập ngũ tạng ta hiện tại cho ngươi dùng thắc pháp đến lúc đó miệng vết thương sẽ một lần nữa phá vỡ đem nội độc bức ra tới liền hảo thắc pháp đây là liền thân là đại phu công tôn lương sinh nghe đều không có nghe qua tử ba năm phi cưới không thể chú ý gì ngoại khoa không giống tây ý gì ngoại khoa chỉ cái gì đều là chú ý dùng đao chú ý gì chú ý chính là chỉnh thể xem bệnh từ tâm sinh bệnh từ nội phát bệnh gì đều hảo nếu người bệnh chính mình bản thân khung máy móc hảo lại như thế nào dễ dàng nhiễm bệnh hoặc là gặp ngoại thương, cho nên, chú ý hệ ngoại khoa đại phu đều sẽ bắt mạch dùng dược trị thương không phải chỉ dùng đao, càng chú ý uống thuốc, có chút ngoại khoa đại phu thần đến cái nào nông nỗi đâu, không cần đao, chỉ dùng uống thuốc đều có thể đem thương chữa khỏi. Loại này từ nội trị biểu thần kỹ, Lý Mẫn tự nhận cũng chỉ là học được một ít lao tổ tông đồ vật, không tính thập phần tinh thông. Nhưng là tổ phụ dạy cho nàng ngoại khoa trị liệu tam đại pháp, tiêu pháp, thất pháp, cùng với bổ pháp. nàng là đều ghi nhớ trong lòng. công tôn lương sinh cũng không biết tiêu pháp, nói cho nàng một chút. cái này triều đại, tựa hồ đối với ngoại khoa trị liệu phương pháp thực loạn, cũng không có một cái tương đối thống nhất lý luận. chỉ cần đem chữa bệnh phương pháp giải thích rõ ràng, cũng có thể để cao người bệnh chữa bệnh tin tưởng. lý mẫn có cái này nắm chắc, vì thế hướng bọn họ đoàn người cẩn thận nói tới, cái gọi là thất pháp, là tương đối với tiêu pháp cùng bổ pháp mà nói. tiêu pháp, thiển mà dễ thấy, dùng một ít dùng thuốc lưu thông khí huyết, lưu thông máu. hoa ứ giải độc dược vật làm xương tấy làm ngủ tán trừ nay pháp chủ yếu là dùng cho chứng minh thực tế chứng minh thực tế kỳ thật còn hảo trị một ít bởi vì miệng vết thương xương đỏ nhiệt đau một là đại phu dễ dàng phân biệt dễ dàng biện chứng khai dược cũng dám hạ đại liều thuốc bởi vì biết người bệnh khung máy móc chính khí thịnh lớn hơn tà khí dùng cũng không sợ tổn thương người bệnh chính khí chỉ cần dược vật cùng người bệnh chính khí cùng nhau thực dễ dàng đem tà khí cùng độc khí đuổi đi ra trong cơ thể Ngoại khoa đem dương chứng xương là ung, càng là xương đỏ nhiệt đau, càng là hảo trị, khả năng một cái phương đều có thể trị xuống dưới. Khó trị chính là thư. Thư là âm chứng. Tương đối với dương chứng mà nói, thư xuất hiện, ý vị người bệnh trong cơ thể chính khí đã xa không bằng tà khí. Lúc này, có lẽ yêu cầu bổ, có lẽ yêu cầu thác. Bổ pháp chủ yếu là dùng cho hàn chứng hư chứng. Thác pháp tương đối đặc biệt, là dùng phát tán dược vật cùng lưu thông máu hóa ứ phương pháp kết hợp lên, hoặc là dùng bổ ích cùng lưu thông máu hóa ứ mà hướng ra phía ngoài thấu dược vật kết hợp lên chúc công tử là ngày thường tập với gian luyện thân thể khung cũng không tính rất kém cỏi nhưng là chỉ đơn thuần dùng tiêu pháp không đủ để trừ tả yêu cầu bổ ích thêm trừ tả một đoạn lời nói xuống dưới chu lệ bọn họ trong lòng có đế nguyên lai chu lệ cái này thường còn chưa tới đáng sợ nhất nông nỗi nhưng là bệnh tình xác thật là ở chuyển biến xấu cho nên lý mẫn nói hắn bệnh thực trọng nhưng chưa tới trầm trọng nguy hiểm Công tôn lương sinh tự nhiên là đối Lý Mẫn bội phục đến cực điểm, Lý Mẫn trong miệng nói này đó lý luận, hắn đều nghe đều không có nghe qua. Phúc Yến, cũng đối nhà mình chủ tử tương lai Vương Phi có đổi mới, xem ra không phải chỉ đồ có hư biểu, là có thật mới thật làm. Trong phòng người, tất cả tại nín thở ngưng khí mà nghe Lý Mẫn nói chuyện thời điểm, cũng không có người lưu ý đến ngoài phòng đã có người. Một cái tiệm thuốc tiểu nhị, xúc lên rèm cửa, chỉ có thể chờ Lý Mẫn nói xong lời nói, mới dám ho nhẹ một tiếng. Đạt được từ trưởng quay cho phép, mới tiến vào bẩm báo, trưởng quay, bên ngoài tới người, nói là nhị tiểu thư người bệnh, tới gặp nhị tiểu thư. Ai? Từ trưởng quay nghĩ, hay là hôm nay là bọn họ từ thị dược đường ngày lành, Lý Mẫn vận khí tới, người bệnh nối góp tới, đối phương có nói thân phận sao? Có, đối phương nói, nói là lần trước cho mời quá nhị tiểu thư đến bọn họ trong phủ xem bệnh. Lý Mẫn chỉ tới quá người một nhà trong phủ xem bệnh. Từ trưởng quay cùng Lý Mẫn. kỳ thật đều còn không biết cái kia lão ma ma là nhà ai nô tài. Đồng thời, nghe được Lý Mẫn đã từng chạy đến nhân gia trong nhà cho người ta xem bệnh, Chu Lệ trong lòng sinh ngợp đáp, nàng là đi cho ai xem bệnh? Nam, nữ vẫn là lão nhân, người trẻ tuổi, tiểu hài tử, nàng y y thuật thực hảo, không cần những người khác nói, hắn đều có thể cảm thụ ra tới. Cho nên, hắn phía dưới công tôn lương sinh cùng phục kiến có lẽ đối nàng y y thuật có chút ngờ vực, hắn lại là tuyệt đối sẽ không. Tư trưởng quay cùng Lý Mẫn thương lượng, lần trước nhị tiểu thư đi xem qua, cảm giác như thế nào. Lý Mẫn thẳng lời nói nói thẳng, nhân ra không tin được ta, ta để lại phương thuốc. Bọn họ thanh toán mấy cái tiền đồng tiền khám bệnh. Bọn họ có hay không đi cấp người bệnh bốc thuốc, ta cũng không rõ ràng lắm. Chu lệ trong ánh mắt bá, giống thanh đao ra khỏi vỏ, có người dám nghi ngờ nàng. Tư trưởng quay tự nhiên cũng tin được Lý Mẫn y dề thuật, đối này rất tò mò, nhị tiểu thư, đối phương trong phủ người bệnh là sinh bệnh gì. Bình thường một cái bệnh bao tử, thiên bị người trở thành gan bệnh tới chị, trị đến cuối cùng, người bệnh thượng phun hạ tiết, ta không cần khai cái gì đặc biệt phương thuốc, giúp nàng bổ bổ dạ dày, ngăn phun ngăn tả. Chỉ là, nhân ra nếu không ăn, ngươi nói ta có biện pháp nào? Lý Mẫn cười cười, cũng không nhân người bệnh không tín nhiệm nàng mà cảm thấy sinh khí. Sinh khí làm cái gì? Nhân ra thỉnh thần y yể, nàng bất quá là cái yên lặng vô danh nữ đại phu. Có thể nói, Lý Mẫn sớm đoán được. Trương thị cái loại này có tiền có thế nhân ra, phía trước khẳng định đi tìm rất nhiều danh y vì trương thị xem qua bị bệnh, khó trách trương thị xem nàng sau khi xuất hiện chỉ bằng thân phận của nàng muốn phủ quyết nàng. Lý Mẫn tú nhan thượng kia mặt phong khinh vân đạm mỉm cười, giống như ba tháng xuân phong thổi ấm lục giang, chu lệ trong lòng ấm áp mà thổi qua một trận gió, chỉ cảm thấy nhìn nàng mỉm cười, cái gì phiền não đều có thể phong tiêu mây tan. Nhìn hắn mới vừa còn vì nàng sinh khí, kết quả nàng chính mình một chút đều không khí. cỡ nào hào phóng cùng hiểu lý lẽ nữ tử hắn chu lệ thưởng thức ly vương là trên đời này lớn nhất ngu ngốc như vậy hảo nữ tử đều không cần một hai phải lý hoánh cái loại này lòng dạ hẹp hỏi tính toán chi ly tính toán chu lệ có điểm sợ ly vương hậu hối nếu là hắn là ly vương tuyệt đối hối hận thấy chủ tử đối chính mình chiêu xuống tay công tôn lương sinh lập tức đem chính mình lỗ thai dán gần đi nghe chu lệ phân phó phái người nhìn chăm chăm hộ quốc công phủ động tĩnh đừng làm ta nương cùng chu lý đánh bậy đánh bạ hỏng rồi chuyện tốt chu lý là chu lệ duy nhất đệ đệ năm nay mới vừa mãn 13, chưa hành quan lễ hộ quốc công phủ người hành sự đều là công minh chính nghĩa hơn nữa đều có chút hiệp nghĩa hành sự phong cách chu lệ lo lắng mẫu thân cùng đệ đệ nhận được thánh chỉ về sau vì hắn ôm bất khuất kết quả đi triều đình nghị luận đến lúc đó hắn chu lệ ngược lại cưới không đến chính mình muốn nữ tử lời này cho thấy chu lệ hạ quyết tâm muốn cưới thượng thư phủ gia nhị tiểu thư công tôn lương sinh minh ý vui vẻ tán thành phúc kiến lại cảm thấy Lý Mẫn hảo là hảo, nhưng là thượng thư phủ những người khác, liền có điểm tạm được. Đứng ở cửa phòng khẩu người, có lẽ là nghe thấy được Lý Mẫn cùng từ trưởng quay nói, đều có chút mặt đỏ. Bởi vậy, đứng ở cửa người không phải những người khác, đúng là Trương Thị cùng Lão Ma Ma. Nhân Lý Mẫn dùng đúng rồi dược, Trương Thị thân thể hảo không ít, suy xét đến về sau còn cần Lý Mẫn cho chính mình xem bệnh, chạy nhanh mang theo Lão Ma Ma lại đây nói lời cảm tạng. Biết là chính mình lần trước cùng người trong nhà lãnh đại Lý Mẫn, chỉ là... bọn họ lại nào biết đâu rằng lý mẫn có thể lợi hại quá dương thần y sớm biết rằng dương thần y là tốt mã rẻ ui thần y thanh danh cũng không biết như thế nào lừa gạt tới trương thị càng nghĩ càng giận hận không thể đem lúc trước chính mình đưa cho dương thần y kia mấy chục nén vàng toàn bộ thu hồi tới trương thị cấp lao ma ma một ánh mắt lao ma ma lập tức tiến lên cùng dược đường tiểu nhị nói nhà ta phu nhân là đô sát viện tân đại nhân phu nhân vì nhị phẩm cáo mệnh phu nhân ba sáu đương nhiên không thể tự tiện nhị phẩm cáo mệnh Lai lịch không nhỏ. Trong phòng người nghe thấy lao ma ma báo tới trương thị thân phận, không khỏi đều lộ ra một chút kinh thần sắc. Ngoài phòng tiếng mưa rơi không ngừng, len ca len ken giọt mưa gõ ở đá xanh thanh âm, rõ ràng tỏ vẻ cái này vũ, không phải bao tác, nhưng là, cũng không phải nhỏ đến có thể xem nhẹ miểu vũ. Cái này lao sân, cũng không có khoanh tay hành lang. Nóc nhà vươn đi mái hiên, chỉ một tiểu một tấc vương trường. Đứng ở cửa trương thị, chỉ có đứng ở trong mưa. Từ Lão Ma Ma chống một phen rủ giấy ở nàng trên đỉnh đầu che mưa chắn gió, không nói cái khác, chỉ là nguyện ý gặp mưa quát phong chạy đến nơi đây tới cầu kiến người cái này thành tâm. Có thể thấy được Trương Thị trong lòng là có hơi ý. Tư Trường quay băn khoăn đã có thể càng nhiều. Tư Thị dược đường từ từ thị qua đời lúc sau, sau lưng vốn dĩ có thể dựa vào Thượng Thư phủ trở thành không có tác dụng. Ai không biết, hiện tại Thượng Thư phủ từ Vương Thị cầm quyền, Vương Thị nương cái này lực muốn đả kích Tư Thị, lại sao có thể lại nâng đỡ Tư Thị dược đường? không có bỏ đa xuống giếng đã là vận hạnh. Kể từ đó, từ thị dược đường sau lưng đã không có người chống lưng. từ trưởng quay là làm buôn bán, như thế nào không biết, vô luận ở đâu cái triều đại cái nào địa phương làm buôn bán đều hảo. Nếu, bất hòa địa phương triều đỉnh quan phủ đánh hảo quan hệ, này sinh ý, làm lại hảo, khẳng định là làm không đi xuống. Đắc tội cái nào quan viên, đều không phải sự tình tốt. huống chi, này trương thị vẫn là cái nhị phẩm cáo mệnh. Nhị tiểu thư, nếu không, ngài xem. Từ trưởng quay gần sát Lý Mẫn bên lô thai hỏi chuyện, Lý Mẫn đương nhiên sẽ không khó xử một cái thành tâm ăn năn người, nhưng là, cũng sẽ không nói dễ dàng cho là đem phía trước sự đều làm như không có phát sinh quá. Trên thực tế, sớm tại Trương Thị làm người chỉ phó cho nàng 10 cái tiền đồng khám gấp tốn thời gian, nàng trong lòng đã làm tốt tính toán, chỉ chờ Trương Thị tới thôi. Làm các nàng vào đi. Lý Mẫn nói, không thi, cũng không kháng. Nghe lệnh tiểu nhị, xúc lên màn trúc, thỉnh Trương Thị chủ tớ hai vào nhà. cùng lúc đó, chu lệ bọn họ ba cái đã vội vội vàng vàng thối lui đến phòng trong tiểu bình phong mặt sau. công tôn lương sinh gián ở bình phong nội sườn ra bên ngoài nhìn liếc mắt một cái, nhìn thấy trương thị vào cửa, quay đầu lại cùng chu lệ nhỏ giọng nói: đô sát viện tân đại nhân, chủ tử chỉ sợ cũng không quen thuộc. đô sát viện như vậy nhiều người, tân võ nghĩa cũng bất quá là đô sát viện hưu đâu ngự sử nhị phẩm quan viên quan hàm ở bình thường bá tánh trong mắt có lẽ thực gây gớm, chính là ở nhất Đảng hộ quốc công phủ xem ra. chẳng qua là như thế vân vân, chu lệ là không nhận biết tân võ nghĩa nhưng là khẳng định ở nào đó trường hợp cùng tân võ nghĩa chạm qua mặt công tôn lương sinh có thể nói có xem qua là nhớ bản lĩnh xác định điểm này lúc ấy ở quang lộc tự khanh ra tổ chức bách hoa bữa tiệc giống như là gặp qua vị này phu nhân quang lộc tự khanh chu lệ tay nước cảm nhẹ nhàng vuốt ve mặt mày trung hiện lên một màn suy ngẫm chủ tử hoài nghi không sai nay hoàng hậu nương nương nhà mẹ để đúng là quang lộc tự khanh gia chu lệ bình thường không ở kinh sư chuyên chú với bên ngoài mang binh đánh giặc ngược lại đối trong cung những cái đó cặp váy quan hệ không hiểu nhiều lắm đối với hoàng hậu nương nương xuất thân chu lệ chỉ biết triều đại lịch đại hoàng đế tựa hồ đều cũng không thích chọn lựa xuất thân phú quý nữ tử làm hoàng hậu lịch đại hoàng hậu xuất thân đều là lấy thường thường là chủ giống quang lộc tự khanh so tân võ nghĩa quan chức còn muốn đệ nhất phẩm vì chính tam phẩm quan nhưng là lại có thể làm được hoàng đế lão nhạc phụ không chỉ như vậy giống tân võ nghĩa Nếu có thể ở hoàng hậu nương nương nhà mẹ để bách hoa bữa tiệc mang theo phu nhân xuất hiện, chính ý vị cái gì? Công tôn lương sinh làm hắn phụ tá, đối những việc này tự nhiên đều có trước làm công khóa, chỉ chờ nào một ngày chủ tử đột nhiên có hứng thú hỏi, chính mình sẽ không có vẻ hoàn toàn không biết gì cả cùng vô năng. Hiện tại nghe chủ tử có truy vấn ý tứ, công tôn lương sinh gật gật đầu, chính như chủ tử suy nghĩ, tân đại nhân phu nhân, là quang lộc tự khanh thúc bá nữ nhi, cùng hoàng hậu nương nương còn xem như biểu tỉ muội gia nhân này đảo có chút năng lực đối tân võ nghĩa có lẽ không quá hiểu biết đối hoàng hậu người chu lệ ngày thường thấy số lần so nhiều nhiều ít có chút ấn tượng tỷ như hoàng hậu phụ thân hoàng đế lão nhạc phụ nhớ rõ bất quá là cái chiến tích thường thường người không công không tội có thể nói là tầm thường vô vi bởi vậy còn không bằng nói người này nhưng thật ra rất có tự mình hiểu lấy biết chính mình công tác không được không bằng bồi dưỡng gia hảo nữ nhi gả cho một đàng có năng lực nam nhân để cao chính mình hiện tại chỉ thấy trương thị bị trong nhà lão ma ma nâng vào phòng từ nàng mại động bước chân tới xem dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng so sánh với phía trước cả ngày nằm ở trên giường thân thể bệnh, là tốt thất thất bát bát chính bởi vì như thế trương thị rèn sắc khi còn nóng nếu lý mẫn khai dược đối nàng hữu hiệu nàng muốn chạy nhanh lại đây lại làm lý mẫn nhìn xem đem bệnh hoàn toàn trị hết từ trường quay hướng trương thị hành đại lễ khẩn tiếp lão ma ma đi đến trước mặt hắn nhỏ giọng hỏi thăm nhà ngươi người như thế nào xưng hô Chiều đại đều không có nữ đại phu nói đến. Cho nên lão ma ma lần trước đều nghĩ lầm Lý Mẫn là nam. Lý Mẫn ở bên cạnh nghe thấy bọn họ đối thoại, vì thế, phất tay háo ngồi ở trên giường. Là ai, đều có thể thấy được nàng là có chút sinh khí. Không biết tình trước xem thấp nàng không có quan hệ, nhưng là, xem túi người vì nữ tính nàng, Lý Mẫn nhưng chịu không nổi. Đây là đối nữ tính vũ nhục. Đặc biệt là nữ tính chính mình còn vũ nhục nữ tính. Tư trường quay là cái người cơ chí. Cùng Lý mẫn ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng là, rất rõ ràng Lý mẫn tính tình. Lý mẫn quật lên, không phải bất luận kẻ nào có thể kéo trở về. Nếu nhà ta đại phu đều trị hết quý phủ thượng phu nhân bệnh, đương nhiên muốn xưng đại phu, xưng Lý Đại Phu liền có thể. Tư trường quay cười cười nói. Lao ma ma nhận được hắn tươi cười ý tứ, quay đầu lại cùng Trương Thị nói. Trương Thị nghĩ, xưng hô thanh Lý Đại Phu đảo cũng không có gì sai nhi, nhân ra xác thật trị hết bệnh của nàng, nàng hiện tại còn cần cầu nhân ra xem bệnh. lý đại phu trương thị nói thỉnh phu nhân ngồi đi lý mẫn nhàn nhạt nói trương thị bị lao ma ma đỡ ngồi ở trên giường trương thị lấy khăn che ở khỏe miệng thượng ho nhẹ hai tiếng lao ma ma hiểu ý tiến lên cùng lý mẫn nói lý đại phu lần trước nhà ta phu nhân ở ngài chỗ đó cầm trường phương thuốc phục tam thiếp dược tề lúc sau thân mình rất có chuyển biến tốt đẹp nay phu nhân lại đây là vì tới đáp tạ lý đại phu dứt lời lao ma ma từ cổ tay háo lấy ra một cái túi tiền phong tươi án tử thượng niệm hạ đi lên kéo ra túi tiền khẩu tử lộ ra cấp lý mẫn xem bước đầu dự tính bên trong hẳn là thả có năm lượng bạc trương thị cái này thành ý là có cầm thỉnh dương đại phu đến khám bệnh tại nhà một lần tiền đi lại dùng tới đền bù lý mẫn lý mẫn cười mà không nói xem trọng nhân gia bệnh nhân ra như cũ khinh thường ngươi cho rằng ngươi là nhị lưu đại phu lấy điểm này tiền trinh muốn cho ngươi mang ơn đội nghĩa tiếp tục nguyện trung thành hiệu lực nàng lý mẫn khi nào khởi sẽ biến thành như thế tự tiện Không. Chưa bao giờ sẽ có. Lao ma ma cùng Trương Thị còn nghĩ lầm Lý Mẫn cái này cười là thu được năm lượng bạc cảm thấy cao hứng, nghĩ thầm quả nhiên này tiểu dược đường đại phu hảo tống cổ. Lao ma ma nói, nhà ta phu nhân tưởng thỉnh Lý Đại Phu lại khai mấy thiếp dược điều dưỡng điều dưỡng thân thể. Ba bảy giả thần giả quỷ ai sẽ không. Lao ma ma lời này mới vừa nói xong, Trương Thị đã gấp không chờ nổi mà loát cao chính mình cổ tay háo, chờ đặt ở bắt mạch dùng tiểu gối đầu thượng làm Lý Mẫn bắt mạch. Là nữ đại phu cũng có chỗ lợi, không cần tị hiểm. Lý Mẫn tiếp nhận niệm hạ bưng tới bán đông trà, nhẹ nhàng mở ra nắp trà tử, thổi khẩu ly khẩu nhiệt khí. Trương Thị cùng Lao Ma Ma đợi nửa ngày, không thấy nàng động tĩnh, hai người đều sửng sốt. Chẳng lẽ Lý Mẫn đây là cố ý lượng các nàng? Đợi một lát, Lý Mẫn uống ngụm trà bông chung trà nói, phu nhân này bệnh, nói là có trời sinh không đủ chi chứng. Đúng vậy. Rất nhiều đại phu đều nói nhà ta phu nhân là thiên chất không đủ. lao ma ma vội vàng nói tiếp trương thị gật gật đầu chính là mấy năm nay ăn nhiều như vậy dược ta tin tưởng phu nhân thuốc bổ ăn không ít hữu dụng sao trương thị cùng lao ma ma đều bị lý mẫn lời này hỏi có chút nốc hữu dụng nói trương thị như thế nào đến nơi đây tới tìm thầy trị bệnh chỉ có thể thuyết minh trương thị phía trước xem đại phu đều không có xem đối trương thị chính mình sốt ruột địa chủ xin hỏi nổi lên lý mẫn ở lý đại phu xem ra ta cái này thân thể thế nào ta xem phu nhân khá tốt gầy về gầy xương cốt lại cũng không tính gầy vốn sinh ra đã yếu ớt người bệnh xương cốt cũng là có tật xấu lý mẫn nói xong lời này tung ra một khắc câu phu nhân đây là hậu thiên thất dưỡng hậu thiên thất dưỡng trương thị chấn động nghi ngờ ánh mắt quét tới rồi lý mẫn trên mặt lý đại phu nói ta là hậu thiên thất dưỡng nhưng là ta ăn như vậy nhiều đồ bổ. đúng vậy Lao ma ma thuộc như lòng bàn tay có thể đem chính mình phu nhân từ nhỏ đến lớn ăn chân quý dược liệu đều chỉnh tề sắp hàng ra tới không có giống nhau là bình thường bá cánh có thể ăn thượng. Lý mẫn nghe lão ma ma liệt ra a dao, tổ yến từ từ đồ vật, khoe miệng chỉ là hướng lên trên dơ dơ lên, vậy đúng rồi. Đúng rồi. Người phu nhân dạ dày đều không tốt, này đó quý báo dược liệu hảo là hảo, nhưng là ở người phu nhân dạ dày bên trong hấp thu không được, không chỉ có đem này đó chân quý dược phẩm toàn cấp lãng phí, hơn nữa, này đó dược phẩm tất cả đều thuộc về đại bổ, nhiệt tính, người phu nhân hư bất thụ bổ, lại bị các ngươi như vậy không ngừng bổ. này không đều bổ ra hư hỏa tới những lời này trước kia không có cái nào đại phu cùng trương thị nói như vậy quá đều chỉ nói qua trương thị thực gầy yêu cầu bổ kết quả ngược lại là sai rồi lại sai bổ mắc lỗi tới sao trương thị cùng lão ma ma trong lòng đều không cấm có chút hoảng sợ không ngừng dương lạc ninh một người sai rồi mà thôi các nàng phía trước thỉnh nhưng đều là nổi danh đại phu đương nhiên cũng đều là trong vòng giới thiệu lý mẫn xem các nàng bộ dáng trong lòng có số nàng nói toàn chúng Cổ đại đại phu là như thế nào tìm kiếm người bệnh, nàng nghiên cứu qua y hề sử, đối lập quá hạ thế giới này, đối này lược có hiểu biết. Nói như vậy, giống nhau ba cánh, đều là đến dược đường đi tìm đại phu. Gia đình giàu có, còn lại là thông qua người quen giới thiệu. Nếu trương thị có thể thỉnh đến một cái lạ đại phu, cấp trương thị khai một đống lớn tả tề, tưởng cũng biết, phía trước thỉnh đại phu đại thể đều là một vòng tròn. Cái gọi là hồ bằng lang hữu, một cái dạng. Lý mẫn cấp trương thị nhìn bệnh. Đương nhiên không hy vọng Trương Thị quay đầu lại lại đi tìm những người này loạn khai dược Như vậy, Trương Thị bệnh lập lại nói Sẽ liên lụy nàng Lý Mẫn Quay đầu lại đem những người đó trướng tính đến nàng Lý Mẫn trên đầu Tuyệt đối không được Hôm nay cần thiết đem nói rõ ràng Lý Mẫn lúc này hơi chút trầm xuống Phun ra một câu Phu nhân nguyệt sự có phải hay không thường xuyên bảy ngày qua đi còn không sạch sẽ Là Trương Thị cùng lao ma ma đồng thời kinh ngạc Lý Mẫn làm sao mà biết được Lý Mẫn hẳn là không thể từ những người khác trong miệng biết được nàng như thế tư mật cá nhân riêng tư. Thần! Trương Thị cùng Lao Ma Ma trong lòng toát ra một ý niệm. Muốn nói làm đại phu như thế nào hù dọa người bệnh, Lý Mẫn muốn so dương lạc ninh những cái đó giả thần giả quỷ cao minh nhiều, không cần đối người bệnh nói bệnh của ngươi có bao nhiêu trọng, kia vô dụng, chỉ cần nói cho người bệnh người bệnh ngươi không nói ta cũng biết, làm người bệnh biết người đáng tin cũng cậy như vậy đủ rồi. Lý Mẫn một tay ấn xuống cái bàn, như vậy đi. Ta cấp phu nhân khai cái phương thuốc. Phu nhân y cái này phương thuốc ở Nguyệt sự tới phía trước dùng. Nguyệt sự tới lúc sau tạm không phục dùng. Trương thị cùng Lao Ma Ma liên tục gật đầu, đã từ đấy lòng bị Lý Mận thuyết phục. Phải biết rằng, nữ nhân Nguyệt sự loại này lý do khó nói, phía trước, Trương thị cũng không dám cùng Nam Đại Phu nói, kết quả cái này bệnh là vẫn luôn kéo dài tới hôm nay. Niệm hạ mang tới văn phòng tứ bảo, Lý mẫn đi tới trước bàn viết phương thuốc. Trương thị cùng Lao Ma Ma ở bên cạnh nhón chân nhìn. có thể nói là trông ngòn con mắt chờ lý mẫn đem phương thuốc viết hảo lão ma ma vội vàng đi lên trước rỗi tay đi tiếp lý mẫn lại lập tức đem trong tay phương thuốc giao cho bên người từ trường quầy. lão ma ma sửng sốt này lý mẫn tiếp nhận nghiệm hạ truyền đạt tiểu khăn trà lau tay nói lần trước ta đến quý phủ đi cấp phu nhân xem bệnh đúng là tình huống khẩn cấp cho nên phương thuốc lưu tại trong phủ kỳ thật đây là không đúng mỗi cái đại phu đều có chính mình xem bệnh quy củ điểm này ta cũng không ngoại lệ Cứ theo lẽ thường lý mà nói, ai xem bệnh, nên ở ai dược đường bốc thuốc, đây là đại phu vì bảo đảm chính mình phương sẽ không bị người thay đổi dược, dẫn tới người bệnh lầm phục dược vật chậm trễ bệnh tình. Điểm này, tin tưởng phu nhân cũng là biết được. Trương Thị cùng Lao Ma Ma nhớ tới, là cái dạng này không có sai. Tỷ như nói Dương Lạc Ninh khai phương, các nàng là cần thiết đến Dương Lạc Ninh nơi vĩnh chi đường đi bắt dược, nếu không nói, Dương Lạc Ninh là không chịu lại cho nàng xem bệnh. Lần trước, Là bởi vì Trương Thị không nghĩ dùng Lý Mẫn phương thuốc, điểm này Lý Mẫn biết, cho nên Lý Mẫn cũng mặc cho các nàng đến cái khác dược đường đi thử thời vận. Sau lại, Lao Ma Ma cầm phương thuốc ngầm tùy ý ở Kinh Sư tìm ra dược đường ấn phương thuốc bút thuốc. Không ai biết Lao Ma Ma cho ai bút thuốc, cũng liền sẽ không có người từ giữa động tay động chân. Lý Đại Phu nói chính là, giữa khẳng định là muốn ở Lý Đại Phu tiệm thuốc trảo. Trương Thị thâm minh điểm này, đương nhiên sẽ không mặc kệ chính mình tánh mạng bị không thể tín nhiệm dược đường không chế. Một khi đã như vậy, có chút lời nói ta cũng cần phải hôm nay muốn trước cùng phu nhân nói rõ. Lý Mẫn một lần nữa ngồi vào trên giường, chỉ vào từ trưởng quay nói, hắn là ta phía dưới người, nhà này tiệm thuốc trưởng quầy, ta tín nhiệm hắn mua dược liệu, chỉ một nhà ấy, không có cái khác ra. Nếu phu nhân gạt ta, lấy ta phương thuốc lại đến cái khác tiệm thuốc đi bắt dược, phu nhân phục những cái đó dược lúc sau có cái gì vấn đề, ta đều khái không phụ trách. Đúng vậy. Trương Thị cùng Lao Ma Ma đáp lời thời điểm. cũng đều không khỏi muốn cùng dạng một vấn đề. Giống Dương Lạc Ninh, làm các nàng cần thiết đi Vĩnh Chi Đường bốc thuốc trừ bỏ dược liệu nơi phát ra, một cái khác quan trọng một chút là, Vĩnh Chi Đường bốc thuốc phí dụng muốn so cái khác dược đường cao, kỳ thật, các nàng cũng sẽ không nói thiếu tiền, nhưng là, sợ Lý Mẫn như vậy tiểu đại phu, muốn so Dương Lạc Ninh lại công phu sư tử ngoạn, để cao rực giới. Tư trưởng quay vốn cũng là tưởng, sao nhóm ra tiểu thư rốt cuộc thông suốt, sẽ gãy bản tính. Nào biết Lý Mẫn nói như vậy, nhà của chúng ta tiệm thuốc dược giới đều sẽ không đẩy trời chào giá điểm này phu nhân yên tâm nhiều ít giá tuyệt đối sẽ so đối diện kia ra vĩnh chi đường tiện nghi nguyên nhân rất đơn giản chúng ta là phải cụ thể mua bán thành tin mua bán từ trưởng quầy vừa nghe suy sụp cảm tiểu thư vẫn là không có thông suốt trương thị cùng lao ma ma lại ở trong lòng đầu cười trộm lao ma ma nói nhiều ít bạc lý đại phu ngài nói chúng ta đều tin lý đại phu dược phí cụ thể nhiều ít các ngươi muốn hỏi từ trưởng quầy Hắn đến lúc đó mỗi cái dược bao nhiêu tiền đều sẽ nói cho cho các ngươi. Ta bản nhân chỉ phụ trách thu tiền khám bệnh. Như vậy, này Trương vương, ta chỉ thu phu nhân 10 lượng hoàng kim. Nguyên lai like bom là ở mặt sau cùng. Trương Thị cùng lao ma ma đảo chịu khẩu thật dài khí lạnh, quất thẳng tới tới rồi phổi bên trong đi. Đây là Trương Thị thỉnh quá đại phu chung một lần tiền khám bệnh sở thu tối cao. Ba tám lý đại phu thu tiền khám bệnh một chút đều không quý. 10 lượng hoàng kim một lần tiền khám bệnh. còn không phải tới cửa xem bệnh phục vụ. Toàn kinh sư, sợ không có một cái đại phu dám khai như vậy dối. Nàng Lý Mẫn sao dám? Bất quá là cái chưa từng có nghe nói qua tiểu dược đường nữ đại phu. Trương thị đen mặt, được, gặp được một cái sẽ không chữa bệnh dương lạc ninh mau đem nàng chị đã chết tính nàng xui xẻo. Kết quả là làm nàng tái ngộ đến một cái nói tiền như mạng đại phu sao? Lao ma ma xem xét trương thị sắc mặt, cùng Lý Mẫn bịa giải, Lý đại phu, ngươi cái này tiền khám bệnh có phải hay không thu cao Ta thu cao sao? Lý mẫn vạch trần trung trà lại uống một miệng trà, như là kinh nghi một tiếng, ta là thu thiếu đi. Trương thị cùng lao ma ma thiếu chút nữa hai mắt tối sầm, nàng còn nói thiếu. Tránh ở bình phong mặt sau ba gã nam tử, là cười không thể cười, đều mau bị Lý mẫn khẩu khí nhận ra nội thương tới. Phục Yến đã hoàn toàn thay đổi đối Lý mẫn ấn tượng. Cái này vương phi, tuyệt đối xứng đôi bọn họ hộ quốc công phủ. Có dũng có mưu, có mưu có trí, nói chuyện ôn nhã biết lễ, đồng thời thiện ác phân minh. Cùng bọn họ chủ tử là tuyệt phối. Lý Mẫn tham tiền sao? Khẳng định không tham. Khai câu này 10 lượng hoàng kim, Lý Mẫn định là tại nội tâm đều toàn diện suy xét quá. Chu lệ đều có thể đoán được Lý Mẫn trong lòng là nghĩ như thế nào, nếu Trương thị ngươi đều cho rằng, lần trước ta thu 10 cái tiền đồng là làm thấp đi chính mình thân phận, như vậy, ta đành phải thu 10 lượng hoàng kim tới nâng lên chính mình thân phận. Ai làm ngươi Trương thị thích dùng đại phu tiền khám bệnh đòi lấy nhiều ít tới đánh giá đại phu tốt xấu. Cái này mười lượng hoàng kim cẩn thận tính ra, tuyệt đối một chút đều không tính quý. Lý Mân nói, phu nhân phía trước ăn nhiều ít phương thuốc, ta không có cẩn thận tính quá, nhưng là ta tưởng, quan cái này dược phí thêm tiền khám bệnh, hẳn là cái này mười lượng hoàng kim trăm ngàn lần có. Phu nhân ngài nói có phải hay không? Nói như vậy, khẳng định đúng vậy. Trương Thị không được gật đầu. Nhưng phu nhân ngài ăn những cái đó đại phu dược, cho bọn hắn thanh toán tiền khám bệnh, thanh toán tiền đi lại, bọn họ đều trị không hết bệnh của ngươi Còn làm phu nhân cho tới nay mọi cách trả tấn Ta một cái phương thuốc, liền giải trừ phu nhân ngài thống khổ. Phu nhân, ngài chính mình suy xét suy xét đi. Ngươi có thể tiếp tục đi thỉnh những cái đó đại cho ngài chữa bệnh. Ta này trương phương thuốc thu hồi là được. Lý mẫn nói xong, làm bộ làm từ trưởng quầy trước không đội bốc thuốc. Trương Thị cùng lao ma ma cái này nóng nảy hỏa. Lý mẫn nói kỳ thật một chút đều không có sai. Nhìn lâm đại phu, phía công thương tài không nói. Chính mình thân thể cũng là tổn hại gặp lại trăm. Trương thị phía trước đều tao qua nhiều như vậy ngược, sao lại có thể làm chính mình tiếp tục chịu ngược. Mười lượng hoàng kim, một chút đều không quý. Chỉ cần có thể trị hảo nàng trương thị bệnh. Trương thị cắn khẩu nha, đối Lao ma ma nói, làm người hồi phủ đi lấy ngân lượng. Nô tài tuân mệnh. Lao ma ma lập tức đi ra ngoài, phân phó theo bọn họ từ trong phủ ra tới gã sai vặt hồi phủ đi lấy tiền khám bệnh. Hai người cũng không dám đem lý mẫn nói coi như trò đùa lời nói. Đừng nhìn Lý Mẫn mặt ngoài lịch sự văn nhã, nhưng là, mấy fan đánh ra xuống dưới, trương thị là hoàn toàn minh bạch, cái này nữ đại phu là thầm tàng bất lộ, tiểu lý tàng đao. Ngốc tử, mới có thể tiếp tục đánh vào Lý Mẫn lươi giao thượng. Lý Mẫn, tuyệt đối là nói được thì làm được người. Tư trường quầy vẫn luôn ở bên cạnh chờ, chỉ chờ tiền khám bệnh cùng dược phí tới rồi, lại đi bốc thuốc. Không nổi, không nổi. Nhà hắn tiểu thư y thì thuật tinh vi, sẽ không sầu không có người bệnh. Bất quá, nói trở về. Nhà hắn tiểu thư thật là điều cáo già, Thế nhưng hiểu được phóng trường tuyến câu ca lớn. Trước thu 10 cái tiền đồng, dẫn ngươi thượng câu, lại lấy 10 lượng hoàng kim. Ai nói Lý Mẫn sẽ không làm buôn bán, tiểu thư là so với hắn từ trưởng quầy cẳng sẽ làm buôn bán. Từ trưởng quầy vốt cầm hồ cha, cười đến miệng đều nứt ra rồi. Nghĩ thông suốt 10 lượng hoàng kim không quý về sau, trương thị thoải mái mà thở dài ra khẩu khí, cùng Lý Mẫn có cười có lại nói tiếp, trước kia, cũng không biết Lý Đại Phu cùng nhà này rượt đường. Xin hỏi, Lý Đại Phu là gần đây mới đến kinh sư sao? Trước kia, Lý Đại Phu là ở đâu ngồi khám? Nếu là Trương Thị biết nàng Lý Mẫn xuất thân từ Thượng Thư Phủ, hơn nữa là tiếng xấu lan xa Thượng Thư Phủ Nhị Tiểu Thư, ngoại hiệu bệnh lao quỷ, Trương Thị khẳng định trong nội tâm muốn dối dám từ trường quay vì thế thế Lý Mẫn trong lòng cấp. Lý Mẫn quả nhiên lại ngữ ra kinh người, nói thẳng, phu nhân không có gặp qua ta thực bình thường, trước kia, ta vẫn luôn thâm cư khuê trùng. Nhà này dược đường là ta mẫu thân tổ tiên lưu lại, gần đây ta vừa mới từ ta phụ thân nơi đó đòi lại tới tiếp nhận. Nói như vậy, Lý Đại Phu là ở kinh sư người. Trương Thị kinh ngạc mà đánh giá Lý Mẫn dung mạo ngũ quan. Đừng nhìn Lý Mẫn xuyên một mạc như vậy, giống am ni cô ra tới, nhưng là, ngũ quan thanh tú, gần gũi xem, thấy là dung mạo không thể so kinh sư tứ đại mỹ nữ kém cỏi Đừng cụ đặc sắc, có một loại khác chi Mỹ. Trương Thị trong trí nhớ Không nhớ rõ nhà ai khuê nữ chính mình gặp qua giống Lý Mẫn bộ dáng, tin tưởng chính mình không có gặp qua Lý Mẫn, khả năng liền Lý Mẫn mẫu thân đều không có gặp qua. Nói, Lý Mẫn nếu có được bất phàm mỹ lệ, hẳn là ở Kinh Sư cũng sẽ thanh danh bên ngoài, sẽ không bị nàng Trương Thị sơ hở mới đúng. Lý Đại Phu trong phủ là nơi nào? Lý Thượng Thư Phủ Lục Bộ Thượng Thư 6 vị đại nhân, chỉ có Lý Đại Đồng một người họ Lý. Trương Thị Đại Kinh thất sắc, đứng lên nhìn Lý Mẫn. Hay là Lý Đại Phu là Thượng Thư Phủ Tam Tiểu Thư? Không, không đúng. Tam Tiểu Thư ta đã thấy, không phải hình dáng này. Như vậy là, Thượng Thư Phủ Đại Tiểu Thư vào cung, trong Phủ Dư lưu hai vị Tiểu Thư. Tam Tiểu Thư nếu Phu Nhân nói không phải liền không phải. Lý Mẫn Bình Bình đạm đạm nói. Ngươi là vị kia nhị Tiểu Thư. Trương Thị trực tiếp kêu sợ hãi. Sao gọi người không giật mình? Rõ ràng là cái bệnh lo quỷ, như thế nào thành nữ thần y điề? Quả thực mau làm người nghĩ lầm thượng thư phủ là nhó quỷ. Người đây là gạt ta đi. Trương Thị không tin ta. Lý mẫn nhữ hạ mày, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám. Ta không có làm sai bất luận cái gì sự tình, vì cái gì phải đối người nói dối. Nếu phu nhân không muốn ăn ta phương thuốc, nói thẳng là được. Trương Thị đương nhiên không phải như thế ý tứ, nàng chỉ là tưởng. Nếu Lý mẫn thật là thượng thư phủ nhị tiểu thư cái kia bệnh lao quỷ, cũng không nên trực tiếp cho thấy chính mình thân phận, như vậy. sẽ tổn thương đến chính mình làm thần y để chiêu bài. Bình phong mặt sau, phục yến đám người cũng là như vậy tưởng, đều không rõ lý mẫn là cái gì ý tưởng, vì lý mẫn sốt ruột, không nói lý mẫn có phải hay không cái kia bệnh lao quỷ đều hảo, thân là thượng thư phủ tiểu thư, ra cửa đến dược đường đi đương đại phu, ở triều đại có thể nói là xưa nay chưa từng có sự như vậy thân phận, vốn nên che che giấu giấu. này, phục yến sốt ruột, chu lệ quét hắn liếc mắt một cái, khoe miệng khẽ nhếch, dùng mật ngữ cười hỏi, như thế nào? phía trước còn không phải ghét bỏ buồn vương lựa chọn nữ tử không tốt. Nào có? Phục Yến càng nóng nảy, chủ tử, nô tài tuyệt đối không có nói qua nói như vậy. Như vậy ngươi cái gì cấp? Nhà ngươi chủ tử nếu ánh mắt thực hảo, cho các ngươi chọn một cái làm người chờ thưởng thức vương phi, các ngươi càng không cần nghi ngờ các ngươi tương lai vương phi lời nói sở hành. Chu lệ nói lời này khi, khẩu khí như là có chút cả lơ phất hơ, ý ngoài lời, Phục Yến cùng công tôn lương sinh lại đều là nghe ra tới. Bọn họ không thể đối Lý Mẫn có nửa điểm hoài nghi cùng bất kính Là phụ kiến nấy nấy mà vùi đầu Ba chín ăn vạ nàng nơi này Trương Thị nơm nớp lo sợ mà ngồi xuống Nhìn Lý Mẫn trong ánh mắt Chấm tích vài phân nghi hoặc Lý Mẫn như vậy thẳng thắn Đảo thật sự làm nàng có điểm khó làm Nếu người khác đã biết nàng thỉnh một cái bệnh lao quỷ cho chính mình xem bệnh Sẽ nghĩ như thế nào nàng Nhưng là Người khác chỉ không hết bệnh của nàng Chỉ có Lý Mẫn có thể Cứ như vậy Nàng chỉ còn lại có hai con đường có thể đi Hoặc là là, nàng giúp Lý Mẫn che lại bí mật này Hoặc là là, nàng giúp Lý Mẫn chính danh Mặc kệ nào giống nhau đều hảo, Lý Mẫn đều không có hại Nghĩ kỹ điểm này, Trương thị một chút đều không cho rằng Lý Mẫn vừa rồi những cái đó thẳng thắn đều là vô tâm nói Tương phản, đều là Lý Mẫn suy nghĩ cặn kẽ lúc sau làm ra quyết sách Thật là một cái không thể xem thường nữ tử Trước kiếp như thế nào không biết Trước kia cũng chưa nghe nói thượng thư phủ nhị tiểu thư có bao nhiêu ghê gớm, nhưng thật ra Lý Mẫn tỷ tỷ cùng muội muội đều là nổi danh bên ngoài. Là đã từng nghe nói, Lý Hoa cùng Lý Hoánh, cùng Lý Mẫn không phải một cái mẫu thân sở sinh. Hiện tại thượng thư phủ phu nhân vương thị, là từ di nương thân phận nâng lên tới. Nói như thế, Lý Mẫn thân phận, vốn di đều hẳn là so Lý Hoa cùng Lý Hoánh cao. Trương thị trong đầu chuyển đột nhiên thay đổi thời điểm, lão ma ma đôi tay phủ mười lượng hoàng kim cung cung kính kính mà đi đến Từ trưởng quay đại lý mẫn điểm đếm, đếm rõ số lượng ngục không sai, mang theo tiểu nhị đến phía trước dược quay nơi đó bốc thuốc. Lão ma ma đi theo qua đi, nhìn bọn họ lấy dược, lại phó dược phí. Một chung trả thời gian trôi qua, mấy bao dược đánh hào bao, lão ma ma tiến vào, đối trương thị gật đầu, dược phí là so vĩnh chi đường tiện nghi nhiều, không kịp đối phương một nửa. Trương thị thấy Lý Mẫn một chút đều không có lừa nàng, trong lòng ngược lại sinh ra chút hổ thẹn, nhìn phía trước chính mình vẫn luôn đối Lý Mẫn còn có ngờ vực. lại lần nữa bái tạ lúc sau nay đối chủ tớ muốn dẹp đường hồi phủ lý mẫn làm từ trưởng quay đưa các nàng đi đồng thời không quên đối trương thị lại dặn dò một câu bổ đồ vật tạm thời đều không cần ăn đối với ngươi thân thể không có bổ ích nếu thật là khẩu thèm nấu điểm ngũ cốc thì như hát mễ gạo kê đầu đen đều có thể đương cháo uống những lời này làm trương thị trong lòng ấm áp ít có đại phu có thể quan tâm đến người bệnh cuộc sống hàng ngày lên xe ngựa lúc sau trương thị nghĩ nghĩ cùng lao ma ma nói Lần trước, ta nhà mẹ đẻ, nói là ta đại bá mâu thân thể không được tốt. Là từng nghe nói, hiện giờ đại thái thái không biết thế nào. Lao ma ma đáp, nhưng là nô tỳ tưởng, hẳn là chỉ là tiểu ma bệnh, nếu thật là không tốt lắm nói, trong phủ hẳn là sớm bảo người đến phu nhân ngài nơi này thông khí. Trương thị đại bá mẫu đúng lúc là hoàng hậu nương nương thân sinh mâu thân lưu thị. Cái nào phú quý trong nhà thái thái, thân thể sẽ không có một chút về điểm này tiểu ma bệnh, bình thường trong nhà thăm hỏi khi lược có đề cập, là lễ tiết Lao ma ma thực mau nghe ra Trương Thị một khắc tầng ý tứ, nói, mỗi năm một lần đại thái thái trong nhà Bách Hoa Yến là một khai. Nếu không, thỉnh Lý Đại Phu dự tiệc, cấp đại thái thái nhìn một cái. Tiểu ma bệnh không trị hảo quy tông làm người không quá yên tâm. Lời này chính hợp Trương Thị tâm ý tưởng nếu giúp Lý mẫn che bí mật này khó tránh khỏi sự việc đã bại lộ làm người lên án, còn không bằng, nhân cơ hội giúp Lý mẫn chính danh. Kéo càng ngày càng nhiều người xuống nước, đem hoàng hậu nương nương mẫu thân cùng nhau đều kéo xuống thủy Đến lúc đó, chỉ sợ cũng là không có người dám nói nàng Trương Thị thỉnh cái bệnh lao quỷ cho chính mình xem bệnh. Trương Thị dùng khăn che che miệng, việc này liền như vậy làm đi. Không cần quá nhanh lộ ra đi ra ngoài. Đến lúc đó, người phát cái thiệp mời cấp lý đại phu, nói là thỉnh nàng đến trong phủ cho người ta xem bệnh là được. Lao ra kia đầu, ta quay đầu lại tìm cái thời gian cùng hắn nói nói. Nô tỳ đã biết. Lao ma ma gật đầu đáp ứng. Vũ thế nhỏ chút. Vĩnh chi đường tiểu nhị lấy quét điều ra tới cửa dọn dẹp giọt nước, ngẩng đầu vọng qua đi, thấy đối diện từ thị dược đường trước cửa một chiếc xe ngựa to rời đi. Cái kia tiểu nhị tức khắc tinh lượng mà mở to mở to mắt, quay lại thân, chạy một mạch vào dược đường bên trong Dương Lạc Ninh nghỉ ngơi địa phương. Dương Đại Phu, không biết có phải hay không tiểu nhân nhìn lầm rồi, xem rất giống là đô Sắt viện Tân Đại Nhân ra xe ngựa, là từ đối diện từ thị dược đường rời đi. Dương Lạc Ninh đột nhiên mở mắt ra, ngồi dậy, người nói ai? Ai đi từ thị dược đường? Tiểu nhị cẩn thận nói tới chính mình sở xem. Dương Lạc Ninh trong lòng bị bắt buồn nước lạnh, xôn sao, so bên ngoài hạ vũ lớn hơn nữa, làm hắn thân mình đều đánh lên run. Tập. Hắn thần y dị chiêu bài tạp. Mấy ngày nay, hắn cấp trương thị khai dược vốn nên dùng xong rồi, chính là, trương thị vẫn luôn không có lại làm người tới thỉnh hắn qua đi xem bệnh. Hắn trong lòng đã sớm phạm vào nói thầm. E ngại chính mình cao quý thần y dị chiêu bài. Lại không hảo phái người đi trương thị trong phủ do hỏi. Sớm biết rằng thật là có người từ giữa làm khó dễ tưởng tạp hắn Dương Lạc Ninh chiêu bài. Vô luận là ai đều hảo, dám ở kinh sư đối hắn cái này vĩnh chi đường thần ý gì làm ra như vậy sự. Chờ. Phía trước, không phải cho các ngươi đều tùy thời tùy khắc nhìn chằm chằm từ thị sao. Dương Lạc Ninh vươn chân đá vào tiểu dược đồng trên người, chờ nhân ra sự tình đều xong xuôi. Sinh ý đều bị người đoạn, các ngươi mới cho ta báo tin, các ngươi đầu góc là góc heo sao. Chúng ta nào dám? Mấy cái tiểu nhị dược đồng tiêu thảm, đối dương lạc ninh nói, chúng ta mỗi ngày đều nhìn. Chỉ là, nguyên lai từ thị dược đường trước mặt đỉnh kia chiếc xe ngựa to hình như là nơi khác tới, chúng ta cũng liền không có lưu ý không biết khi nào biến thành tân đại nhân ra xe ngựa. Không ngừng một cái người bệnh. Dương lạc ninh sát nhiên cả kinh. Xem ra, cái này từ thị dược đường là gia vị y thuật có thể lại phu, nếu không, sẽ không sinh ý nối liền không dứt, càng ngày càng nhiều khách hàng tới cửa tìm thầy trị bệnh Theo Dương Lạc Ninh biết đến là, đối diện kia ra tiểu dược đường cũng không biết xuống dốc đã bao nhiêu năm, từ hắn Dương Lạc Ninh mười năm tiến đến đến vinh chi đường bắt đầu, từ thị dược đường chính là không có tiếng tâm gì không có sinh ý, từ trưởng quay đến bên ngoài mời chào danh ý đi không có một cái đại phu nguyện ý đi. Đại phu có ở đây không một nhà dược đường ngồi công đường, không chỉ là xem dược đường ra xính kim nhiều ít, còn muốn xem dược đường danh khí có thể hay không cho hắn mời chào tới càng nhiều khách quý, đây mới là kiếm tiền cùng nổi danh đầu to. Cho nên. Từ trưởng quầy ra xính kim lại nhiều, cũng đều không làm nên chuyện gì, ai làm từ thị dược đường không có tiếng tâm gì. Cái gì đại phu nguyện ý ở từ thị dược đường ngồi công đường? Giống như, hắn không có nghe nói qua kinh sư vị nào danh ý thì bị từ trưởng quầy đào rác. Dương Lạc Ninh trong đầu, đông nhiên thoáng hiện quá ngày ấy ở hắn dược đường trước mặt dùng bạch cập cấp tiểu hài tử cầm máu nữ tử. Có điểm quen thuộc gương mặt, đến tuột cùng là ở đâu gặp qua. Từ thị dược đường tiểu hậu viện, Lý Mẫn nhìn vũ thế tiệm tiểu, trương thị đi rồi. Bình phong sau trốn tránh ba người đi trở về đến phía trước ngồi ở trên giường uống trà, không biết muốn đợi trò khi nào. Niệm hạ thẳng dậm chân, cái này đại thúc dây dừa không xong. Lý mẫn chỉ phải chấn ăn tiểu Nha hoàn, quay đầu lại hỏi đại thúc, xin hỏi đại thúc lần này tiến vào kinh sư, là lạc ở tại nhà ai khách điếm. Sao biết này ba người giống như mới vừa ở bình phong mặt sau đều thương lượng hảo, là muốn ăn vạ nàng nơi này. Công tôn lương sinh nâng lên cổ tay háo che lại khỏe mắt, giống như vài phần đáng thương tương nói. Không dối gạt nhị tiểu thư, nhà ta chúc công tử kia chân thương vẫn luôn chưa hảo, ban đêm đau đớn khó nhịn, kết quả, chủ đến chỗ nào đều hảo, đều bị người đồn đãi vì quỷ quân thân. Cho nên, chúng ta hiện giờ là không có địa phương ngủ. Bốn không thánh chỉ tới rồi. Như vậy đáng thương. Lý Mẫn nhíu mày, ghét nhất có người kỳ thị bệnh hoạn. Tường nàng làm một cái bệnh lao quỷ không cũng giống nhau, bị thượng thư phủ tử trên xuống dưới kỳ thị. Ta làm từ trưởng quay ở chỗ này thu thập gian xương phòng, nếu chúc công tử không chê Trước tiên ở nơi này chú hạ, Chu lệ chờ ba người ở trong lòng mặt tiêu ra. Niệm hạ theo đuôi ở Lý Mẫn phía sau khuyên đủ, tiểu thư như thế an bài, chỉ sợ sẽ là không ổn. Lý Mẫn đại thể biết nàng muốn nói gì lời nói, không phải là vô cớ thu lưu người xa lạ, dễ dàng bị người hiểu lầm trở từ ngữ. Nhưng nàng Lý Mẫn suy xét không phải như thế. Lưu người bệnh ở tại này, một cái là có lẽ đối phương thật là không coi chỗ ở, một cái khác là... nàng Lý Mẫn tưởng nếm thử thành lập giống hiện đại bệnh viện như vậy thu lưu yêu cầu lưu xem người bệnh địa phương, xua tay ngăn cản tiểu nha hoàn nói chuyện, Lý Mẫn nói, ta đều có ta suy xét, hắn thương một hảo, ta sẽ không làm hắn tiếp tục lưu tại này. Niệm Hạ vẫn là cho rằng Lý Mẫn hảo tâm quá mức, cái kia đại thúc rõ ràng là tưởng ăn vạ nơi này có được không? Nói, cái này đại thúc chỗ nào tới người, lại nàng tiểu thư làm gì? Nàng tiểu thư không tiền không thế, lại là đính cho nhân gia Đường thế tử. Đúng rồi. Vừa vận lấy tiểu thư lệ vương phi thân phận hù dọa hù dọa người, làm cái kia đại thúc biết khó mà lui. Niệm hạ cân não vừa chuyển, sấn lý mẫn không chú ý, lưu trở về. Chu lệ ba cái nhìn nàng tiến vào hai tay chống nạnh rất có khí thế mà đối chu lệ nói chuyện. Ta nói cho ngươi, chúc công tử, ngươi không cần quốc mà đòi ăn thịt thiên nga. Tiểu thư nhà ta là đính thân, tiểu thư nhà ta nhà chồng, càng không phải ai đều có thể đắc tội khởi. Ai? Chu lệ khỏe môi hàm khởi một mặt nhàn nhạt mỉm cười Vài phần sâu thẳm. Niệm Hạ không thấy ra hắn ý cười, trừng mắt nhìn trừng mắt nói, "Hộ Quốc công phủ ngươi không nghe nói sao? Ngươi nói Hộ Quốc công? Là, Hộ Quốc công là nhất đảng quốc công phủ, hoàng đế hoàng thân quốc thích. Hộ Quốc công người cao hai trượng, giống ma quỷ giống nhau, ngươi sẽ không sợ." Phục Yến chỉ kém không có bị cái này Tiểu Nha hoàn hình dung bọn họ chủ tử là ma quỷ khi vừa kinh vừa sợ biểu tình cười chết. Cái này Tiểu Nha hoàn đàm luận Hộ Quốc công, lại không biết Hộ Quốc công ở nàng trước mặt nguyên lai nhân ra bên ngoài đều là như thế này truyền hắn nói hắn là ma quỷ chu lệ sờ sờ râu sồn ý cười càng sâu thẳm mấy phần nghĩ vừa vặn thông qua cái này tiểu nha hoàn khẩu thăm một chút lý mẫn nghĩ như thế nào hộ quốc công giống ma quỷ tiểu thư nhà người gả cho hộ quốc công nàng không cảm thấy sợ hãi sao sợ hãi nếu là hộ quốc công tồn tại khả năng sẽ sợ hãi đã chết có cái gì đáng sợ niệm hạ thế lý mẫn nghĩ như vậy nói tiểu thư nhà ta có sợ không hộ quốc công quan ngươi chuyện gì Chu lệ thật sâu mà nhìn nắng mắt, ta xem, nhị tiểu thư không sợ là bởi vì hộ quốc công đã chết duyên cớ. Ngươi, ngươi như thế nào biết hộ quốc công đã chết? Nói lưu miệng, niệm hạ sở trường dùng sức che miệng lại. Đừng hỏi ta làm sao mà biết được. Nhưng là, nhà ngươi tiểu thư phải gả cho đã chết người, chẳng lẽ ngươi không thương tiếc? Ngươi tình nguyện nàng gả cho một cái đã chết tưởng người. Đương, đương nhiên không phải. Niệm hạ kích động mà nói, nhị tiểu thư là thật tốt người. đều là bị phu nhân cùng tam tiểu thư hãm hại nếu không phải tam tiểu thư câu dẫn ly vương hiện giờ gả cho ly vương người hẳn là nhị tiểu thư mà không phải tam tiểu thư thì ra là thế cái này thượng thư phủ bên trong lý mẫn cơ hồ là lẻ loi một mình vì ai đều có thể khi dễ đối tượng nô tỷ vốn đang tưởng lão thái thái tới sẽ vì nhị tiểu thư chủ trì công đạo kết quả lão thái thái cùng phu nhân lão ra giống nhau chỉ đau tam tiểu thư không đem nhị tiểu thư đương thượng thư phủ đích nữ xem Nhất đáng giận chính là tam tiểu thư, biết rõ có thể cứu vớt nhị tiểu thư thoát ly nước sôi lửa bỏng chỉ có ly vương. Nàng bỏ đá xuống giếng, câu dẫn ly vương, đem chúng ta nhị tiểu thư đẩy mạnh hố lửa, còn luôn miệng nói chính mình đáng thương, muốn chúng ta nhị tiểu thư thành toàn nàng cùng ly vương. Chu lệ ánh mắt vọng tới rồi ngoài cửa sổ, bên ngoài vũ tí tách tí tách, mở ảo như vậy, mà lý mận thấy hạt mưa không thấy vài giờ, cũng liền không có bung rủ, đi bộ đi đến hậu viện dược liệu phòng xem dược liệu. Nàng sám trăng thân ảnh ở trong mưa như là lẻ loi một đoá hoa, theo gió phiêu linh, kinh nghiệm hạ trong miệng nói ra trần tướng, không khỏi không phải lệnh người càng vì hơn than Nên nói Lý Mẫn bất hạnh sao? Mẹ đẻ mất sớm, phụ thân không yêu, mẹ kế cùng tỉ bội coi nàng vì cái đinh trong mắt, nơi trốn làm khó dễ. Trời xui đất khiến, nàng không có thể gả cho Ly Vương, mà là phải gả cho hắn Chu Lệ. Ngươi nói, các ngươi nhị tiểu thư thích Ly Vương. Chu Lệ thanh âm trầm thấp hỏi. công tôn lương sinh cùng Phụ kiến đều nhắc tới trong lòng nghiệm hạ đối này không dám thừa nhận đúng vậy bởi vì lý mẫn trước kia là nhưng là sau lại lại giống như không phải lại nói ly vương người nọ tính cái gì thứ tốt tiểu thư nói không sai gả cho ly vương loại nhân cha này còn không bằng gả cái người chết sẽ không bị tức chết ly vương thất tín bội nghĩa nhị tiểu thư mới sẽ không tham luyến loại người này chu lệ trong ánh mắt nhấc lên một đạo cự lan nàng cùng hắn giống nhau tưởng giống nhau nếu nàng thật đúng là tham lam ly vương Hắn Chu Lệ thật cũng không cần miễn cưỡng nàng. Nhưng là, nàng làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ hạ thấp nàng phẩm vị. Kết quả, chính như hắn sở chờ mong, nàng là cái yêu ghét rõ ràng nữ tử, một cái sảng khoái nữ tử. Cảm tình loại sự tình này, đương đoạn tác đoạn. Hắn hiểu, hắn hy vọng nàng cũng hiểu, mà nàng thật sự hiểu. Nàng không có ly vương không cần lo lắng, hắn Chu Lệ cùng hộ quốc công phủ sẽ so ly vương cường trăm ngàn lần, hộ nàng cả đời. Chu Lệ cười, từ đấy lòng cao hứng. hận không thể nhanh lên đem nàng cưới về nhà hoàng đế này một phổ loạn điểm viên ương, nói vậy hoàng thượng chính mình đều tuyệt đối không thể tưởng được ngược lại sấn hắn chu lệ tâm ý niệm hạ nghe thấy hắn đột nhiên cười bị hắn dọa chết khiếp ngươi cười cái gì ta cười là ngươi nhị tiểu thư sẽ tìm được hảo quy túc ngươi không cần lo lắng chu lệ nắm lên bên người trung trà từ từ mà uống ngụm trà niệm hạ bị hắn nháy mắt lấy trà uống trà động tác hấp dẫn ở hắn ngón tay trắng non non dài đẹp như một đóa bách hợp Yêu nhã cử chỉ giống như trời sinh đều tới, không cần bất luận cái gì hoa văn trang sức, giống, giống nàng tiểu thư, giống nhau che không được quan mang. Cái này đại thúc là người nào? Niệm hạ lần đầu tiên, đột nhiên cảm thấy một cổ sợ hãi. Tư trưởng quay ý theo Lý Mẫn Mệnh lệnh làm người thu thập hảo một gian sương phòng, đi vào tới, thấy niệm hạ thất thần, ho nhẹ một tiếng. Niệm hạ vội vàng xoay người đi ra ngoài. Tư trưởng quay đối chu lệ bọn họ ba cái lại là chưa bao giờ dám chấm trễ. Thật sâu không lưng hành lễ, nói xương phòng sự, lại nói nhỏ một câu, bên ngoài có người, giống như là tới tìm chúc công tử, ở cửa ngồi. Hẳn là bọn họ phái đi hoàng cung tìm hiểu trở về báo tin. Công tôn lương sinh nhìn từ trưởng quầy thường thường rung rung ngũ quan, chỉ cảm thấy người này không giống bề ngoài như vậy bình thường, ít nhất là cái khôn khéo người. Chu lệ cũng là như thế ý tưởng. Phục Yến xoay người chạy gấp đi ra ngoài, không lâu nhận được tin nhi trở về ở chu lệ bên thai thì thầm, thánh chỉ tới rồi. Bốn một nàng phụ thân cái này chính nhân quân tử. Tôn Hoàng hậu làm việc, là so với bọn hắn trong dự đoán càng mau không biết Lý Hoa hoặc là ai, cho Tôn Hoàng hậu nhiều ít chỗ tốt, rõ ràng chuyện này, cùng Hoàng hậu cũng không có bao lớn quan hệ. Chu lệ trong mắt ánh mắt hơi đổi, nhẹ nhàng ý bảo phụ tá. Công tôn lương sinh làm phục kiến lưu tại nơi này, chính mình đi ra ngoài tự mình cấp chu lệ thu xếp hôn sự công việc. Thượng thư phủ nhận được trong Hoàng cung phát tới thánh chỉ. Lý Đại Đồng ở đơn vị không có trở về. Từ Lão Thái Thái mang theo Vương Thị vì xuống tiếp nhận trong cung Công Công trong tay Hoàng Chỉ. Hai người dập đầu đáp tạ Hoàng Ân. Công Công truyền đạt trong cung ý chỉ nói, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu Nương Nương đều thập phần quan tâm việc hôn nhân này, cho rằng là duyên trời tác hợp. Một khác nói Thánh Chỉ đã phát đi Quốc Công phủ, các ngươi thượng thư phủ chạy nhanh cấp nhị tiểu thư xử lý của hồi môn. Hoàng thượng cùng Nương Nương đều hy vọng các ngươi có thể đem việc này làm thỏa đáng đương. Quốc Công phủ là Hoàng thượng hoàng thúc, không thể khinh mạn. Lão Thái Thái cùng Vương Thị vừa nghe. cái này là một bên vui mừng một bên ưu sầu vui mừng chính là trong nhà bệnh lao quỷ đưa ra đi trong nhà thiếu đen đủi hơn nữa tránh cho lý hoánh đến quốc công phủ đường quả phụ lý ra tương lai có người gả tiến hoàng thất có hai tầng bảo đảm ưu sầu chính là lý mẫn của hồi môn bởi vì gả đi chính là hộ quốc công phủ hoàng thượng cũng nói không thể phất quét quốc công phủ mặt mũi nếu không hộ quốc công phủ truy cứu khởi trách nhiệm hoàng thượng sợ là muốn lại trách tội đến thượng thư phủ trên đầu nghĩ đến phải cho lý mẫn của hồi môn thêm bạc Vương Thị cảm giác là ở chính mình trên người cắt thịt, như thế nào bỏ được. Lão Thái Thái không phải không biết nàng ý tưởng, làm người tặng trong cung công công đi rồi, trước cảnh cáo Vương Thị, luyến tiếp hải tử bộ không được lang. Lão Thái Thái, chính là, ngài biết đến, sao nhóm này trong phủ, cũng hoàn toàn không xem như thực rộng rãi. Lão ra lương tháng chỉ đủ để ứng phó đồng sự chi gian xã giao, mà trong nhà thôn trang, năm nay thu hoạch không tốt, thu không đủ chi, tiệm vải thu vào cũng không như thế nào. Còn lại mẫn nhi mẫu thân lưu lại dược đường. Không phải nói kia hai nhà dược đường đều là làm lỗ vốn sinh ý. Lại vô dụng, dược đường đều là có thể kiếm điểm bạc. Vương Thị nói như vậy, đơn giản là muốn cho Lão Thái Thái minh bạch. Lần trước Lý Mẫn phải đi về hai nhà dược đường, đã thực không tồi, không cần bọn họ lại dạy hoa trên gấm. Lão Thái Thái ngồi xuống, ngón tay đem mấy viên Phật Châu năn nuốt nói, xem mẫn nhi trở về lại nói như thế nào. Vương Thị vừa nghe cười lạnh, như thế nào, làm trường bối. Còn cần nghe tiểu bối nói thánh chỉ đều số dưới Lý mẫn dám không gả kháng chỉ Lao thái thái Con dâu là tưởng không rõ Đây là vì sao Nếu mẫn nhi gả cho qua đi Nói chúng ta trong phủ không ngừng điểm này đồ vật Ở hộ quốc công phủ nói lộ miệng Ngươi cảm thấy hộ quốc công phủ có thể thiện bãi cam hưu sao Lao thái thái lời này Rõ ràng là không tin vương thị vừa rồi Theo như lời thượng thư phủ ra sản chỉ như vậy một chút đồ vật Lao thái thái không phải trong lòng nửa điểm phổ đều không có Vương thị thu thanh âm Ngồi xuống, chủ yếu là xem Lý Mẫn có biết hay không thượng thư phủ có bao nhiêu tài sản, bất quá, lượng cái này nha đầu cũng không có khả năng biết. Ở thượng thư phủ nhiều năm như vậy, Lý Mẫn vẫn luôn giống cái ngốc tử cũng không tham tài, lại như thế nào đi tìm hiểu trong nhà tài sản. Lý Mẫn ở từ thị dược đường, nhìn mấy cái dược đồng đem không có phơi khô địa hoàng đặt ở cái sàng mặt trên. Địa hoàng công hiệu cơ bản là thanh nhiệt lạnh huyết. Ở đời mình trước kia, lâm sàng đại phu dùng địa hoàng, không có thuộc địa. Chỉ có làm địa hoàng cùng sinh địa hoàng chi phân. Sinh là chỉ không có phơi khô địa hoàng, làm, là chỉ phơi khô. Kỳ thật, này hai người công hiệu là không sai biệt lắm. Thục địa, Lý Mẫn hỏi hạ, nơi này dược đồng không biết cái gì gọi là thục địa hoàng. Lý Mẫn hồi tưởng khởi chính mình mới vừa cấp trương thị khai phương thuốc bên trong, vốn định dùng thục địa, sau lại nhiều cái tâm nhãn, bởi vì triều đại bất đồng, có chút dược liệu không nhất định cái này niên đại có. Hiện tại, bị nàng liêu trúng. Thục địa kỳ thật, cùng sinh địa giống nhau, đều là địa hoàng gia công phẩm. Không giống nhau chính là, trải qua chín trừng chín phơi qua đi ra tới thuộc địa hoàng, chủ yếu công hiệu không phải cùng sinh địa giống nhau là lạnh huyết mà là bổ huyết. Thục địa thứ này, ở rất nhiều phương thuốc đều là rất quan trọng dược liệu, đặc biệt dùng ở phụ khoa bệnh thượng. Lý Mẫn quay đầu lại, cần thiết lập tức cùng từ trưởng quay nói nói, ở chính mình dược đường đem thục địa làm ra tới. Thời gian quá thực mau, không bao lâu, thiên mau chật vạng. Vương Đức thắng vội vàng xe ngựa lại đây. Tiếp nàng hồi thượng thư phủ, niệm hạ đỡ nàng lên xe ngựa. Lý Mẫn làm niệm hạ giúp đỡ khống chế xe ngựa, làm Vương Đức Thắng tiến vào đáp lời. Trong khoảng thời gian này, Vương Đức Thắng là bị nàng phái đi điều tra thượng thư phủ ở kinh sư cập các nơi có được tài sản số lượng. Vương Đức Thắng người này, Lý Mẫn từ xuyên tới kia một ngày bắt đầu, liền biết là cái nhất đáng tin cậy người, so niệm hạ còn muốn đáng tin cậy. Cho nên, quan trọng nhất sự đều là phái hắn đi làm. vốn dĩ vương đức thắng đối với phải rời khỏi bên người nàng không quá tình nguyện sợ nàng không có hắn sẽ chịu người khi dễ lý mẫn khuyên can mãi mới đem hắn khuyên đi nhị tiểu thư vương đức thắng ở trong xe ngựa hướng lý mẫn ôm quyền nói đều thăm dò minh bạch đem đại khái số lượng đều cho ta nói một chút lý mẫn ở trên xe thuận đường chỉnh chỉnh quần áo thượng nếp nhăn lấy khăn xoa xoa góc váy bùn ô vương đức thắng xem nàng ở hắn không ở mấy ngày nay giống như qua không tồi tâm tình khá tốt trong lòng cũng liền kiên định bẩm thượng thư phủ ở kinh sư cập hắn chỗ cùng sở hữu dinh thự sáu chỗ ai thượng thư phủ không phải chỉ có một gian đại trạch viện sao tất cả mọi người ở tại kinh sư như thế nào tới rồi hắn chỗ còn có nhà cửa lý mẫn ngước mắt chỉ cần cùng vương đức thắng đối thượng một ánh mắt tức sáng tỏ vương đức thắng gật gật đầu chuyện này liền hiện giờ phu nhân đều không biết tỉnh lý mẫn cơ hồ là mau cười ra tiếng tới nay có tính không là nàng bắt được chính mình phụ thân uy hiếp. nàng phụ thân Cái này chính nhân quân tử, làm thật là phong lưu khoái hoạt không ngừng tinh sư, đại giang Nam Bắc đều có hồng nhan chi kỷ. Lý Mẫn nhịn những cười, ta không thể nóng nổi trước thăm rõ ràng kinh sư có này đó tài sản có thể cho vương thị hộp máu. Người nói một chút, trừ bỏ miếng đất kia, còn có chút cái gì đáng giá ta đi lấy. Lý Mẫn hỏi, vương Đức Thắng càng thêm cảm giác được nàng hiện tại hoàn toàn là thay đổi cá nhân, nếu là lấy trước Lý Mẫn, yếu đuối không dám là một chuyện, hơn nữa quan niệm cổ xưa. đem đối chính mình phụ thân mâu thân trưởng đối làm ra loại này đoạt tài sản sự xưng là đại nghịch bất đạo. Kỳ thật, nhà ai không đoạt tài sản? Nhị tiểu thư rốt cuộc nghĩ thông suốt. Vương Đức thắng vì nàng cảm thấy vui mừng, đồng thời một kia lo lắng, hy vọng nàng này không phải bởi vì gặp đến quá lớn đả kích mới biến thành một người khác. Lý Mẫn nói, người không vì mình, trời chu đất diệt. Ta nếu có thay đổi, cũng tuyệt đối là biến tốt. Biết ngươi cùng nghiệm hạ là ta hảo, yên tâm, ta tuyệt đối không cho các ngươi vì ta thất vọng. là vương đức thắng vang dội đáp ứng tiếp theo đem chính mình điều tra biết kết quả một năm một mươi báo cáo cho nàng lão gia là đem kinh sư thôn trang cửa hàng toàn bộ đều giao cho phu nhân xử lý phu nhân đem này đó trở thành là chính mình tài vật là không có khả năng đối này đó thôn trang cửa hàng sinh ý bỏ mặc bốn hay không lấy cũng uổng ngân lượng kiếm nhiều nhiều quan tây cửa thành một cái tiệm vải một năm phu nhân chính mình từ giữa thu vào trong túi số lượng hẳn là không thể so lão gia lương một năm thiếu Mẹ kế thực sẽ làm buôn bán là chuyện tốt, làm nàng Lý Mẫn có cơ hội lấy có sẵn. Xe ngựa tới rồi thượng thư phủ đại môn, Lý Mẫn xuống xe khi, nhìn thấy mấy cái kiệu phu nâng Lý Đại Đồng từ nha môn trở về cô kiệu đang muốn rời đi, xem ra, nàng phụ thân là vừa rồi trở về. Quản gia bước qua ngại cửa, hướng nàng chắp tay, nhị tiểu thư, lao thái thái cho mời. Chuyện gì? Hôm nay, trong cung đầu công công đã tới. Nay trong cung người hảo nhàn, ba ngày hai đầu hướng bọn họ thượng thư phủ chạy. buổi sáng triệu kiến thời điểm hoàng thượng cùng hoàng hậu giống như đối lý hoánh tương đối quan tâm kết quả thánh chỉ lại đều chỉ đến nàng lý mẫn trên đầu lý mẫn vất tay áo, đi đến đại đường lý đại đồng vừa mới ngồi xuống vương thị làm chúc âm cho hắn thượng ly trà chúc âm bưng ly hoa quả trà qua đi nũng nịu mà hô thanh lão ra thỉnh uống trà lý đại đồng cười neo lại đôi mắt tiếp nhận chung trà vương thị ho nhẹ một tiếng giọng nói lý mẫn nhìn một màn này bước qua ngạch cửa là tưởng mẹ kế đến cùng là biết Vẫn là làm bộ không biết. Cấp nhị tiểu thư thượng ly trà. Lao thái thái phân phó. Chúc âm nhìn nhìn vương thị sắc mặt, vương thị gật gật đầu. Nàng đang muốn đi ra một khi, Lý mẫn rôi tay ngăn cản nàng, không cần. Mấy cái trưởng bồi sắc mặt nháy mắt có một tia xấu hổ. Lý mẫn phân biệt hành lễ, hỏi, nghe nói Lao thái thái tìm ta, không biết là vì chuyện gì. Lao thái thái đoan chính thân mình, biểu tình nghiêm túc, hôm nay trong cung tới tin tức, yêu cầu ngươi cùng hộ quốc công trong vòng 10 ngày thành hôn. Ta và người cha mẹ, đang chuẩn bị thương lượng cho ngươi xử lý của hồi môn. Ngươi ở một bên nghe, có cái gì nghi vấn có thể nói ra. Nói cách khác, quá hạn không chờ. Nếu là nàng lý mẫn phía trước đối thượng thư phủ chính mình có thể mang đi tài vật không có đã làm điều tra, hôm nay khả năng toàn hố tại đây. Người trong nhà đây là vì chuẩn bị cho nàng đánh cái trở tay không kịp. Thỉnh Lão thái thái nói, mẫn nhi ở bên nghe. Nghe lời này, nàng thật đúng là tính toán nghiêm túc nghe. Có thể nghe ra cái gì sao? vương thị lạnh như băng ánh mắt đảo qua lý mẫn mặt lao thái thái giống nhau vài phần nghi hoặc nhắm mắt lại vê động thủ phật châu nghe người mẫu thân nói như thế nào đi cái này ra đều là mẫu thân ngươi ở lo liệu ân lý đại đồng tán đồng vương thị lên hướng lao thái thái hành lễ lao thái thái lao ra này trong phủ có bao nhiêu tài vật ở năm đó lao thái thái cùng lao ra ở đem tài vật giao cho thiếp thân xử lý khi đều có đối diện số tuy theo vương thị tiếp nhận chúc âm truyền đạt sổ sách giả mù xa mưa mà mở ra năm trước cuối năm đến nay trong phủ tiệm vải thu chi chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng lý mẫn cụ cụ thật mạnh cụ hai tiếng vương thị nhăn chặt mày lao thái thái mở mắt ra làm sao vậy mẫn nhi nghe mẫu thân vừa rồi kia lời nói có vài phần nghi vấn nghi vấn đúng vậy nếu mẫn nhi không có tính sai nay trong phủ tiệm vải tổng cộng tâm ra hai nhà ở tây thành nội dựa gần một nhà ở đông thành nội tây thành nội kia hai nhà tương đương với một nhà mẫn nhi hôm qua vừa vặn có rảnh cùng nhân ra đồng loạt qua đi nhìn nhìn vương thị lập tức trừng mắt nhìn mắt cái gì kêu có rảnh đi coi một chút lý mẫn mới mặc kệ nàng cái gì ánh mắt vừa vặn cấp lao thái thái thượng một khóa tố biết lao thái thái thích nhị môn không ngại khả năng cũng không biết trong nhà sinh ý làm thành như thế nào thanh thanh giọng nói tiếp tục nói mẫu thân không cần kinh ngạc mẫn nhi là nghe bằng hưu nói sao nhóm thượng thư phủ tiệm vải thụy tưởng hiên thanh danh bên ngoài Nếu Mẫn Nhi làm thượng thư phủ nhị tiểu thư cũng không biết trong nhà tiệm vải như thế nào, chỉ sợ bị người chê cười đi. Còn muốn đoán thượng mẫu thân ở Mẫn Nhi xuất giá phía trước vẫn chưa đã dạy Mẫn Nhi như thế nào xử lý trong nhà tài vụ. Vương Thị hừ một tiếng, tầm mắt sắc bén vài phần, nói như thế nào? Lao Thái Thái cũng đã là bị Lý Mẫn nói điếu nổi lên ăn uống, bởi vì vừa rồi Vương Thị mới lén cùng nàng xuyên thấu qua khí cùng nàng khóc than, hay là Vương Thị là lừa gạt nàng? Nếu Vương Thị lừa gạt nàng. Nơi này đầu văn chương liền lớn. Vương Thị có một tia khẩn trương, đứng lên, lao thái thái, mẫn nhi chỉ là đi tiệm vải bề mặt nhìn xem, căn bản không biết tiệm vải chi tiết. Là, nữ nhi là không biết tiệm vải chi tiết, nhưng là, tiệm vải khách đến đời nhà, mười mấy chiếc xe ngựa to, không tính lên kiệu tử, đổ ở tiệm vải cửa, cái này là kinh sư người đều rõ như ban ngày. Hơn nữa, ngày hôm qua, chiêm sự phủ phu nhân, một lấy từ thụy tưởng hiên cầm đi 30 thất lụa bố vải đông. Nói là phải cho cả nhà làm quần áo Mẫn nhi nghe trên đường ba tánh nói Mỗi ngày có người từ Thụy tưởng hiên lấy thượng trăm thất bố Này ba mươi thất số lượng không tính nhiều Nếu Lao Thái Thái không tin Không bằng ngày mai tự mình đi vọng liếc mắt một cái Hoặc là hỏi một chút chiêm sự phủ phu nhân Mẫn nhi có phải hay không nói dối Lao Thái Thái trong lòng liền hiểu rõ Vương Thị trong mắt chừng đến giống chuông đồng đại Lao Thái Thái nhìn về phía Vương Thị Mẫn nhi lời này thật sự sao Lý Đại Đồng không biết khi nào cũng buông xuống chung trà, chỉ chờ Vương Thị đáp lời. Vương Thị mỗi năm xử lý thôn trang cửa hàng sổ sách đưa cho hắn khi, đều không phải nói như vậy. Hồi lao thái thái, Vương Thị đứng lên, hơi cúi đầu, tiệm vải có lẽ lai like khách nhiều, nhưng làm nhiều là khách quen, lợi nhuận tiên thấp, bởi vì khách nhân phần lớn là lao ra bạn bè, tính sổ không thể tính quá thanh. Cái gì? Đáng tiếc, Vương Thị lời này Lý Đại Đồng cũng không mua trướng, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ai? Ta bằng hưu bên trong ai nợ chúng ta tiệm vải ngân lượng. Lý Đại Đồng sao có thể không yêu tiền? Vương Thị lời này là dọn cục đá tạp chính mình chân. Vương Thị hút khẩu khí, dương mắt nhìn đến Lý Mẫn ngồi ở chỗ đó một thân nhẹ nhàng, nói vậy Lý Mẫn đều có thể nghĩ tới Lý Đại Đồng phản ứng là nàng hồ đồ, đống nhiên đã quên việc này nhi. Lao ra, thiếp thân quay đầu lại, đem sổ sách cấp lao ra cẩn thận xem qua. Hôm nay chủ yếu là thương lượng cấp Mẫn nhi đặt mua của hồi môn. Vương Thị đây là vì nhanh chóng rời đi tầm mắt. lý mẫn gật gật đầu lão thái thái phụ thân mẫu thân lời này chưa giả nếu nói trong phủ tiệm vải kinh doanh không tốt thu không đủ chi không bằng cấp mẫn nhi mang qua đi hộ quốc công phủ đi thủy tường hiên lợi nhuận thấp nhưng là danh khí đại trang trang bề mặt cũng hảo nói vậy hộ quốc công phủ biết mẫn nhi đem thủy tường hiên mang qua đi cảm giác có mặt hộ quốc công phủ cao hứng hoàng thượng có mặt thượng thư phủ hết trung nghĩa mẫn nhi hết hiểu nghĩa thập toàn thập mỹ mẫn nhi nghĩ không ra các vị có phản đối lý do Vương thị nghe xong lý mẫn lời này, chỉ sợ không đương trường phun ra một ngụm máu tươi. Lao thái thái cùng lý đại đồng chỉ cần nhìn đến vương thị kia trương xanh trắng sắc mặt, đều thâm giác chuyện này không đúng rồi. Hay là, trước kia thật là vương thị chính mình lộng giả trướng, hố chính mình người nhà, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, nếu thật là như thế. phanh! lao thái thái chụp cái bàn. Vương thị thân mình một cái run. Lý đại đồng vội vàng bắt lấy lao thái thái tay, lúc này không phải nháo nổi chiến thời điểm. Mắt thấy tiệm vải đều phải đưa cho hộ quốc công phủ. Lao thái thái nhịn nhất khí. Lý Mẫn quét mắt Lý Đại Đồng, mẫu thân xử Lý Kinh Sư cửa hàng thôn trang từ trước đến nay vất vả, Mẫn Nhi cũng rất muốn vì trong nhà chia sẻ chút. Chính là, sau lại Mẫn Nhi mới biết được, nguyên lai, nhất vất vả người chỉ sợ không phải mẫu thân. Cái gì? Bốn ba tức chết rồi. Lý Đại Đồng mí mắt rực rực. Lý Mẫn thấy Lý Đại Đồng ánh mắt như là đối chính mình đảo qua tới, tưởng cái này phụ thân thật là phản ứng nhanh chóng. Như vậy nàng muốn bắt miếng đất kia cùng tiệm vải, giống như cũng liền không phải như vậy khó khăn. Khôn khéo người cùng khôn khéo người nói sinh ý luôn là có thể dễ dàng một chút. Khoe môi như vậy hơi hơi một xả, phụ thân ở nha môn làm việc, cẩn trọng, đoạt được đồng lộc toàn bộ giao dư trong nhà, dưỡng thê dưỡng nhi, hiếu kính lao mẫu, đã thập phần vất vả. Chính là, cái gọi là hoàng chỉ lớn hơn cha mẹ chi mệnh, phụ thân hiện giờ sai sự tiệm nhiều, không ngừng lao lực với trong kinh, cần thường ở đại giang Nam Bắc đi lại. Sao có thể không cứ gọi vất vả, là so mẫu thân càng vì vất vả. Như vậy vừa nói, nói vậy Lý Đại Đồng có thể minh bạch, mà Lao Thái Thái cùng Vương Thị có thể hay không nghe ra huyền cơ, muốn xem này hai người tạo hóa. Lý Mẫn cùng Lý Đại Đồng đối thượng hai mắt tầm mắt. Lý Đại Đồng từ phổi bên trong chiều khí lạnh, làm cho trong nhà Lao mẫu mặt, nếu như bị vạch trần hắn ở bên ngoài dưỡng tiểu tam. Cổ đại nam nhi tam thê tứ thiếp là chuyện thường là không sai, nhưng là, cưới vợ cũng hảo, dưỡng thiếp cũng hảo Đều yêu cầu bình quá cha mẹ trinh đến cha mẹ đồng ý Nếu là trong nhà đã có thê thất Thê tử đồng ý không đồng ý cũng là thập phần quan trọng huống chi Vương thị là cái đại bình dấm chua Nếu không Lấy hắn Lý Đại Đồng Ở trong phủ Cho tới bây giờ Không cũng liền lại dưỡng hai cái di nương Hơn nữa Dưỡng di nương đến đến nay Đều còn không có có thể cho hắn khai chi tán diệp Lý Đại Đồng chỉ cần nghĩ vậy chút Đầu đều lớn Mặc kệ Lý Mẫn là như thế nào biết hắn ở bên ngoài những việc này Việc cấp bách là không thể bị Lao Thái Thái cùng Vương Thị biết. Lao Thái Thái cùng Vương Thị còn chính nghi hoặc Lý Mẫn đột nhiên nhắc tới Lý Đại Đồng là vì cái gì? Lý Đại Đồng vội vàng đứng dậy, đối Lao Thái Thái nói, hiếu kính lao mẫu, dưỡng thê dưỡng nhi, này đó đều là nhi tử nên làm sự. Nhưng mà, hiện giờ Mẫn Nhi trưởng thành, có thể săn sóc phụ thân mẫu thân vất vả, vi phụ nghe tới đều là thập phần vui mừng. Không bằng, đem thủy tường hiên giao cho Mẫn Nhi, như vậy, trong Hoàng Cung nếu bị hộ quốc công phủ làm khó dễ, tưởng lấy thượng thư phủ hành sự bất lực tới nói sự, chỉ sợ cũng khó. Mẫn nhìn nói những câu là đạo lý, vì thân là nha môn trung vi phụ nói chuyện, nhi tử ở trong nha môn phụng hoàng chỉ làm việc, đúng là gian nan, còn thỉnh mẫu thân cùng nương tử có thể dư thông cảm. Lão thái thái cùng Vương thị nghe xong hắn này phiên vòng một vòng nói, chỉ cảm thấy mơ hồ gian, như thế nào Thụy Tường Hiên đã đưa đến lý mận trong tay. Vương thị lấy lại tinh thần khi, vừa muốn hô to một tiếng không được, cầm Thụy Tường Hiên là cắt nàng thị. lý đại đồng nơi nào lo lắng nàng thụy tường hiên hắn muốn chức cố trụ hắn nhất bang ở bên ngoài tiểu tam cùng tư sinh tử vương quản gia lý đại đồng xoay người lập tức phân phó trong nhà lão quang hàn ra, đợi chút người đến phu nhân kia đem thụy tường hiên chuyển giao thủ tục làm một làm đem sổ sách đưa đến nhị tiểu thư chỗ đó đã biết lao ra vương thị hai cái đùi mì sợi giống nhau nhún ra sợ hàn ánh mắt từ lý đại đồng trên người dịch đến lý mận trên mặt khi trong lòng thượng thịt đã bị cắt rất một khối to đau đớn muốn chết Chính là, nàng trong óc đống nhiên hiện lên một đạo linh quang, Lý Mẫn nên không phải là, không ngừng đổ nàng cái này tiệm vải. Nay tưởng tượng, Vương Thị lập tức đỡ lấy cái chán, làm chút gâm tới đỡ chính mình, hướng Lao Thái Thái nói, Lao Thái Thái, con dâu có thể là sáng nay thượng thổi gió lạnh, đêm nay đầu đau muốn nứt ra, thân thể không quá thoải mái, chỉ sợ không thể tiếp tục hầu hạ Lao Thái Thái cùng Lao ra. Bị bệnh? Bệnh thật đúng là thời điểm. Lý Mẫn có thể nhìn thấy Lao Thái Thái sắc mặt nhân Vương Thị này một bệnh đều đen. Bởi vì Lao Thái Thái đang chờ những người khác sau khi đi, đối vương thị trung gian kiếm lời túi tiền riêng sự làm khó dễ. Lao Thái Thái không khéo, biết vương thị khẳng định là không ngừng đối một cái tiệm vải ra tay mà thôi. Thổi gió lạnh. Lao Thái Thái cười một cái, cái gọi là trạch đấu cảnh giới cao nhất, càng cười càng là đại biểu cao cấp bậc, càng quan tâm càng đại biểu tiếu lý tăng đao. Lao Thái Thái mặt lộ vẻ quan tâm, ai, người thân là trong nhà chủ mẫu, sao lại có thể như vậy không cẩn thận. Một cái gió lạnh liền bị bệnh nói trong nhà sự vụ ai tới trường quản lý mẫn trong khoảnh khắc đối lao nhân ra bội phục đến ngũ thể đầu địa nhìn một cái lúc này mới gọi là cổ đại chính tông trạch đấu vương thị gương mặt kia không bệnh giờ phút này đều đến bị lao thái thái một câu dọa bị bệnh lao thái thái đây là muốn sấn nàng bệnh thời cơ đem trạch trung quản lý quyền to thu hồi chính mình trong tay con dâu chỉ là một chút tác hàn ăn chút phát tán dược hẳn là đến ngày mai đã mất trở ngại vương thị nơm nớp lo sợ mà đáp lời lao thái thái thông thả mà hàm hàm đầu Như vậy, ngươi sáng mai đến ta nơi đó kính điểm tâm sáng khi, có nói cái gì lại tiếp tục nói đi. Lời này tương đương cấp vương thị tuyên án chết hoán. Vương thị sắc mặt cứng đờ mà bị trúc cầm đỡ đi ra ngoài. Lý mẫn thấy thế, đồng dạng cáo tử. Không bao lâu, Lý Đại Đồng làm người trộm tặng phong khẩu tin cho nàng. Lao gia nói, nói nhị tiểu thư cảm thấy chính mình của hồi môn nơi nào còn chưa đủ vừa lòng. Cứ việc ra tiếng, Lao gia không có khả năng bạc đãi xuất giá nữ nhi. Nàng phụ thân, quả nhiên là cái khôn khéo người. Lý Mẫn không có lý do gì khách khí, đối bên người Vương Đức Thắng nói một tiếng, cấp lao ra vệ tranh miếng đất kia. Lại nói Vương Thị, trở lại chính mình trong phòng sau, một cổ khí nhi toàn ra bên ngoài đã phát. Bàn dài thượng, trên bàn, hoa tôn, ấm trà, chén trà, đều bị nàng trộm trong tay tạp tới rồi trên mặt đất. Một đám nha hoàn ma ma đều biết nàng tính tỉnh, toàn tránh ở bên ngoài, chờ nàng nghỉ khẩu khí khi, trương ma ma tiến lên, tay cầm một phen quạt ba tiêu tử cho nàng phiến phiến khí, phu nhân. nàng gả đều mau gả cho gả đi ra ngoài nữ nhi giống như bắt đi ra ngoài thủy huống hồ nàng gả qua đi sau không có nam nhân dựa hình dung thu sau châu chấu nhảy không được bao lâu phu nhân không cần tức điên thân mình người biết cái gì vương thị nắm lên trương ma ma cổ áo ta cái kia tiệm vải tiêu phí mười năm tâm huyết mới có cái này thành tựu nàng khét ngược hai câu lời nói cầm liền đi trương ma ma bị nàng xách ở trong tay giống như thỏ con run rẩy láo ra cũng kỳ quái vì cái gì thiên lệch nàng vương thị sắc mặt chấm xuống buông lỏng ra trương ma ma cổ áo việc này xác thật kỳ quái phòng cửa màn trúc tử xốc lên lý ánh phong thả ung dung đi đến thấy được đầy đất ném tới phấn lạn sứ mảnh nhỏ lý ánh ninh ninh mày đẹp đi đến vương thị trước mặt mẫu thân là bởi vì tỷ tỷ cầm đi mẫu thân tiệm vải mà sinh khí sao vương thị bắt lấy tay nàng cái tia tiệm vải vốn nên là người mang qua đi cấp Lý vương kết quả hiện tại biến thành hộ quốc công phủ đồ vật không có việc gì lý ánh như là trấn an vương thị không phải cái thủy tường hiên mẫu thân hôm nay không phải nhìn chúng phụ thân một miếng đất sao nếu phụ thân đem thủy tường hiên cho tỉ tỉ mẫu thân vừa vặn có lấy cớ cùng phụ thân muốn miếng đất kia nói lên miếng đất kia là tuyệt đối hảo mà vương thị là tham mộ đã lâu chỉ là ly đại đồng chậm chạp không chịu nhả ra Thủy tường hiên là so ra kém miếng đất kia bắt được miếng đất kia loại thượng cây ăn quả kiến cái phương vải tạo cái so thủy tường hiên lớn hơn nữa thì vải không có vấn đề vương thị nghe xong lý gánh lời này trong lòng vừa lúc chút chúc âm vội vã từ bên ngoài chạy tiến vào quy xuống dập đầu phu nhân không hảo lão ra đem phu nhân kia khối mỗi ngày nghĩ miếng đất kia đáp ứng cấp nhị tiểu thư bốn bốn bách hoa mở tiệc chiêu đại tiếp. buổi sáng sau cơn mưa trời nắng không khí thoải mái thanh tân lý mẫn sớm lên ở trên giường đả tọa niệm hạ biết nàng dậy sớm sau muốn trước làm minh tưởng bưng thau đồng mặt khăn chỉ chờ không sai biệt lắm lúc lại cùng xuân mai đồng loạt đi vào hầu hạ nàng dậy sớm Mắt thấy canh giờ không sai biệt lắm, Lý Mẫn ở trên giường dối người. Sái thủy quét rác tiểu nha hoàn sốc lên màn trúc, nghiệm hạ cùng xuân mai từng người bưng đổ vật vào sương phòng. Đầu tiên là đánh răng. Lý Mẫn là người dùng tông mau cùng chiếc đuối làm đem đơn sơ bàn chải đánh răng, dính điểm muối ở chính mình hàm răng thượng soát. Xoát xong, lại dùng chén trà nuốt khẩu nước sôi xúc miệng, cuối cùng đem nước bẩn phun ở ống nổ. Nếu nói cổ đại nhất không có phương tiện địa phương, đơn giản là thượng nhà sĩ. Cổ đại gia các tiểu thư không có thượng nhà sĩ vừa nói, đều là ở trong phòng chính mình thiết trí cái bô. Cái này cái bâu ngồi xổm làm người thật sự vất vả. Lý mẫn ngâm lại, tốt nhất hôm nào làm người cho chính mình làm buồn cầu ra tới, nếu không, chờ nàng tuổi già rồi ngày đó, còn như thế nào ngồi xổm cái bô. Ở trong lòng đầu bước lên cái này ý niệm khi, thuyết minh, chính mình khả năng đã tiếp thu chính mình muốn cả đời đều lưu tại cái này cổ đại sự thật. Niệm hạ thấy nàng rửa mặt khi như là có chút thất thần. cho rằng nàng suy nghĩ ngày hôm qua sự hứng thú hừng hực dán đến nàng bên thai báo tin nhi phu nhân trong phòng sáng nay thượng nghe nói là chuyển ra lời nói tới phu nhân thật là bị bệnh vô pháp đi lão thái thái nơi đó tôn thờ điểm tâm sáng vương thị trong lòng thượng bị cắt hai khối thịt đau lòng muốn chết không bệnh cũng không được vương thị hiện tại là mười phần mà sợ hãi nàng lý mẫn tiếp tục ở nàng trong lòng thượng cắt thịt lý mẫn cọ qua mặt tẩy sạch tay chuyện này lão thái thái xem như thế nào làm như thế nào làm là được quản con dâu sự cũng không tới phiên làm nữ nhi tới quản nhị tiểu thư nói chính là niệm hạ cười nói buổi sáng đánh răng rửa mặt công cụ triệt hạ đi sau xuân mai đi phòng bếp đoan cơm sáng niệm hạ thấy trong phòng không có những người khác từ cổ tay háo lấy ra một phong thơ chỉnh cho lý mẫn đây là lý mẫn tiếp nhận cũng không nóng lòng mở ra niệm hạ lui ra phía sau một bước nhỏ giọng nói từ trưởng quầy sáng nay thượng làm người lấy tới nói là nhị phẩm cáo mệnh phu nhân trong phủ làm người đưa tới trương thị đưa tới là có cái gì tin tức tiết lộ cho nàng sao còn chỉ là một phong cảm tạ tin lý mẫn mở ra phong thư khẩu thấy bên trong lộ ra một chương thiệp mời cổ đại thiệp mời nào có in ấn thuật đều là dùng tay vẽ họa sĩ tinh vi tay nghề ở thiệp mời thượng hai đoá tranh phương khoe sắc mẫu đơn thượng biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn mặt trên ba cái chữ to viết bách hoa hiến lý mẫn nghi vấn ánh mắt truyền lại cho niệm hạ. Về bách hoa hiến quang lộc tự khanh ra từ nhà mình nữ nhi ngồi trên hoàng hậu vị trí lúc sau cơ hồ mỗi năm đều sẽ làm một lần năm trước năm kia mỹ mạo thanh danh dần dần ở kinh thành chuyển xa lý Hoánh, đều bị bách hoa yến mời năm nay khẳng định không ngoại lệ cho nên cái này bách hoa yến mỹ kỳ danh rằng bách hoa tranh niên trên thực tế chính là mời kinh sư nổi danh phong lưu tài tử tuấn nam mỹ nữ tài tử giai nhân hội tụ một đường tranh tranh danh đấu khoe sắc giống thanh lâu tuyển hoa khôi giống nhau mỗi năm bách hoa yến cũng sẽ cạnh trục xuất ba gã hoa trung tri vương